bất quá nàng một người tĩnh một đoạn thời gian sau nàng không phải sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt cô nương nam nữ gian cảm tình như truyền thành đoàn ông nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dây dưa ở bên nhau khó có thể phân rõ ai đúng ai sai thượng một bi kịch vương nương tử cùng ôn như chứa có sai nguyễn đình có sai nhưng chân ngọc đường cũng có không thỏa đáng địa phương nguyễn đình cô phụ nàng không giả trước thời điểm hắn một người cũng nếm tới rồi đau khổ lẻ loi qua cả đời sự tình qua đi liền đi qua người tổng muốn đi phía trước xem Thành thân sau, Nguyễn Đình đãi nàng tình ý, nàng có thể cảm nhận được, cũng cũng không hoài nghi. Chỉ là, Nguyễn Đình lừa gạt nàng lâu như vậy, tổng muốn lượng một lượng hắn, đỡ phải hắn về sau còn dám như vậy khi dễ nàng. Nghĩ vậy nhi, chân Ngọc Đường trong lòng hỏa khí thực mau tiêu tán, khỏe miệng rơ rơ lên, tân đắp lên chăn gấm, cảm thấy mị mãn đi ngủ. Trong thư phòng, Nguyễn Đình một đêm chưa ngủ, chân Ngọc Đường nói không sai, hai người bọn họ lán lên yên lặng một chút, thừa dịp lần này cơ hội. Đem hai bên trong lòng đuổi gai hoàn toàn nổ, không hề lưu có tiếc nuối hoặc là không cam lòng, sau đó như vậy phiên thiên Đoán mệnh viên tiên sinh từng nói cho hắn, làm hắn đôi chân ngọc đường làm được chân chính thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, lâm lão phu nhân cũng nói qua nói như vậy. Khi đó hắn đồng ý, lại không có minh bạch như thế nào chân chính thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Hắn sợ hai chân ngọc đường biết được, sẽ nháo cùng hắn hòa ly, luôn là một kéo lại kéo. Rốt cuộc hắn cổ đủ dũng khí. hắn buồn tính toán từ thái hòa huyện trở về liền nói cho chân ngọc đường bí mật này nhưng lúc ấy hàn vãn cùng đường nhiễm cũng ở trên thuyền không phải thích hợp thời cơ sau lại trở lại kinh sư lại là vương nương tử cùng nguyễn nhàn ở nháo sự tiếp theo lại là chân ngọc đường sinh nhật sở hữu sự tình tụ ở cùng nhau chân ngọc đường sinh nhật sau ngày thứ hai hắn làm tốt thẳng thắn thành khẩn công bố tính toán không nghĩ tới hoàng thượng lại long thể thiêu an hắn chỉ có thể đại ở trong cung trời xui đất khiến liền kéo dài tới hôm nay nói ra vẫn luôn che giấu bí mật, nguyễn đình cả người nhẹ nhàng rất nhiều, hắn vô pháp xác định chân ngọc đường sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng hắn sẽ hảo hảo đại chân ngọc đường. ngày hôm sau buổi sáng, a phủ nhẹ giọng nhẹ chân tiến vào, thăm đầu nhìn nhìn, tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh, tỉnh, ngươi nhưng dùng nữa. chân ngọc đường còn chưa rời giường, phiên một chút thân mình, ngồi dậy, còn không có đâu, ta chờ tỷ tỷ cùng nhau. a phủ vào nhà, cũng không đề cập tới nguyễn đình, nói một ít nàng ở học đường thú vị. đậu chân ngọc đường cao hứng chân ngọc đường con con con ngươi vẫn là tự mình muội muội tốt nhất so nguyễn đình như vậy cầu nam nhân khá hơn nhiều muội mội sẽ không chọc nàng sinh khí nguyễn đình lại luôn là làm nàng không cao hứng chân ngọc đường sửa sửa bên thai đầu tóc có phải hay không anh đào làm ngươi tới đậu ta cao hứng đúng vậy a phủ gật gật đầu anh đào nói tỉ tỉ ngươi không cao hứng tỉ tỉ ngươi là cùng tỉ phu nháo mâu thuẫn sao chân ngọc đường cười tủm tìm nói là nha bất quá không phải đại sự tình ngươi đừng lo lắng đang nói chuyện hàn vãn cùng đường nhiễm lại đây các ngươi như thế nào sáng sớm lại đây chân ngọc đường giật mình nhìn các nàng hai chạy nhanh xuống giường nàng đi đến bình phong mặt sau thay quần áo trước đối với anh đảo phân phó buổi sáng không khí đến sương anh đảo nhiễm nhiễm cùng vãn vãn lấy một cái lò sưởi tay tới ôn như chứa ở trong yến hội ngươi hạ độc sự tình nay cái sáng sớm liền truyền khai lý đi xa tiệm sách mua thư gặp một vị bạn tốt từ trong miệng hắn nghe nói những việc này Hắn chạy nhanh trở về nói cho ta. Hàn Vãn giải thích nói, ta cùng nhiệm nhiễm không yên lòng ngươi, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi. Chân Ngọc Đường từ Bình Phong sau ra tới, ta đoán các ngươi chính là vì chuyện này tới, cho các ngươi lo lắng. Bất quá các ngươi đừng có gấp, nàng Mưu Kế không có thành công, ta hảo hảo. Nàng đem ngọn nguồn nói một lần, Hàn Vãn mánh một phách tại án chắc thượng, thở phì phì ồ nào, thật sự là quá hiểm, nếu không, cánh mạng du quan người là ngươi. Hoàng nàng vẫn là tiểu thư khuyết các. Ta cũng chưa gặp qua nhà ai tiểu thư khuê các như vậy tâm cơ ác độc. Nàng hai họa vương nương tử còn chưa đủ, lại phải đối ngươi động thủ, thật là chết không đủ tích. Chân Ngọc Đường ôm chung trà ở trong tay, nói tiếp, Nguyễn Đình đem rượu độc tặng qua đi, Ôn Thượng Thư hẳn là sẽ không lưu lại Ôn Như chứa mệnh. Hàn Vãn ngần người, lúc này mới cảm thấy hả giận, Ôn Thượng Thư một ly rượu độc rót ở Ôn Như chứa trong miệng, kia cũng là Ôn người nhà lựa chọn, Ôn Như chứa rơi vào như vậy kết cục, là nàng xứng đáng. Đường Nhiễm gật gật đầu, thở phào ra một hơi. là nhà, ngọc đường ngươi không biết nghe nói ôn như chứa ở rượu bên trong hạ độc ta cùng nhiễm nhiễm chính là lo lắng sợ ngươi có nguy hiểm cũng may ngươi bình yên vô sự chúng ta cũng liền an tâm rồi nhìn trước mặt hai vị hảo tìm muội lại nhìn một bên áp phủ chân ngọc đường hai má lộ ra doanh doanh cười nàng thân nhân cùng bạn tốt đều bồi nàng những cái đó làm nhiều việc các người cũng đã chịu ưng có trừng phạt nay một cuối cùng là cùng chức không giống nhau tiễn đi hai vị bạn tốt chân ngọc đường đi cửa hàng một chuyến đuổi ở sắc trời trầm hạ tới thời điểm nàng trở lại trong phủ mùa đông khắc nghiệt một ngày so với một ngày lánh lạnh gió đêm gào thét tuổi chân ngọc đường lười biếng dựa vào trên trường kỷ không nghĩ nhúc ních anh đào cầm một đĩa điểm tâm tiến vào vừa đi vừa nói phu nhân đại nhân hạ giá trị đã trở lại chân ngọc đường hơi hơi cổ môi nga một tiếng nàng chuẩn bị lại lượng nguyễn đình một hai ngày như vậy mới có thể làm nguyễn đình khắc sâu nhận thức đến sai lầm đem bên kia phóng thoại bản tử ta lấy chân ngọc đường đứng dậy Trong miệng nói còn không có nói xong, bụng nhỏ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, nàng mày nhíu nhữ, chạy nhanh ôm bụng. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Anh đào vội vã lại đây, ngồi xổm xuống thân mình. Chân ngọc đường ôm bụng đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt ta tới quỳ thủy, đem Nguyệt sự mang lấy lại đây. Tới Nguyệt sự đầu hai ngày, nàng theo thường lệ sẽ đau thượng một đoạn thời gian, nhưng lúc này đây, muốn so di vãng càng khó chịu chút. Chân ngọc đường đi bình phong sau đổi mới Nguyệt sự mang. Lúc này mới chậm gì gì nằm đến trên trường kỷ. Anh Đào lấy lại đây một cái lò sưởi đệ chân ngọc đường, phu nhân, ta đi cho ngài nấu một chén đường đỏ trà gừng, ngài trước trở. Chân ngọc đường suy yếu xua xua tay, đi thôi. Nàng đem lò sưởi đặt ở trên bụng, ấm bụng, nhưng lần này phản ứng, muốn so với phía trước nghiêm trọng rất nhiều. Bụng khó chịu, liên quan hai chân cùng eo đều không quá thoải mái, lại toan lại đau, sử không thượng sức lực. Chân ngọc đường sắc mặt càng ngày càng bạch tới quý thủy phía trước nàng không có an bậy đồ vật ta, như thế nào sẽ phản ứng như vậy đại? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một nguyên nhân, khẳng định là này hai ngày nàng cảm xúc không lớn ổn định, tạo thành ảnh hưởng. Chân ngọc đường khuôn mặt nhỏ gục xuống xuống dưới, đều là Nguyễn Đình cái này cậu nam nhân sai, làm hại ta bụng như vậy đau. Không khéo, Nguyễn Đình mới vừa đi tới cửa, liền nghe được những lời này. Cậu nam nhân, chân ngọc đường trong lén lút chính là như vậy xưng hô hắn. 170, đại kết củ, nhị bụng nhỏ từng đợt đau lại là ở trời đông giá rét liên quan xuống tay chân băng băng lương lương làm người cả người đều không thoải mái anh đào không ở trong phòng chân ngọc đường thân mình không dễ chịu lười đến phí lực khí gọi mặt khác nha hoàn tiến vào nàng chậm gì gì đứng dậy chuẩn bị lấy một cái lò sưởi chân lại đây ấm chân một tay gác ở trên trường kỷ chân ngọc đường chống thân mình ngồi dậy còn không có tới kịp xuống giường dư quang liền nhìn đến cửa lập người nọ hai người bốn mắt tương đối nguyễn đình một thân xanh thảm sắc áo gấm ngọc quan vấn tóc Trường thân đứng ở cửa, mặc dù ở trong thư phòng ngủ một đêm, thoạt nhìn trước sau như một tuấn lãng tinh thần. Nguyễn Đình dáng vẻ đường đường, không thấy một tia mệt mỏi, chính mình nhưng thật ra bị quỷ thủy làm cho cả người đều khó chịu, dựa vào cái gì nha. Nhìn Nguyễn Đình gương mặt kia, chân ngọc đường trong lòng không quá cân bằng, lại thấp giọng lẩm bẩm một câu cậu nam nhân. Nguyễn Đình tuy không nghe rõ nàng đang nói cái gì, khá vậy không khó đoán được, khẳng định không phải làm người nghe xong trong lòng thoải mái nói, không chừng lại ở trong lòng trộm mắng hắn đâu. nghĩ vậy nhi nguyễn đình khoe môi ngoéo một cái bất quá là bị mắng một câu cầu nam nhân hẳn là chân ngọc đường biểu hiện như vậy thuyết minh nàng khí đã tiêu hơn phân nửa nếu chân ngọc đường vừa thấy đến hắn lôi kéo một khuôn mặt bất hòa hắn nói chuyện cũng không nhìn hắn cái nào đây mới là thật sự sinh khí chân ngọc đường vốn định lấy một cái lò sưởi chân lại đây nhưng vừa thấy đến nguyễn đình nàng trong lòng hoa khí nhi lại ra tới nàng khẽ hừ một tiếng thu hồi tầm mắt tiếp tục nằm ở trên trường kỷ đem thân mình cái thảm hướng lên trên lôi kéo, nghiêng thân mình, dùng đưa lưng về phía nguyễn đình. nguyễn đình lắc đầu cười cười, chân ngọc đường không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không miễn cưỡng. hắn đi đến một bên cầm lò sưởi tay ấm áp lò, đi đến chân ngọc đường bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, đem ấm chân lò sưởi đặt ở nàng dưới chân, sau đó để xuống thảm, đem nàng chân che đến kín mít. lòng bàn chân truyền đến từng đợt nhiệt ý, đuổi đi mới vừa rồi lãnh lạnh, tiên lặng lật qua thân mình, nhìn nguyễn đình nửa dụ đôi mắt. nàng tay phải nhẹ nhàng nắm một mảnh nhỏ thảm cắn môi dưới ngươi như thế nào biết ta muốn lò sưởi chân nguyễn đình lại đem lò sưởi phóng tới nàng trong tay ở trên trường kỷ ngồi xuống ta tính thời gian nay cái là ngươi tới nguyệt sự nhật tử mỗi lần tới nguyệt sự ngươi đều sẽ đau thượng mấy ngày cho nên ta lại đây nhìn một cái ta coi ngươi không lớn thoải mái sắc mặt cũng có chút tái nhợt nghĩ ngươi hẳn là muốn bắt một ít sưởi ấm đồ vật đây cũng là hắn vì sao lại đây nguyên nhân hạ giá trị hồi phủ Nguyễn Đình nhớ tới nay cái là chân ngọc đường tới quỳ thủy nhật tử, biết rõ chân ngọc đường còn ở sinh khí, nhưng hắn vẫn là lại đây. Chân ngọc đường trận tròn đôi mắt, ta khi nào tới nguyệt sự, ngươi đều nhớ kỹ đâu. Gần đây Nguyễn Đình công vụ quân thân, vội đến không chấm đất, nàng bất quá là tới một lần quỳ thủy, không phải cỡ nào chuyện quan trọng, không nghĩ tới Nguyễn Đình thế nhưng còn nhớ. Ngươi mùa hạ thời điểm thích ăn băng, an lệnh thực, đuổi tới tới nguyệt sự thời điểm, tổng muốn đau thượng trong chốc lát, cho nên ta liền nhớ kỹ. hảo đuổi ở ngươi tới nguyệt sự trước chú ý ngươi ẩm thực nghe nguyễn đình giải thích chân ngọc đường nắm chặt trong tay tiểu xảo lò sưởi tia sợi ấm áp từ trong tay chảy xuôi tới rồi trong lòng nguyễn đình nhớ kỹ này đó vụn vặt việc nhỏ thuyết minh là thật sự đem nàng đặt ở trong lòng không có người ra tiếng hai người gian không khí lại tĩnh xuống dưới lúc này anh đào bưng chen sứ vào phòng phu nhân đường đỏ trà gừng hảo ngài lúc này cần phải uống thượng một chén chân ngọc đường còn không có trả lời chỉ thấy nguyễn đình đi qua đi tiếp nhận chén sứ, ta tới hầu hạ, ngươi đi xuống đi. đúng vậy, anh đào nhìn nhìn nguyễn đỉnh, lại nhìn nhìn nhà mình phu nhân, rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. phu nhân cùng đại nhân náo loạn mâu thuẫn, nàng đương nhiên sẽ không chậm trễ hai người bọn họ ở chung thời gian, hy vọng phu nhân cùng đại nhân có thể sớm ngày hòa hảo. mở mịt nhiệt khí bốc lên, nguyễn đỉnh cầm chén sứ, dựa gần chân ngọc đường ngồi xuống, thổi thổi, độ ấm đúng là thích hợp, uống chút đường đỏ trà gừng, bụng sẽ dễ chịu chút. ngươi là cố ý đi. cố ý cùng anh đào đoạt xuống làm chân ngọc đường nâng tiểu cảm tỏ vẻ cũng không cảm kích đường đỏ trà gừng ta chính mình sẽ uống ta còn không có tha thứ ngươi đâu ngươi có thể đi trở về chân ngọc đường không phải tiểu thư khuê cắt như vậy dịu dàng khả nhân lại hiền thục cô nương nhưng nàng như vậy ngây thơ bộ dáng cho dù là muốn đem hắn đuổi ra đi nguyễn đình cũng sinh không ra một tia bất mãn lòng tràn đầy đều là chịu mến hắn cười nhẹ một tiếng vỗ vô nàng đầu ôn thanh nói ngoan ngươi đã đến rồi nguyện sự thân mình suy yếu, ta tới huy ngươi, như vậy ngươi cũng có thể bất chút khí. Nghe được kia một cái ngón tự, tựa như tràn ngập khí bóng cao su, đột nhiên bị chắt một chút, lộ ra khí dường như chân ngọc đường trong lòng hoa hỏa khí, ngáy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nàng thúy thai nhiễm một chút đỏ thắm, trách chỉ trách nguyễn đỉnh thanh âm quá dễ nghe, lại thấp lại trầm, còn chụp nàng đầu, động tác gian lộ ra sùng lịch, thật sự là rất khó làm người kháng cự. Chân ngọc đường mạnh miệng nói, ta lại không phải tiểu hài tử, còn muốn ngươi y. Nguyễn Đình đùa với nàng, hỏi lại một câu, vi phu uy chính mình phu nhân uống chút trà nóng, có gì không đúng. Tính, nếu Nguyễn Đình một hai phải hầu hạ nàng, nàng hưởng thụ thì tốt rồi, vốn dĩ chính là Nguyễn Đình sai, nếu không phải Nguyễn Đình chọc nàng không cao hứng, nàng cũng không đến mức như vậy khó chịu. Bị Nguyễn Đình uy, một chén nhỏ đường đỏ trà gừng thực mau thấy đáy, Nguyễn Đình cầm khăn cho nàng xoa xoa khoe miệng, còn muốn lại uống một ít sao. Từ bỏ, chân ngọc đường lắc đầu, sâu kín nhìn hắn. Đường đỏ trà gương uống xong rồi, ngươi có thể về thư phòng đi. Đêm qua ở trong thư phòng, không có chân ngọc đường làm bạn, hắn tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, cả đêm cũng chưa ngủ. Một người cô trầm nan miên, hắn chính là không nghĩ lại đã trải qua. Mặt dày vô sỉ Nguyễn Đình lại tìm lấy cớ, ta cho ngươi ấm áp bụng. Chân ngọc đường còn không có tới kịp cự tuyệt, chỉ thấy Nguyễn Đình đem chén sứ phóng tới một bên, dựa vào trên trường kỷ, đem chân ngọc đường ôm ở trong ngực, ấm áp đại trưởng gác ở nàng bụng nhỏ. nhiệt ý xuyên thấu qua quần áo không ngừng truyền lại đến trên da thịt bụng nhiệt nhiệt nguyễn đình đại trưởng so lò sưởi nhưng dùng được nhiều chân ngọc đường thỏa mãn meo nho mắt do dự một chút đánh mắt đem nguyễn đình đuổi ra đi ý niệm phía trước tới quỳ thủy thời điểm nguyễn đình cũng thường xuyên bộ dáng này làm như vậy dùng được giảm đau nguyễn đình đình không cần bạch không cần chân ngọc đường đổi một chút tư thế xanh nhạt đầu ngón tay nhi chọc chọc nguyễn đình ngực gở trách nói thượng một người nhưng không có như vậy chi kỷ ngươi còn nhớ rõ thượng một ngươi đi quảng châu phủ tiêu diệt loạn đảng sự tình sao ngươi vừa đi chính là hai tháng ta tới quỳ thủy bụng đau đến muốn mệnh cũng không thấy ngươi bóng người nàng đếm trên đầu ngón tay tính chướng, còn có a thượng một ngươi tặng cho ta châu thoa vừa thấy liền không phải chính mình dụng tâm chọn lựa cửa hàng trưởng quẩy cho ngươi để cử cái gì ngươi liền tùy tiện cho ta mua cái gì ta nói ta muốn bồi ngươi ở thư phòng đọc sách hỏi mấy vấn đề ngươi liền không kiên nhẫn ngươi nói làm ta tìm một cái phu tử Còn nói đọc sách không phải vì xung thể diện, ta nếu là chỉ nghĩ cùng mặt khác quý nữ có chuyện nhưng liêu, không cần miễn cưỡng chính mình xem này đó buồn tẻ thư tịch. Ta chỉ là muốn mượn đãi ở thư phòng cơ hội bồi bồi ngươi, ngươi lại cho rằng ta ở nói giỡn, ngươi lời nói nhưng đả thương người nói ta là. Cố ý làm nũng bồi ngươi, tưởng từ ngươi nơi này lấy bạc mua đồ vật. Nghe một chút, đây là người ta nói nói sao. Nghe chân ngọc đường ủy khuất ba ba cửa trách, Nguyễn Đình Tâm từng đợt chịu đau, như là bị người hung hăng nhéo Thượng một là hắn đối chân Ngọc Đường quá không đệ bụng. Nguyễn Đình pha là nhận đồng chân Ngọc Đường nói, phụ hòa nói, không phải. Này con kém không? Chân Ngọc Đường thoáng giải khí. Nguyễn Đình lại nói, Ngọc Đường, thượng một ta có rất nhiều xin lỗi ngươi địa phương, ngươi trong lòng có câu toán hận cũng hảo, hoặc là muốn đánh ta một đốn mắng ta một đốn cũng hảo, ngươi tưởng như thế nào làm đều được, đem hỏa khí phát ra tới, ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng. Chân Ngọc Đường chấp trước mắt, đánh ngươi một đốn, sau đó đâu? nguyễn đình sắc nghiêm túc lên nhìn chăm chú vào nàng giống như đang xem trân bảo sau đó ta dùng dư lại cả đời thời gian ăn vạ ngươi hảo hảo bồi thường ngươi đau xuống ngươi chỉ cần ngươi không rời đi ta không nghề phiên ta ngươi muốn làm cái gì đều có thể an vạ ta chân ngọc đường trận tròn đôi mắt lặp lại một câu sau đó ha ha cởi rộ lên nguyễn đình đình ngươi như thế nào như vậy ra mặt dày nha ngươi nam tử khí khái đâu liệt nữ sợ chiến lang nguyễn đình thanh tuyển mặt mày chứa nhu tình đem mặt dày vô sỉ tác phong phát dương quang đại, ta ăn vạ ngươi, cuốn lấy ngươi, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ngươi tầm che nhiệt, như vậy, ngọc đường tỷ tỷ chính là của ta. Ngày hôm qua ngươi nói, ngươi hai đời gặp được người đều là ta, ngươi nhân sinh trừ bỏ ta còn là ta, lúc ấy, ta thực sợ hãi ngươi sẽ không cần ta. Chân Ngọc Đường giận hắn liếc mắt một cái, ngày hôm qua, sở hữu sự tình chồng chất ở bên nhau, ta nhất thời khó có thể tiếp thu, không muốn cùng ngươi đại ở bên nhau. Sau lại ta nghĩ nghĩ, trước kiếp này Phu quân của ta đều là ngươi, nhưng đối ta mà nói, vui vẻ là lớn hơn khổ sở, này liền vậy là đủ rồi. Ngươi đối ta thiệt tình, ta có thể cảm nhận được. Cho nên a, nàng thuận thế vô vô Nguyễn Đình đầu, ta sẽ không không cần ngươi. chân Ngọc Đường nói sẽ không không cần hắn, những lời này giống như ấm áp xuân phong, đuổi đi Nguyễn Đình trong lòng không xác định. Hắn kéo qua chân Ngọc Đường tay, hôn một cái, có thể gặp được chân Ngọc Đường, xác thật là hắn lớn nhất may mắn. chân Ngọc Đường cảm thán. Trước ngươi ta đều không phải tận thiện tận mỹ con người toàn vẹn, chúng ta phu thế gian tồn tại rất nhiều vấn đề, không đơn giản là trong đó một người sai. Ngươi đối ta không để bụng, ta cũng là cái tính tình quật cường, tỉ như nói náo loạn mâu thuẫn, ta luôn muốn làm ngươi trước túi đầu hướng ta xin lỗi. Lại tỉ như nói, ngươi một ra ngoài bàn sai chính là mấy tháng, ngươi không nói cho ta ngươi hành trình, lòng ta nghẹn khí, tìm cơ hội tổng muốn chèn ép ngươi vài câu. Ngươi không thích ta, ta liền đem ta đối với ngươi tình ý giấu ở trong lòng. chăng cũng không thích bộ dáng của ngươi. Nói chuyện, chân Ngọc Đường thở dài, ta cha mẹ không còn nữa, mà ngươi bên này, Vương Nương tử mỗi ngày khuyến khích ngươi hưu ta, nàng không nháo sự liền phải cảm ơn trời đất. Không có trưởng bối tới điều hòa khuyên đủ, ngươi cùng ta lại quá mức tuổi trẻ khí thịnh, đều là lần đầu tiên thành thân, lần đầu tiên cùng mặt khác người tạo thành một gia đình, không muốn vì lẫn nhau mà thoái nhượng một bước. Người ta đi đến thượng một như vậy hoàn cảnh, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng ở tình lý bên trong, chẳng trách những người khác Nguyễn Đình bút ve nàng ngón tay, khi đó, ta cho rằng ngươi chân chính thích chính là lâm biểu ca cùng lục nộ như vậy ôn tồn lễ độ lang quân, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta, chỉ là ngươi cùng ta thành thân, lúc này mới không thể không đại ở ta bên người. Chức, ngươi cùng ta chi gian bắt đầu, để lại quá nhiều mâu thuẫn, chúng ta lại hai đều là kiêu ngạo tính tình, không muốn đối với đối phương mở rộng cửa lòng, chân thành lấy đãi. May mà ông trời cho chúng ta một lần có thể làm lại từ đầu cơ hội, đền bù hết thể tiếp nối cùng sai lầm. làm chúng ta nhận rõ chính mình tâm, thay đổi sở hữu không đủ. Đúng vậy. chân Ngọc Đường cười cười, Nguyễn Đình nói kia phiên lời nói, là nàng sở nhận đồng. Trọng sinh ý nghĩa cũng ở chỗ này, trọng sinh không phải đơn giản ngược gió phiên bản lẽ qua hết thể thai nạn cùng bi thảm, mà là làm nàng ý thức được chính mình không đủ, thử đi thay đổi những cái đó không đủ, do đó có thể trở thành một cái càng tốt chính mình. chân Ngọc Đường con ngươi con thành trăng non nhi, bên trong đựng đầy rào hoa quang, ta đều nói ta là tiểu tiên nữ lạc. Nhất định là ông trời xem ở ta như vậy đẹp lại như vậy đáng yêu phân thượng, mới cho chúng ta làm lại từ đầu cơ hội. Ngươi là nhân tiện cái kia, ngươi đến cảm tạ ta, biết không? Nguyễn Đình rất là phối hợp, làm cái ấp, tiểu sinh tạ tiên nữ tỷ tỷ Ha ha ha. Chân Ngọc Đường ngã vào trên trường kỷ, bị hắn này phiên hành động làm cho tức cười. Ngươi A, vẫn là muốn tâm tình thoải mái, lúc này ta bụng đều không đau đâu. Chân Ngọc Đường cười ngâm ngâm nói, đúng rồi, phu quân, hôm qua ngươi nói. Biết được ngươi thân thế sau, lục hầu ra cùng lục phu nhân không nhớ ngươi an huy, đây là chuyện gì xảy ra nhi a? Nguyễn Đình ngẩn ra một chút, chuyện này, hắn chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, rốt cuộc bị chính mình dưỡng phụ mẫu từ bỏ, thật sự là không thế nào lệnh người cao hứng sự tình. Bất quá, nếu chân ngọc đường muốn biết, kia cũng không có gì nhưng giấu dếm. Lục hầu ra cùng trong triều một vị đại thần là từ địch, hai người bọn họ phân thuộc bất đồng đảng phái, xưa nay chính kiến không hợp. Có một lần... Lục hầu ra bày mưu đặt kế trong triều một vị ngự sử buộc tội vị kia đại thần, vị kia đại thần bị ngay lúc đó lý thủ phụ giáng tội, thôi hắn chức quan. Người nọ tâm sinh đoán hận, thiết kế đem ta trói đi, tới uy hiếp lục hầu ra, nói chỉ có lục hầu ra ra mặt, hắn mới có thể thả ta. Cũng đúng là ở lúc ấy, điều tra ra ta cũng không phải lục hầu ra thân sinh nhi tử. Lục hầu ra vì tự bảo vệ mình, từ đầu tới đôi ta đều không có nhìn thấy người của hắn ảnh, sau lại, là ta chính mình trốn thoát. Ngay vậy. Trân Ngọc Đường ngốc ngốc nhìn Nguyễn Đình, Nguyễn Đình chưa từng có đã nói với nàng chuyện này, lục hầu ra cùng lục phu nhân càng là sẽ không nhắc tới tới, rốt cuộc này không phải cỡ nào sáng dọi sự tình. Cho nên, nàng chưa bao giờ biết Nguyễn Đình đã trải qua những việc này. Dù cho Nguyễn Đình chỉ là thô thô miêu tả vài câu, nhưng bị người bắt cóc, lấy tánh mạng cưỡng bức, này không phải một chuyện nhỏ. Bị xưng hô 16 năm cha mẹ dưỡng phụ mẫu từ bỏ, Nguyễn Đình chỉ có thể một người nghĩ biện pháp chạy trốn, khi đó hắn còn chỉ có 16 tuổi. Đúng là khí phách hăng hái thiếu niên lang, trong đó gian khổ cùng khổ sở, ai đều không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chân ngọc đường trong lòng nảy lên chua sót, khó trách, thượng một ta không có ấm áp người tâm, nếu ta là người nói, đã trải qua những việc này, ta khả năng sẽ không so ngươi càng kiên cường, mà khác bất luận cái gì một người cũng sẽ không dễ dàng đi vào trong lòng ta. Nguyễn Đình đã trải qua như vậy, một sớm nghèo túng, dưỡng phụ mẫu không nhớ hắn sinh tử, vương đương tử lại không đem hắn đương thân nhi tử đối đãi. Hận không thể sinh hạ Nguyễn Đình thời điểm, liền đem hắn bóc chết. Này đó trải qua, tạo thành Nguyễn Đình lánh ngạnh tâm địa, tạo thành hắn không thèm để ý nhi nữ tình trường, trong lòng trang chỉ có quyền thế. Ngọc đường, mặc kệ thượng một vẫn là này một, ngươi đã sớm ấm áp ta tâm, ta cảm nhận được sở hữu ấm áp, đều là ngươi cho. Nguyễn Đình hết hầu làm lên, sắc cô đơn, chức, không có ngươi bồi ở ta bên người mỗi ngày trở lại trong phủ, nhìn lẻ loi một chản lánh đèn, ta luôn là sẽ không tự chủ được nhớ tới ngươi Chẳng sợ ngươi không còn nữa, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi còn ở căn nhà kia, còn có thể nghe đến trên người của ngươi thanh hương, giống như ngươi vẫn luôn đều đại ở bên cạnh ta. Chân ngọc đường con ngươi càng trừng càng viên, pha là giật mình, ngươi không có cảm giác sai. Nàng đem sau lại sự tình nói một lần, vẫn luôn chờ đến ngươi trở thành thủ phụ ngày đó buổi tối, ta mới chân chính rời đi nhân thế, sau đó liền trọng sinh. Nguyễn Đình hơi hơi chính lăng, như suy tư gì, ngay sau đó cười lắc lắc đầu, khó trách ta sẽ có như vậy cảm giác. Trước trở thành thủ phụ ngày đó buổi tối, ngoài cửa sổ hải đường hoa khai sán lạ, ta tổng cảm giác ngươi liền ở ta bên cạnh. Hắn thở dài một hơi, thật sự là tạo hóa treo người, ngọc đường, còn có một việc ta tưởng hướng ngươi giải thích, ta đúng là thật lâu phía trước liền mơ thấy trước. Nhưng không có ở trước tiên nói cho ngươi, gần nhất, ta sợ hãi ngươi rời đi ta, thứ hai, ta đều không phải là lập tức biết được toàn bộ sự tình, cái này mộng đức quãng, ngay cả mơ thấy ôn như chưa đối với ngươi hạ độc. cũng là ở phía trước không lâu ngươi sinh nhật ngày đó mơ thấy nguyên lai like là như thế này a chân ngọc đường ngượng ngùng túi đầu là ta hiểu là ngươi đốn trong chốc lát chân ngọc đường ngẩng đầu con ngươi dạng doanh doanh cười nay cái hai ta cũng coi như là đem sở hữu khúc mắc đều mở ra trước sự tình đều đi qua về sau ai cũng không chuẩn nhắc lại hai chúng ta phải hảo hảo quá đi xuống đi nàng hai ý hiệp ý cười sán lạn động lòng người nguyễn đình đi theo cười nói hảo hắn cùng chân ngọc đường sẽ hảo hảo quá đi xuống Chân Ngọc Đường chớp chớp mắt, trước sự tình ta không truy cứu, nhưng ngươi lừa ta, chuyện này ta ghi tạc trong lòng đâu, về sau ngươi không thể bộ dáng này, gặp được sự tình gì, ngươi muốn nhanh chóng nói cho ta, không thể lại giấu ta lâu như vậy. Nguyễn Đình thanh âm thực trầm, làm như nhận lời giống nhau, Ngọc Đường, ta đáp ứng ngươi, sẽ không lại lừa gạt ngươi bất luận cái gì sự tình. Thời bỏ khúc mắt, trong lòng sở hưu gánh nặng cùng thẫn thờ đảo qua mà quang, giá cắm nến thượng ánh đến nhảy lên, dừng ở hai người bọn họ mặt mày. trong phòng thực căn tĩnh hai người bọn họ cho nhau nhìn đối phương trong ánh mắt ảnh ngược lẫn nhau thân ảnh như vậy lẳng lặng nhìn lại cũng xem không đủ như là ăn mật đường giống nhau khóe miệng không tự giác dơ lên nguyễn đình ngôi mỏng giật giật đêm đã khuya chúng ta đi nghỉ ngơi hắn đem chân ngọc đường ôm đến trên giường ngọc đường tỉ tỉ vừa rồi vào nhà thời điểm ta nghe được ngươi đang mắng ta cậu nam nhân nha không tốt bị nguyễn đình nghe thấy được chân ngọc đường trột dạ từng cái sau đó đúng lý hợp tình nói đúng vậy ngươi chính là cậu nam nhân a nếu ngươi nói như vậy vi phu không thể bạch bạch gánh hạ gái này đều danh nguyễn đình hai hước nhìn chằm chằm nàng biên nói chuyện đại trưởng xúc thượng chân ngọc đường ra thịt chậm dai hướng lên trên băng cơ ngọc cốt xúc cảm mềm nhẵn cảm thụ được hắn động tác chân ngọc đường hai ủy hiệp hồng hồng nguyễn đình ta không thoải mái nguyễn đình ngồi dậy mặc mắt nhiễm một tầng tình dục vừa rồi ngọc đường tỉ tỉ không phải nói bụng không đau sao chân ngọc đường một nghẹn thế nhưng lấy nàng nói qua nói tới đổ nàng Nàng lên án nói, ta còn tới quỷ thủy đâu, ngươi không thể như vậy cầm thú. Không quan hệ. Nguyễn Đình khét cắn hạ nàng thủy thai, không thể hành phòng, còn có mặt khác biện pháp. Ngày hôm sau buổi sáng, chân ngọc đường rời giường sau, không ngừng xoa thủ đoạn. Anh đào kỳ quái nói, phu nhân, tay của ngài làm sao vậy? Bị anh đào như vậy nhắc tới khởi, đêm qua cảnh tượng hiện lên ở chân ngọc đường trong đầu. Nguyễn Đình hướng nàng, nói chỉ cần trong chốc lát thời gian, kết quả, tay nàng đều toan, Nguyễn Đình còn không có tận hứng Nam nhân miệng, gạt người quỷ, chân ngọc đường thầm mắng Nguyễn Đình một câu cầm thú, ho nhẹ một tiếng, không có việc gì. Anh đào không có tiếp tục hỏi đi xuống, phu nhân, hôm nay buổi sáng đại nhân thượng giá trị trước, nhìn chằm chằm ngài xem thật lớn trong chốc lát, còn cho ngươi đẻ xuống góc chăn, lúc này mới rời đi. Đại nhân còn nói, đừng làm chúng ta đánh thức ngài. Ta tổng cảm thấy, ngài cùng đại nhân náo loạn mâu thuẫn sau, ngược lại cảm tình càng thâm hậu chút. Xem ra, nếu không thời gian dài. chúng ta trong phủ liền phải thêm một cái tiểu tiểu thư hoặc là tiểu thiếu gia chân ngọc đường sơ xoắn bụng hết thảy chân ai lạc định nếu nàng có hài tử cũng là một kiện thực không tồi sự tình trong nhà một cái tiểu đoàn tử nhất định sẽ thực náo nhiệt tới gần cửa ải cuối năm năm vị càng ngày càng lùng nhoáng lên mắt lại qua đi hơn một tháng một đoạn này thời gian chân ngọc đường luôn là dễ dàng lây không biết là sợ lãnh vẫn là mặt khác nguyên nhân ngày thường trừ bỏ xử lý cửa hàng cùng trong phủ công việc nàng càng thêm lười nhác đại ở trong phòng luôn là không yêu nhúc nhích. Một ngày này chẳng vạ, trong phòng đèn điểm lên, đuổi đi tối tăm ánh sáng, chân ngọc đường xoa xoa đôi mắt, mới vừa tỉnh ngủ gương mặt còn đỏ bừng, nhu nhu hỏi một tiếng, anh nào khi nào? trả lời nàng không phải anh nào ra ngoài nguyễn Đình buông trong tay công văn, đứng dậy đi qua đi, đã dở dầu. dở dầu? chân ngọc đường giật mình ngồi ở trên giường, trong phòng ấm áp, chậu than tử thiêu đến chính vượng, ta buồn tính toán thiếu ngủ một lát, không nghĩ tới ngủ lâu như vậy. không có quan trọng sự ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát vô cùng phương nguyễn đình nhìn nàng đỏ bừng gương mặt như là trộn lẫn mức táo cục bấm nếp nhìn qua lại kiều lại mềm hắn nhịn không được vỗ một chút chân ngọc đường lời nói còn đánh tàn lưu buồn ngủ chấp chớp mắt ngươi chừng nào thì hồi phủ trở về có một đoạn thời gian gặp ngươi đang ngủ liền không có đem ngươi đánh thức nguyễn đình như suy tư gì bất quá gần đây ngươi ngủ thời gian sắc thật dài quá một chút ngày mai ta làm bình thời thỉnh cái đại phu lại đây vì ngươi bắt mạch không cần lạp chân ngọc đường đem hắn tay kéo xuống dưới nắm hắn ngón tay thưởng thức ta sợ lên sao luôn muốn ăn vạ trên giường nói nữa ta ăn uống hảo đâu không cần thỉnh đại phu lại đây nguyễn đình ngón tay khớp xương rõ ràng lòng bàn tay chỗ có chút vết chai mỏng là nhiều năm qua tập võ luyện kiếm cùng cầu học tập viết lưu lại ơn ký chân ngọc đường cố ý ở hắn ngón giữa vết chai mỏng chỗ vướt ve mấy hạ ngứa không ngứa nguyễn đình tịch thu xoay tay lại tùy ý hắn thưởng thức không ngứa đúng rồi Lâm biểu ca lên đường có một tháng thời gian, phỏng chừng ngày mai hắn là có thể tới kinh sư. Thật tốt quá, kia ngày mai buổi sáng chúng ta đi cửa thành chờ hắn. chân Ngọc Đường trên mặt ý cười nụ lên, đã lâu chưa thấy được Lâm biểu ca, năm nay chúng ta có thể ở bên nhau đón giao thừa. Nguyễn Đình lên tiếng hảo, tính toán ngày mai buổi sáng tiếp nhận Lâm chi lạc, lại tìm một cái đại phu vì chân Ngọc Đường bắt mạch. Hôm sau, thiên tờ mở sáng, sáng sớm lạnh lẽo trộn lẫn hơi nước, làm người nhịn không được run. chân ngọc đường ôm lò sưởi tay cùng nguyễn đình ở cửa thành chờ không khi xuyên thấu qua cửa số cách nhìn thấy lâm chi lạc thân ảnh nàng vội vàng huy xuống tay lâm biểu ca chúng ta ở chỗ này lâm chi lạc mỏi mệt trên mặt tràn ra cười lập tức tinh thần lên chiều bọn họ hai người đi đến mấy người hàn huyên một phen ngồi trên xe ngựa mặc dù không thường thấy mặt chân ngọc đường cùng lâm chi lạc quan hệ cũng chưa từng xa cách chân ngọc đường cao hứng hỏng rồi cấp lâm chi lạc đổ một chản trà nóng lâm biểu ca Hoàng thượng ban thưởng cấp Nguyễn Đình một tòa tòa nhà, là mộ vị quốc công gia cũ trạch, cảnh trí rất là không tồi, còn có rất nhiều sân, trước đó không lâu chúng ta dọn đi vào, vừa lúc ngài đã tới, ta cho ngài chuẩn bị tốt sân. Ngài thật vất vả tới kinh sư một chuyến, nhất định phải đãi một đoạn thời gian. Đây là tự nhiên. Lâm Chi lạc dựa vào xe vết tưởng, giữa mày mang theo ủ rũ, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, tổ mẫu cùng mẫu thân biết được ôn như chứa mưu hại chuyện của ngươi, thập phần lo lắng, nếu không phải tổ mẫu thượng tuổi. nàng tính toán tự mình lại đây thăm ngươi tới gần cửa ải cuối năm mẫu thân muốn liệu lý trong phủ công việc y quán cũng so thường lưu tới bận rộn cho nên các nàng đem cái này trọng trách giao cho ta phái ta tới kinh sư một chuyến này không này một con ngựa xe năm lễ là tổ mẫu cùng mẫu thân chuẩn bị đây cũng là hắn tới kinh sư nguyên nhân chân ngọc đường ở kinh sư không nơi nương tựa không có người cho nàng chống lưng lại đã xảy ra bị ôn như chứa mưu hại sự tình không tự mình nhìn một cái lâm chi lạc thật sự không yên lòng làm bà ngoại cùng mợ lo lắng chân ngọc đường trong lòng lấm áp mặc kệ khoảng cách có xa lâm ra người luôn là nhớ thương nàng kế tiếp thời gian nguyễn đình cùng lâm chi lạc nói đến hoàng thượng bệnh tình chờ xe ngựa ở phủ cửa dừng lại nguyễn đình xuống ngựa lâm biểu ca chờ lát nữa ta còn muốn đi thượng giá trị không thể ở trong phủ bồi ngươi nói chuyện ngươi tàu xe mệt nhọc hồi lâu trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi chờ buổi tối ta đã trở về lại vì ngươi đón gió tẩy trần lâm chi lạc vỗ vô, vô vai hắn công vụ quan trọng Không thể lầm ngươi thượng giá trị thời gian, Tả Hữu ta muốn ở kinh sư đợi cho đầu xuân, chúng ta có rất nhiều thời gian ở chung, mau đi đi. Tiến đi Nguyễn đỉnh, Chân Ngọc Đường đem Lâm Chi Lạc lánh đến thính đường, "Biểu ca, ngươi ngồi xuống uống ly trà, nghỉ một chút." "Không đợi, ta trước vì ngươi bắt mạch." Lâm Chi Lạc tỉnh tay, đi tới, "Ôn Như chưa dám can đảm đối với ngươi hạ độc, lòng ta vẫn luôn treo chuyện này nhi, vì ngươi đem mạch, ta mới có thể yên tâm." Chân Ngọc Đường cảm thấy chính mình không có vấn đề. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan vương tay, trừ bỏ đã nhiều ngày ta ngủ thời gian dài chút, khác hết thể đều hảo, biểu ca không cần quá khẩn trương. Nghe xong chân ngọc đường lời này, lâm chi lạc sinh ra một cái suy đoán, hắn không có ra tiếng, kiềm chế nỗi lòng, cấp chân ngọc đường bắt mạch. Dân dân mà, lâm chi lạc trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng, biểu mội, đây là hỉ mạch, chúc mừng ngươi, ngươi có thai. Đột nhiên nghe thế câu nói, chân ngọc đường trong nháy mắt nốc, lắp bắp lặp lại một câu, hỉ, hỉ mạch, mạch tượng mà. như bàn đi châu là hỉ mạch lâm chi lạc rất là xác định tuy hắn còn chưa thành thân nhưng thân là đại phu hắn làm nghề y yẻ nhiều năm tự nhiên sẽ không làm lỗi thật tốt quá chân ngọc đường chớp chớp mắt hảo thần kỳ nha nguyên lai nàng có thai chắc không được trước một đoạn thời gian nàng luôn là thấy buồn ngủ biểu ca chờ nguyễn đình đã trở lại ta muốn cái thứ nhất nói cho hắn tin tức tốt này chạng vạng nguyễn đình hồi phủ phủ vừa bước vào phủ môn liền nhìn thấy bình thời miệng liệt tới rồi lỗ thai nơi đó trương quản gia cũng là vẻ mặt vui mừng chính là trong phủ có cái gì hỷ sự bình thời cùng trương quản gia lại là chỉ lo ngây nô cười đại nhân chờ ngài gặp được phu nhân ngài sẽ biết nguyễn đình đỉnh mày khẽ nhuếch đi nhanh trở lại nằm đường viện nhìn thấy trong phòng chỉ có chân ngọc đường một người lâm biểu ca đâu biểu ca còn ở nghỉ ngơi chân ngọc đường gấp không chờ nổi lôi kéo nguyễn đình ngồi xuống bán cái nút phu quân về sau muốn làm phiền ngươi vất vả chút kiếm chút bạc lạp nguyễn đình không nghĩ nhiều đây là ý gì chân ngọc đường cười tủm tỉm nhìn hắn bởi vì mấy tháng sau trong phủ liền phải một cái tiểu hoa nhi lạp người muốn nuôi sống chúng ta nương hai cũng không phải là đến kiếm chút bạc thật lớn vui sướng rào rạt ở nguyễn đình trong lòng hắn khó có thể tin ngốc lăng trong chốc lát mới vừa rồi hắn tưởng chân ngọc đường làm buôn bán kiếm lời bạc mới có thể như vậy cao hứng tuấn lãng gương mặt tràn đầy ý cười cho dù là lên trước, nguyễn đình đều không có như vậy kích động quá ngọc đường chúng ta có hải tử trước kiếp này Đây là chân Ngọc Đường cùng hắn đưa bé đầu tiên, hắn như thế nào không kích động. Nhất Quan trầm ổn Nguyễn Đại Nhân, giờ phút này như là một cái động tay động chân thiếu niên lang, hắn muốn sờ sờ chân Ngọc Đường bụng, lại sợ khí quá lớn, thương tới rồi trong bụng Hải Tử. Là nha, Lâm Biểu ca cho ta đem mạch, có một tháng thời gian, hẳn là ta lần trước quỷ thủy qua đi hoài thượng. Nguyễn Đình Nỗi lòng kích động và phần, khó trách bắt đầu mùa đông tới chân Ngọc Đường so thường lui tới thích ngủ chút, cách cởi áo, hắn thử thăm dò sờ soạn một chút chân Ngọc Đường bụng. ngọc đường tạ ngươi nói cái gì ngốc lời nói nha còn muốn cảm ơn ta chân ngọc đường nhịn không được cười rộ lên trêu ghẹo đây chính là chúng ta đứa bé đầu tiên ngươi nếu là dám thừa dịp ta mang thai thời điểm khi dễ chúng ta nương hai ta liền mang cầu chạy ngọc đường tỷ tỷ là trong phủ lão đại nếu sinh hạ tới hải tử là nữ nhi nàng chính là trong phủ lão nhị ta nào dám khi dễ các ngươi nguyễn đình mặc trong mắt tràn đầy ôn nhu nhẹ nhàng hôn ở chân ngọc đường giữa mày về sau chúng ta người một nhà hảo hảo quá vô bệnh vô thai bình an trôi chảy có ngươi có bảo bảo ta đã cảm thấy mỹ mãn thực hảo nguyễn đình tự giác đem chính mình xếp hạng nhất mạn chân ngọc đường nghiêng đầu bộ dáng lịch ngợm nếu là nhi tử đâu nếu là nhi tử chỉ có thể ở trong phủ bài đệ tam đệ nhị vị trí cấp chúng ta nữ nhi lưu trữ ngươi liền như vậy thích nữ nhi nha chân ngọc đường bị trọc cười điểm này chúng ta nhưng thật ra giống nhau ta cũng thích tiểu cô nương trong phòng ấm áp hòa hợp Lại là một năm mùa đông, bất quá, cái này mùa đông là ấm. Trước đủ loại như mây khói tan đi, này một, nàng cùng Nguyễn Đình sẽ hòa thuận, vô bệnh vô thai đến đổi bạc. 171, Đại kết cục thủ phụ chi lộ, tam. Chân Ngọc Đường có thai, đường nhiễm, Hàn Vãn, Liêu Phu Nhân, Bùi Vân Lệ Trở, đều đưa tới Hạ Lễ. Hàn Vãn chớp đôi mắt, vốt chân Ngọc Đường bụng. Chân Ngọc Đường vỗ nhẹ một chút nàng gối có thai đều có mấy tháng, như thế nào đối ta bụng tò mò như vậy? Ta này không phải trước tiên cùng ta con gái nuôi hoặc con nuôi chào hỏi một cái sao. Hàn Văn có hỉ đã có nửa năm thời gian, bụng rõ ràng phồng lên, nàng sát mặt hồng nhuận, vì chân ngọc đường cao hứng, lớn lên đẹp như vậy, Nguyễn Đình lại là trạng nguyên lang, trong bụng bảo bảo khẳng định kế thừa nhóm hai ưu điểm. Hai ta trước sau chân có hài tử, đến lúc đó chúng ta hài tử có thể chơi đến một khối đi. Chân ngọc đường nói, đúng vậy, có cái bạn nhi bồi. Nhạ. Hàn Văn đưa qua một trương đơn tử. Ta mang thai lúc đầu yêu cầu ăn kiêng đổ vật cùng chú ý tình, đêm qua ta làm lý sa viết xuống tới, có thể nhìn một cái, tham khảo một chút. Trân Ngọc Đường cười khanh khách tiếp nhận tới, cảm ơn văn vãn. Đường nhiệm tiếp nhận lời nói, Ngọc Đường, ta cũng phiên một ít y hề thư, thư thượng nói có thai nữ tử ăn nhiều chút trái cây cùng quả khô, đối thai nhi hữu ích. Nay không, ta cấp mua một ít trái cây cùng hạch đảo, nhàn rỗi không có việc gì ăn một ít. Trân Ngọc Đường nhìn lê bàn gỗ thượng giỏ tre. Giỏ chè bãi tràn đầy quả táo cùng quả cam, lúc này là trời đông giá rét, ăn chút trái cây không dễ dàng, này một rổ mới mẻ trái cây, nếu không thiếu bạc. Đường Nhiễm chưa bước vào quan trường, không có bổng lộc, vội vàng phụ lục cũng là một tuyệt bút tiêu dùng, nhưng đối đại chính mình, Đường Nhiễm cũng không buồn xịn. Ngoài cửa sổ gió lạnh tàn sát bừa bãi, chân ngọc đường trong lòng lại là chạy qua dòng nước ấm, mặc dù nàng cha mẹ không còn nữa, nàng đại bá phụ cùng đại bá mâu đám người cũng không có phương tiện đuổi tới kinh sư tới. Nhưng có vài vị hảo tỉ mọi bồi ở bên người nàng, quan tâm nàng, đúng là khó được. Hảo, ta nghe ngươi lời nói, mỗi ngày ăn một ít, tranh thủ sinh ra tới một cái thông minh lại xinh đẹp tiểu bà bảo, chờ nàng trưởng thành, có thể đi theo cái này mẹ nuôi đọc sách, tranh thủ khảo một cái công trở về. Mới vừa tiến đi đường nhiễm cùng Hàn Vãn, liêu phu nhân cũng trước sau chân đi tới Nguyễn Phủ, nàng sinh quá hài tử, muốn so chân ngọc đường có kinh nghiệm, nàng cấp chân ngọc đường truyền thụ dục nhi kinh, đều nói có thai khi yêu cầu tiến bổ. Nhưng tiến bổ A, cũng là có chừng mực, không thể bổ quá mức, điểm này nhi ngươi cần phải chú ý, bình thường A, nhiều ở trong sân đi vài vòng. Nói xong lời cuối cùng, liêu phu nhân cảm thán, nữ nhân sinh hải tử như quá quỷ môn quan, kỳ thật A, hoài thai 10 tháng, cũng không phải dễ dàng. Phóng bình tâm thái, không thể không cẩn thận, nhưng cũng không cần quá mức khẩn trương. Lần đầu tiên có thai, lại không có cha mẹ chồng hỗ trợ, hết thể muốn rửa cùng Nguyễn Đình sờ soạn, có cái gì không hiểu. Tông cổ cái nha hoàn tới Liêu phủ một chuyến chính là. Chân Ngọc Đường đồng ý, cười nói, Nguyễn Đình mỗi ngày hạ giá trị hồi phủ, ở trong thư phòng không đái trong chốc lát đầu, liền hướng ta bên người đấu, quang ăn kiêng đơn tử, đều viết thật dài một chối. Nếu là lúc này Nguyễn Đình cũng ở, nghe liếu tỷ tỷ vừa rồi nói những lời này đó, sợ không phải hắn lại phải nhớ xuống dưới. Liêu phu nhân cười vang lên, không nghĩ tới Nguyễn Đình có như vậy một mặt, nếu là không nói ta nhưng không biện pháp đem cùng ở trong thư phòng vùi đầu viết thai phụ ăn kiêng đơn tử nguyễn đình liên hệ ở bên nhau nguyễn đình đã có thể nghĩ ra mưu kế công lui 10 vạn mông cổ thiết kỵ lại nguyện ý vì ghi nhớ sở hữu những việc cần chú ý ngọc đường a không biết thật nhiều quý nữ hâm mộ cùng nguyễn đình chi gian tình đâu chân ngọc đường có chút giật mình hâm mộ đúng vậy thật nhiều người hâm mộ đâu cùng nguyễn đình trai tài gái sắc sẽ làm buôn bán nguyễn đình năng lực đại gia dõi như ban ngày nguyễn đình nhàn rỗi không có việc gì thời điểm sẽ đi ở y hương các tiếp ngươi hồi phủ có một lần ta trùng hợp gặp được ở y hương các cửa chờ nhóm hai song song đi ở một khối ta ở trên xe ngựa nhìn nhóm hai như là từ họa đi ra dường như nhìn nhóm nhưng thật ra làm ta nhớ tới ta cùng lao ra nhà ta mới vừa đính hôn thời điểm tình nguyễn đình tự mình hướng thánh thượng vì ngươi cầu cá mệnh có thể làm được nguyễn đình này phần thượng nam nhân ở mãn kinh sư đốt đèn lồng đều tìm không thấy mấy cái kinh sư những cái đó tuổi trẻ thế ra con cháu Cái nào không phải tam thê tứ thiếp, trong nhà chính thê thế bọn họ hoài hài tử, những người đó lại không quên ở bên ngoài phong lưu lang thang. Giữ mình trong sạch lại toàn tâm toàn ý lang quân nhưng không nhiều lắm, Nguyễn Đình xem như một cái. Bất quá, hảo nam nhân luôn là nhận người nhớ thương, có thai, cần phải chú ý trong phủ những cái đó không an phận nha hoàn. Chân Ngọc Đường lại ân một tiếng, trong phủ nha hoàn không tính nhiều, trừ bỏ nàng từ Thái Hòa huyện mang đến, còn lại là ở Kinh Sư mua hồi phủ, trước mắt nhìn đều lao thật thật. một cây làm chẳng nên non, nếu là Nguyễn Đình không có như vậy tâm tư, cho dù có không an phận nha hoàn, cũng không sao, nếu là hắn có như vậy tâm tư, dù cho nàng mọi cách đề phòng là vô dụng. Bất quá, kiếp trước nàng cùng Nguyễn Đình thành thân 10 năm, Nguyễn Đình chưa bao giờ từng có thông phòng cùng tiếp thân, về điểm này, Chân Ngọc Đường đối hắn thực kiên tâm. Chạng vạng, Chân Ngọc Đường nửa dựa vào trên trường kỷ xem thoại bản tử. Nguyễn Đình trở lại trong phủ, tỉnh thay đổi thường phục sau, đi đến trên trường kỷ, ôm thượng Chân Ngọc Đường vào eo Ngọc đường tỷ tỷ, eo như thế nào là như vậy thế? một chút đều nhìn không ra bên trong còn trang một cái tiểu nhân nhi. Chân ngọc đường chọc một chút, xấu hổ không xấu hổ nha, tiêu ta ngọc đường tỉ tỉ nha. Chờ bảo bảo trưởng thành, nếu là bị bảo bảo nghe được, nàng đi theo học nhưng làm sao bây giờ. Nguyễn Đình thấp thấp cười nhạo một tiếng, chỉ có thể ta một người như vậy xưng hô, yên tâm, sẽ không làm bảo bảo nghe được. Ta hiện tại mới hơn một tháng có thai, tự nhiên không rõ ràng, lại quá mấy tháng, ta liền sẽ béo đi lên. chân ngọc đường giải thích nói nói chuyện nàng u oán thở dài cổ cổ môi đến lúc đó tiểu tiên nữ liền phải biến thành mập mạp tiểu tiên nữ chân ngọc đường không có nói ra xem nàng biểu tình nguyễn đình lại đoán được nàng ý tưởng ngọc đường tỷ tỷ bộ dáng gì đều đẹp gây một chút tinh tế thất tha béo một chút bế nguyệt tu hoa ngây thơ ung dung chân ngọc đường giận liếc mắt một cái hợp lại ta là dương quý phi không thành nàng lại nói nay cái liêu tỷ tỷ có đường nhiễm các nàng đều tới trong phủ cho ta tặng thật nhiều đồ vật Liêu tỷ tỷ có kinh nghiệm, nàng nói làm chúng ta thỉnh một cái từng mang thai bà tử, bộ dáng này không đến mức xảy ra sự cố. Nguyễn Đình sớm có chuẩn bị, chiếu cố quá ta bà vũ, họ hạ, nàng làm người không tồi, ở ta khi còn bé hầu hạ ta thời điểm pha là dụng tâm. Mấy năm trước nàng ra lục phủ, ta phái bình thời đi rồi một chuyến, đem nàng mời đi theo, ngày mai là có thể vào phủ. Chân Ngọc Đường gật gật đầu, rồi sau đó nói, biểu ca đi vào kinh sư cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đi thành đồng khám. mỗi ngày đi sớm về trễ đúng rồi hoàng thượng bệnh tình như thế nào khi nào nghỉ tắm gội a nhắc tới hoàng thượng nguyễn đình như mày thánh thượng khi hôn khi tỉnh tình huống không tốt lắm thái y y viện viện sử cùng sở hữu ngự y y vẫn luôn đại ở trong cung hoàng thượng hàng năm tới tận tình thanh sắc lại uống không ít đan dược thân mình hoàn toàn thiếu hụt trong chiều căn do cao thủ phụ cùng dương đại nhân xử lý năm rồi lúc này đã phong ấn nhưng năm nay hoàng thượng long thể thiêu an cùng ngoại địch đánh trượng nói không chừng khi nào phong ấn Đuổi ở ăn tiết trước một ngày, rốt cuộc phong ấn, Nguyễn Đình có thể ở trong phủ bồi chân Ngọc Đường. Chư tịch đêm đó, chân Ngọc Đường mời đường nhiễm lại đây, có lâm chi lạc, vài người vô cùng náo nhiệt qua một cái tân niên. Kinh sư nhất phái náo nhiệt không khí vui mừng, trường ngai thượng hoa đang đốt sáng lên nửa bên màn đêm, nhiên, khoảng cách kinh sư không xa kế châu, lại là bạo phát một hồi ôn dịch. Ôn dịch lan tràn thập phần nhanh chóng, bất quá ngắn ngủ nửa tháng thời gian, liền có không ít người nhiễm bệnh. kế châu quan viên hướng triều đình thượng tấu trương thỉnh cầu chi viện cao lư kiêu nhất phái quan viên thừa dịp hoàng thượng bệnh nặng triều đình trong ngoài dung chuyển cơ hội đem đi kế châu xử lý ôn dịch một giao cho nguyễn đình nguyễn đình năng lực không thể nghi ngờ cũng là tuổi trẻ một thế hệ quan viên trung lên chức nhanh nhất thần tử lại cùng dương thanh cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn cao lư đảng phái tự nhiên đem coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chuyện này buồn cùng nguyễn đình không quan hệ để ngừa nguyễn đình phái thác Cao Lư đảng phái sau lưng lung lạc không ít thần tử, làm những cái đó thần tử liên tiến cử Nguyễn Đình đi kế châu thống trị ôn dịch. Cao Lư cháu trai cao hành tìm được lục ngộ, nghe nói ý đồ đến sau, lục ngộ nửa rũ mắt, suy nghĩ thập phần phức tạp, cuối cùng vẫn chưa ra tiếng phản đối. Người ngoài Tổng nói tính tình ôn nhuận, chỉ có chính mình rõ ràng, là ghen ghét Nguyễn Đình, trong lòng có rất nhiều không cam lòng cùng câu hán hận. Trong chiều thần tử tiến cử, quan kế châu bá tánh an nguy, Nguyễn Đình chỉ phải nghe lệnh hành. Ngày ng trở lại trong phủ công đạo trương quản gia chuẩn bị xuất phát trước nghi công đạo qua đi nguyễn đình đi đến nằm đường viện đem chuyện này nói cho chân ngọc đường chân ngọc đường mày nhữ lại chưa tới tết thượng nguyên liền phải đi cây châu Kiếp trước không có này một chuyến ta nhớ rõ chân ngọc đường dừng một chút một lòng đột nhiên nhanh chóng nhảy dựng lên ta nhớ rõ đời trước cây châu phát sinh ôn dịch triều đình cũng phái người qua đi chính là cũng không có giải quyết tình hình bệnh dịch ôn dịch không ngừng lan tràn trong thành bá cánh đã chết hơn phân nửa vì phòng ngừa kinh sư có quanh thân bá tánh nhiễm bệnh hoàng đế hạ tàn sát dân trong thành mệnh lệnh chuyến này pha là gai đối với nguyễn đình mà nói yêu cầu lo lắng không chỉ có là đi kê châu có thể hay không bị nhiễm ôn dịch cũng không phải hắn có không ngăn cơn sóng giữ giải quyết tình hình bệnh dịch trọng điểm ở chỗ nếu hoàng thượng vẫn như cũ hạ lệnh tàn sát dân trong thành sở hữu tội danh sẽ dừng ở nguyễn đình trên người chân ngọc đường tim đập như la hoàn toàn đã chịu trên quan trường âm u cùng đáng sợ cao lưu kia nhất phái quan viên có thể nói là hạ tử thủ muốn mượn cơ hội này hoàn toàn diệt trừ nguyễn đình 172 đại kết cục thủ phụ chi lộ 4. ngươi quan văn quan giai lại không trong chiều như vậy rất xa ngươi phía trên quan viên nơi nào liền yêu cầu ngươi đi kế châu thống trị ôn dịch chân ngọc đường bối rối dương đại nhân nói như thế nào nguyễn đình lôi kéo nàng ngồi xuống thủ phụ nôn chính trực trong ngoài dung chuyển hết sức hoàng thượng lại long thể hoạn bệnh nhẹ mặt khác quan viên cần lưu kinh sư trận địa sẵn sàng đón quân địch để người hoành ra ngoài ý muốn mà ta phía trước nghĩ ra quá đánh lui tắc duyên hạn đối sách đi thống trị ôn dịch nhất thích hợp thủ phụ giải quyết dứt khoát dương đại nhân không thể nơi hà dương thanh cùng quý vì nội các thứ phụ hấp thụ tiền nhiệm thủ phụ lý xuân ngôn giáo hấn mọi chuyện nghe theo Lưu ý kiến bên ngoài thượng cũng không cùng Lưu đối nghịch bởi vậy dù cho dương thanh cùng không muốn nguyễn đình đi hướng cây châu đối mặt một tay che trời lư chỉ phải đồng ý thích hợp nghe thế hai chữ chân ngọc đường liền một bụng hỏa khí văn võ ba quan cái nào không thể so ngươi sớm bước vào quan trường bọn họ các lao xảo quyệt không dám cùng lưu đối nghịch các lão này nhất chiêu đảo diệu phía dưới quan viên để cử ngươi thống trị ôn dịch sự tình quan thiên thai nhân họa ngươi vô pháp thoái thác thượng vạn bà tánh mệnh các lao còn có mặt khác quan viên trong mắt lại chỉ diệt trừ dị kỷ công cụ nguyễn đình cười nhạt hạ cấp chân ngọc đường đổ một chản trà nóng đưa qua đi xin bứt giận khi đối thân mình không tốt nói nữa ngươi còn có mang ngươi trong lòng có hỏa khí Bảo Bảo có thể đã chịu. Trân Ngọc khẽ thở dài, trong tay ôm chung trà, không có uống, dùng để ấm tay, nói như thế tới, ngươi không thể không đi hướng kế châu. Ngươi khi nào xuất phát? Nguyễn Đình, tình thế nguy cấp, không thể trì hoãn, ngày mai xác định đi theo nhân viên cùng các loại vật tư, ngày sau sáng sớm xuất phát. Các phủ trước cửa đèn lồng còn không có gỡ xuống, tân nhiên sung sướng không khí còn không có hoàn toàn kết thúc, Nguyễn Đình lại muốn một người đi hướng chăm dặm ở ngoài ôn dịch tràn lan kế châu. chân ngọc đường không lo lắng không có khả năng Nàng vắt hết óc hồi tưởng kiếp trước kế châu phát ôn dịch khi tình huống lại không có sao thu hoạch kiếp trước nguyễn đình vẫn chưa đi hướng kế châu còn nữa khi đó kế châu ôn dịch căn bản không có khống chế được tiến đến thai y thật bó tay không biện pháp không thể không áp dụng nhất tàn nhẫn biện pháp cái nào bá tánh đã mắc bệnh lập tức xử tử cuối cùng trong thành sở hữu nhiễm bệnh bá tánh sống sờ sờ xử tử lửa lớn suốt thiêu một ngày một đêm toàn bộ kế châu thành tràn đầy nồng đậm huyết tinh cùng đặc thù thị hương vị làm người nôn mửa. Dựa vào như vậy tàn bạo thủ đoạn, ôn dịch mới có thể không chế, đại giới hơn phân nửa kế châu thành ba tánh sống không có mệnh, như vậy hành vi, cùng quân địch tàn sát dân trong thành vô dị. Mệnh lệnh Hoàng thượng cùng nội các hạ, tội danh, lại không thể từ bọn họ này đó thượng vị giả gánh vác. Cho nên, một khi Nguyễn Đình vô pháp giải quyết kế châu tình huống, hắn liền phải gánh vác vô số bêu danh, thế nhân phỉ nổ. Chân Ngọc Đường trong lòng hoảng loạn, nhưng nàng không thể giúp nhiều ít vội Nàng hiểu một khi chính mình toát ra lo lắng cảm xúc, Nguyễn Đình còn muốn phân tâm tới an ủi nàng, cuối cùng, chân ngọc đường bình tĩnh lại, Nguyễn Đình, hoàng mệnh thân, không thể không tử, ngươi an tâm đi hướng kế châu. Minh cái ta làm cửa hàng tiểu nhị đi một chuyến, đem kinh sư y quán các loại dược liệu nhiều mua chút trở về, ta lại thỉnh Trần Đại Phu còn có mặt khác Đại Phu tới phủ, cùng biểu ca cùng nhau thương lượng đối sách, nếu có tiến triển, liền lập tức cho ngươi đi tin. Nguyễn Đình ôm thượng chân ngọc đường vai, trong lòng chỉ cảm thấy kiên định. Trân Ngọc Đường nhìn qua nũng nịu mềm mại, nhưng nàng cũng không mềm yếu vô năng, không hề chủ kiến cô nương, chẳng sợ gặp được cửa ải khó khăn, nàng có thể vì hắn bảo vệ tốt phía sau. Nguyễn Đình Nhất không tha, còn trong lòng nữ tử, hắn này này nói, Ngọc Đường, lần này đi hướng Cây Châu, tình thế khó lường, không yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể trở về, lưu ngươi một người kinh sư, ngươi muốn chiếu cố Hảo tự mình. Chân Ngọc Đường đứng dậy, nâng lên doanh doanh mắt hạnh, ngươi yên tâm, ta chiếu cố Hảo tự mình, chiếu cố Hảo bảo bảo. Nàng vươn ngon cái, quơ quơ, tựa câu một cái hứa hẹn, ta cùng bảo bảo chờ ngươi trở về. Nguyễn Đình môi mỏng éo một cái, câu lấy chân ngọc đường ngon cái, tấn cái dấu tay, hảo. Nguyễn Đình đối mặt trong thành muôn vàn nhiệm ôn dịch ba cánh, thậm chí chính hắn có khả năng nhiễm, nhưng để lại cho hắn chuẩn bị thời gian chỉ có một ngày, hắn cũng không lùi bước cùng sợ hãi, vững vàng bình tĩnh an bài đi theo thái Y cùng dược liệu chờ vật tư. Trước khi xuất phát, lâm rơi đi thư phòng tìm hắn. lúc này ta sửa sang lại ra tới y thư thượng một ít về ôn dịch biện pháp, không có hữu hiệu, hiệu hay không dùng, có chút ít còn hơn không? ngươi trước cầm, biểu mội động tác thực mau, ta đã cùng trần đại phu cùng mặt khác vài vị đại phu đã gặp mặt, nếu có ứng đối chi sách, ta lập tức cho người đi tin. nguyễn đình tiếp nhận tới, giấy tuyên thành thật dày một sấp, có thể thấy được lâm lạc suốt đêm sửa sang lại, phiền toái biểu ca. lâm ra nhiều thế hệ làm nghề y y, lâm lạc mưa dầm thấm đất, từ nhỏ liền lập chí cứu tử phụ thương. Hắn lần này tới rồi kinh sư, không nhàng rỗi, cả ngày đãi thành đông vì bá tánh chữa bệnh từ thiện. Nếu không có vì chân ngọc đường, lâm lạc quả quyết muốn đi theo Nguyễn Đình đi hướng kế châu. Ta đại phu, ta vốn định muốn cùng ngươi một đạo đi kế châu, liền tính không thể giúp sao vội, không đến mức cho người kéo chân sau. Chỉ, biểu muội còn kinh sư, nàng lại có thai, ta không thể làm nàng một người đãi nơi này. Nói đến nơi này, lâm lạc thần sắc nghiêm túc lên, Nguyễn Đình, tới rồi kế châu, ngươi muốn bảo trọng. Câu cửa miệng nói ý, ý hay giả nhân tâm, nhưng ngươi Ngọc Đường phu quân, Ngọc Đường cha mẹ không, nàng còn vì ngươi hoài hài tử, ta hy vọng mặc kệ gặp được sao sự tình, ngươi hàng đầu bảo toàn chính mình, kế châu ba tánh quan trọng, nhưng đối với Ngọc Đường mà nói, ngươi mới quan trọng nhất. Có thể làm một cái xuất thân hạnh lâm nhà đại phu nói ra loại này lời nói, có thể thấy được chân Ngọc Đường hắn trong lòng vị trí, Nguyễn Đình khỏe môi giơ lên, có Lâm biểu ca, ta liền có thể yên tâm đi hướng kinh sư. Xuất phát trước một ngày buổi tối, trong thư phòng đèn sáng lên, ngẫu nhiên truyền đến bùn bùn ngọn lửa thanh âm nguyễn đình xử lý tốt hết thể công việc nhìn hiên cửa sổ bên chen sứ mấy chi hường mai ra thần này đó hường mai chân ngọc đường ngày hôm qua buổi sáng thời điểm lấy tới sáng sớm lang thanh âm mềm mại phu quân ta cố ý chọn mấy chi nhất tươi đẹp hường mai chờ ngươi xử lý công vụ cảm thấy mệt mỏi nhìn một cái này đó hoa mai nguyễn đình cũng không sợ hãi đi hướng kế châu nhưng làm hắn vướng bận chỉ có một người nếu như hắn ra ngoài ý muốn Trân Ngọc Đường nên như thế nào tự xử? Trân Ngọc Đường còn vì hắn hoài Hải Tử, liền muốn nhị gả, muốn Hải Tử sợ khi liền. Nguyễn Đình ánh mắt dần dần thâm thúy, hắn cầm lấy giá bút thượng bút lông sói, huy bút viết một phong thư, rồi sau đó gọi tới Trương Quảng Gia. Nếu ta không có thể trở về, đêm này phong thư giao cho phu nhân. Không có thể trở về. Trương Quảng Gia trong lòng lộn bột một chút, các nhân đều có thiên, đại nhân, lão nô hầu hạ hảo phu nhân, ngài nhưng nhất định phải bình an trở về. Ngày hôm sau buổi sáng. Một đám nhân mã từ kinh sư xuất phát, bình thường dưới tình huống yêu cầu một ngày nửa tả hữu lộ trình, ngạnh Nguyễn Đình áp xúc tới rồi nửa ngày thời gian, đám kia thai ý trên xe ngựa sóc nảy quá sức. Mặc dù Nguyễn Đình sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tới rồi Kế Châu, chính mắt thấy Kế Châu tình huống, còn cực đại vượt qua hắn dự đánh giá. Kế Châu khoảng cách kinh sư không xa, địa phương ba cánh không tính là khốn cùng thất vọng, vào đêm, trên đường phố còn có sạp. Nhưng giờ phút này Kế Châu thành, bên trong thành không thấy một người. cửa hàng cùng nơi ở đại môn nhắm chặt gào thét gió lạnh thổi qua trừ bỏ nguyễn đình một đám người muốn trên đường phố nhìn thấy những người khác ảnh một loại hy vọng xa vời ngẫu nhiên hoặc có chó hoang ngậm xương cốt thực chạy mau tới trên đầu cành hàn quạ truyền đến lệnh nhân tâm giật mình tiếng kêu trên đường phố phủ cửa treo đỏ thâm đèn lồng đến xương gió lạnh chung lẻ loi lay động đột nhiên nhìn qua không giống đèn lồng màu đỏ đảo giống làm sự đèn lồng giống nhau chói mắt toàn bộ kế châu thành chết giống nhau yên tĩnh nguyễn đình sắc mặt trầm trọng một đám người bước vào bên trong thành sau như nước lặng kế châu thành phương linh hoạt lên một ít ba cánh mở ra chi trích cửa sổ tham đầu tham nào đánh giá nguyễn Đình. qua một nhi trong thành một ít ba cánh ra tới kế châu phủ lên tiếng vị này kinh sư tới nguyễn đại nhân giúp đỡ chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn một cái phu nhân phát lại đây quỳ trên mặt đất nguyễn đại nhân nhà ta nhi tử nhiệm muốn dịch đại nhân cứu cứu nhà ta nhi tử đi ngay sau đó lại có một người tuổi trẻ cô nương lại đây khóc thút thít Đại nhân, ta nương nàng thân mình một ngày so một ngày suy yếu, ta nương trước nay không hưởng qua phúc, chẳng lẽ sắp già rồi, cứ như vậy không có mệnh sao. Đại nhân cứu cứu ta nương đi, cầu xin đại nhân. Đại nhân, cứu cứu chúng ta đi. Giống như chết đuối người kể bên tử vong trước trong tay bắt được dâm dạ những cái đó ba cánh giống như gặp được cứu mạng dâm dạng, hướng Nguyễn Đình kêu gọi. Thảm thống không khí thực mau lây bệnh mở ra, những người đó cảm xúc càng thêm mất khống chế. Nguyễn Đình thần sắc càng thêm lãnh lệ. Tưởng quá ngắn thời gian nội giải quyết ôn dịch, dữ dội khó khăn, có thể so giải quyết ôn dịch càng khó khăn, nên như thế nào trấn an một thành ba cánh hắn nặng nghề ra tiếng, bản quan từ kinh sư mà đến, phụ mệnh xử lý kê châu ôn dịch, đi theo chung có thái y ở viện đại phu, còn có các loại dược liệu, các vị còn thỉnh chấn tính xuống dưới, các người nơi này ai đoán khóc thút thít, chậm chế các người hoạn ôn dịch thân nhân thời gian. Lời này vừa ra, những cái đó tiếng khóc, cầu cứu thanh ngừng lại. Nguyễn Đình tiếp tục nói. Chư vị thái y y đã đối kê châu tình huống có điều hiểu biết, các gia các bên ngoài ra khi mang lên mặt nạ bảo hộ hoặc khẩu trang che đậy, ra ngoài trở về, rửa tay thay quần áo, bên người quần áo cần phải thường xuyên rửa sạch. Đến nỗi bị bệnh người, làm phiền phủ y đi theo bệnh tình nặng nhẹ cấp hoãn, đem sở hữu người bệnh phân biệt tan trí, đến lúc đó có thái y y vì người bệnh trần trị. Đi theo thái y y ngày đêm không miên, tuần tra tình hình bệnh dịch sản căn nguyên, suy tư ứng đối chi sách, việc cấp bách, trừ bỏ thái y y. Quan trọng nhất các vị ba tánh, các ngươi vững vàng xuống dưới, toàn bộ kế châu thành mới có thể đi theo vững vàng. Hợp lại Thái Y còn không có nghĩ ra biện pháp, ngươi làm chúng ta như thế nào vững vàng. Trong đám người một người tuổi trẻ nam tử cảm xúc hỏng mất lên, giống, giận, trong thành nhiễm bệnh người nhiều như vậy, từng nhà có mấy cái, làm chúng ta đem đã mắc bệnh thân nhân giao ra đi, bất quá làm cho bọn họ đổi cái địa phương chờ chết. đuổi tân niên mới bắt đầu, ôn dịch buông xuống kế châu, này ông trời đối chúng ta trách phạt. nhất định có người chọc giận ông trời, toàn thành người sớm muộn gì nhiệm ôn dịch, ai trốn bất quá, ai trốn bất quá. Chỗ tuyệt vọng hoàn cảnh khi, chẳng sợ một trận nhẹ nhàng thổi tới phong, có khả năng phá hủy một người tín niệm. Cùng với cái kia nam tử tê tâm liệt phế giống giận, thật vất vả an tĩnh lại đám người lại náo động lên. Việc cấp bách, ổn bên trong thành bà cánh, mới có thể tiến hành kế tiếp an bài. Lấy bạo chế bạo, lúc này dưới tình huống, nhất hữu hiệu biện pháp, nguyên đình đôi mắt càng thêm tối tăm. Trên người hầu phủ nhiều năm cùng bước vào quan trường hôn đúc mà đến uy nghiêm tận hiện, hắn lạnh lùng nói, ta không không có người tránh được một kiếp, nhưng ngươi lại không an phận đi xuống, ta làm ngươi lập tức mất mạng. Nguyễn Đình sâu không thấy đấy lại lạnh nhạt tầm mắt nhìn chăm chú vào, cái kia tuổi trẻ nam tử đánh cái run run, không dám tiếp tục quậy sự. Kế tiếp mấy ngày, Nguyễn Đình thời gian nghỉ ngơi rất ít, trừ bỏ ứng đối bên trong thành bệnh tình, lương thảo, trong thành rau dưa, lương thực, cực nhanh phi thăng giá hàng cùng trị an tình huống, hắn muốn giải quyết. Tục ngữ nói một ngày như cách tam thu, lời này không giả, kế châu thành một ngày, muốn so tam thu còn muốn gian nan, mỗi nhất thời mỗi một khắc có người nhiệm ôn dịch, mỗi nhất thời mỗi một khắc lại có người bởi vì ôn dịch mà tử vong, mây đen bao phủ kế châu trên không, lan tràn đến bên trong thành mỗi người trong lòng. Các vị thái y khuyên tận toàn lực, còn không có ngăn cản ôn dịch lan tràn, hôm nay 5 người nhiễm, ngày mai 10 người nhiễm, ngày sau 20 người, vĩnh viễn vô pháp xác định bao nhiêu người sớm đã đã chịu nhiễm. này một phân người liền di động lây bệnh nguyên nửa tháng sau đuổi hoàng thượng thanh tỉnh thời điểm cùng nội các thương nghị hạ lệnh phong tỏa kế châu thành làm nguyễn đình nhanh nhất thời gian nội xử lý đã nhiễm ba tánh bảo đảm những người khác an nguy. bùi vân lệ cùng chân ngọc đường quan hệ cũng không tệ lắm nàng thực thưởng thức chân ngọc đường tính cách cùng làm ý năng lực nàng nghĩ tới nghĩ lui đi nguyễn phủ một chuyến đem hoàng thượng mệnh lệnh nói cho chân ngọc đường chân ngọc đường một lòng đột nhiên ngã vào đáy cốc hoàng thượng muốn phong tỏa kế châu thành công chúa phong tỏa kế châu đảo có thể tiền đệ muốn phái càng nhiều thái y đi, đi hướng kế châu à không có thái y không có dược liệu trong thành lương thảo đi theo thiếu này dẫn phát lớn hơn nữa hoàng loạn lại như thế nào giải quyết ổn dịch bùi vân lệ sắc mặt không được tốt xem nguyễn phu nhân ta và ngươi giống nhau lo lắng nhưng phụ hoàng bệnh nặng cũng không thấy chúng ta này đó nhi buồn cung chỉ một cái thành quả phụ công chúa không lớn có thể nhìn thấy phụ hoàng mặt bổn cung hữu tâm vô lực a. niệm ngươi ta giao tình bản quan tới ngươi một tiếng đuổi phụ hoàng còn không có hoàn toàn hạ lệnh ngươi chạy nhanh thông nguyễn đình còn lại chỉ có thể tận nhân sự xem thiên mệnh chân ngọc đường mười ngón hơi hơi hợp lại khẩn tiếp trước sự tình còn phát thiên thai nhân họa trước mặt người giữ dội miểu tựa như một giọt không quan trọng giọt nước căn bản vô pháp ngăn cản hoàng thượng hạ lệnh làm nguyễn đình chạy nhanh xử lý nhiệm ôn dịch ba cánh nguyễn đình một khi nghe lệnh hành sự không chỉ có muốn gánh vác tàn bạo tội danh quan trọng nhất đương với nguyễn đình nhạy muốn những người đó mệnh nguyễn đình đều không phải là tê liệt người Nếu làm như vậy, hàng ngàn hàng vạn vô tội ba tánh chết trong tay của hắn, hắn người này tính phế đi, hắn cả đời không qua đi trong lòng kia một quan. Dẫn theo tinh thần tiễn đi bùi vân lệ, chân ngọc đường hạ quyết tâm, lập tức tìm được Lâm Lạc, biểu ca, ta muốn đi kế châu một chuyến. 173, đại kết cục thủ phụ chi lộ, Nam. Lâm Chi Lạc phản ứng đầu tiên chính là không được, biểu muội ta biết ngươi lo lắng nguyên đỉnh, nhưng ngươi không phải một người, ngươi còn có mang, ngươi làm có sự tình phía trước. muốn trước hết nghĩ tưởng tượng trong bụng hải tử người ở kinh sư chờ ta đi kê châu một chuyến ta là đại phu tổng có thể giúp đỡ vội. chân ngọc đường hốc mắt tướng đỏ đứa nhỏ này là nàng cùng nguyễn đỉnh hai đời tới nay chờ đợi nàng xác thật không nên lấy thân phạm hiểm nhưng mà đối với nguyễn đỉnh mà nói mặc kệ hắn có không giải quyết kê châu ôn dịch đều là một cái cực đại cửa ải khó khăn nếu sự tình tới rồi không xong cục diện không thể không nghe theo hoàng thượng mệnh lệnh nguyễn đỉnh lại nên là như thế nào lựa chọn Trân Ngọc Đường trầm tĩnh ra tiếng, "Biểu ca, Nguyễn Đình là ta phu quân, nếu hắn ra ngoài ý muốn, tổng không thể ta liền hắn sau một mặt đều không thấy được đi. Ta đều không phải là là lỗ mãng cử chỉ, đã nhiều ngày ta nhìn rất nhiều về ôn dịch đi y hề thư, chỉ cần làm tốt phòng hộ thi thố, đều không phải là có người đều sẽ bị cảm nhiễm. Nên có phòng hộ, ta sẽ nghiêm khắc tuần hoàn, sẽ không làm chính mình cùng hài tử thiệp hiểm." Lâm Chi Lạc thật lâu ngóng nhìn nàng, hắn hiểu biết chính mình cái này biểu muội, tuy là giang nam nữ tử thoạt nhìn nhu nhược kiểu mị nhưng kỳ thật có chính mình chủ kiến một khi chân ngọc đường lấy định rồi chủ ý rất ít sẽ bị người khác khuyên phục huống hồ từ tình lý thượng lâm chi lạc không muốn làm chân ngọc đường đi hướng cây châu nhưng chân ngọc đường nói hắn không có cách nào cự tuyệt này không phải vô cùng đơn giản tình hình thai nạn thiên thai nhân họa bại ở trước mặt ai cũng vô pháp chắc chắn nguyễn đỉnh có thể bình an về kinh đó là hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn nguyễn đỉnh một người lưu tại cây châu lâm chi lạc thở dài thôi Ta nguyên cũng là tính toán đi kế châu, đã nhiều ngày ta cùng với Trần Đại Phu đám người phiên biến y hề thư, không ngừng thực nghiệm, xác định một cái biện pháp, đến nỗi có hay không hiệu quả, yêu cầu tới rồi kế châu mới biết được. Ta đợi lát nữa lại nói cho ngươi một phòng hộ thi thố, đi kế châu sau, ta mỗi ngày lại cho ngươi bắt mạch, hẳn là không ngại. Trần Ngọc Đường cảm kích nói, đà tạ biểu ca. Lâm Chi lạc nhẹ lắc đầu, cảm tạ cái gì? Liên tính ngươi không phải ta biểu muội, đây cũng là ta nên tẫn chức trách. Chân Ngọc Đường trở lại nhà ở, chính suy nghĩ kê tiếp an bài, chương quản gia cầu kiến. Phu nhân, đây là đại nhân trước khi xuất phát viết xuống, đại nhân dặn dò lão Nô, nếu là đại nhân không có trở về kinh sư, khiến cho lão Nô đem này phong thư giao cho ngài. Chân Ngọc Đường ngẩn ra một chút, tiếp nhận lá thư kia, nàng chậm rãi mở ra phong thư, ánh vào mí mắt lại là hòa ly thư ba chữ. Chân Ngọc Đường, Nguyễn Đình không hổ là trạng nguyên lang, sự tình gì đều an bài hảo, sợ chính mình cũng chưa về. liền hòa ly thư đều trước tiên viết hảo, nhưng để cho chân ngọc đường sinh, là nguyễn đình ở tin Trung viết nói, nếu hắn vô pháp hồi kinh, thừa dịp tháng còn nhỏ, làm chân ngọc đường xóa sạch hài tử, hảo không chậm trễ nàng ngày sau một lần nữa gả chồng, lại nếu xóa sạch hài tử sẽ tổn thương chân ngọc đường thân thể, không thể không đem hài tử sinh hạ, vậy đem hài tử giao cho hắn bạn tốt hứa hoài thay nuôi nấng. Hốc mắt hơi nhiệt, nước mắt đôi đầy, chân ngọc đường một phen lau khoe mắt nước mắt, nguyễn đình đây là đem nàng đưa người nào? nàng xem như hoàn toàn cảm nhận được nguyễn đình là cỡ nào lương bạc một người có thể nhận tâm làm nàng xóa sạch bụng hải tử nguyễn đình để ý trừ bỏ nàng chỉ sợ không còn có những người khác nguyễn đình cho rằng hắn như vậy ăn bài chân ngọc đường sẽ thực cảm động sao sai rồi chờ tới rồi kế châu nàng nhất định phải cầm này phong thư giáp mặt chất vấn nguyễn đình để lại cho chân ngọc đường thời gian không nhiều lắm nàng không thể lẻ loi một mình đi hướng kế châu tổng phải làm đủ chuẩn bị hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa kế châu thành Kế Châu cùng nơi khác chặt đứt liên hệ, có đổ vật vô pháp vận vào thành. Như vậy kế tiếp trong thành lương thực cùng dược liệu sẽ bị một đoạt mà không. Thời gian lâu rồi, đó là bá tánh cầm bạc cũng mua không được bọc bụng lương thực. Dạ, dược liệu thiếu cũng sẽ ảnh hưởng nguyễn đỉnh cùng kế Châu chi phủ thống trị ôn dịch. Chân Ngọc Đường trong tay có bạc, nàng phân phó trương quản gia cùng bình thường ở trong thời gian ngắn nhất mua sắm đại lượng lương thực cùng dược liệu, trang mười mấy chiếc xe ngựa lại dàn xếp hảo a phủ, sau đó đuổi ở thánh gia lệnh đạt phía trước. đi kế châu thành a Phủ là cái hiểu chuyện hài tử chân ngọc đường trước khi xuất phát a Phủ trong mắt hàm chứa nước mắt nhưng trung quy không có nói ra sợ hãi hai chữ tỷ tỷ ngươi đi tìm tỷ phu đi tỷ phu yêu cầu ngươi ta ở hàn vãn tỷ tỷ trong nhà chờ ngươi tỷ tỷ ngươi nhất định phải trở về nhà chân ngọc đường nhẹ nhàng nuốt a Phủ đầu trong bất chi bất giác a Phủ cái đầu trưởng cao không ít không hề là trước đây cái kia chỉ tới nàng bên hông tiểu đoàn tử a Phủ, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi Tỷ tỷ bảo đảm, mặc kệ phát sinh sự tình gì, tỷ tỷ đều sẽ trở về. Hàn vãn giữa mày mang theo lo lắng, nhưng đối với bạn tốt quyết định, nàng vẫn chưa ngăn trở. Ngọc đường, ngươi vẫn luôn so với ta thông minh, ngươi muốn làm sự tình, ta biết, ngươi nhất định là hạ quyết tâm. Ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo A Phủ. Chân ngọc đường thực cảm kích có thể có lâm chi lạc như vậy người nhà cùng với hàn vãn, đường nhiễm như vậy hảo tỷ muội, các nàng luôn là kiên định đứng ở nàng bên cạnh. Thời gian cấp bách. trên đường không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi cũng may chân ngọc đường thường xuyên rèn luyện thân thể cũng không tệ lắm cùng ngay nửa buổi chiều một đám nhân mã liền đến kế châu kế châu chi phủ mỏi mệt trên mặt lộ ra đã lâu vội vã và tiến vào nguyễn đại nhân kinh sư có người tới còn mang theo không ít lương thảo ngài mau đi ra coi một chút nguyễn đình xoa nhẹ hạ giữa mày lãnh ngạnh khuôn mặt dạng ra thanh thiền ý ở kế châu mỗi ngày yêu cầu gặp phải vô số tử vong chết lặng cùng tuyệt vọng phân bao phủ ở mỗi người trong lòng tin tức tốt này giống như thổi tan mây đen ngày huy chỉ cần có lương thực cùng dưỡng liệu kế châu thành là có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian hắn đi nhanh đi ra ngoài lâm chi lạc thân ảnh thẳng tắp tiến vào hắn trong mắt lâm chi lạc đứng ở phủ nha bên ngoài cùng những người khác nói chuyện với nhau nguyễn đình mặt lộ vẻ kinh ngạc lâm biểu ca là ngươi là ta lâm chi lạc bước nhanh lại đây cẩn thận đoan trang nguyễn đình biểu nội phu gầy không ý ta lâm chi lạc nói chiều phía sau xe ngựa nhìn thoáng qua do dự một chút nói ta còn mang theo một người lại đây lúc này xe ngựa mành bị xúc lên một đạo là lướt thân ảnh xuất hiện ở nguyễn đình trước mặt nữ tử một thân bích sắc dệt kim váy vòng eo vẫn cư tinh tế tố xác khăn che mặt che đậy nửa khuôn mặt chỉ lộ ra trong sáng một đôi con người. nữ tử giảo hảo ngọc diện như ẩn như hiện xem không rõ nhưng nguyễn đình cùng chân ngọc đường phu thê nhiều năm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới nguyễn đình sắc mặt biến đổi mặt mày ý hoàn toàn tiêu tán bước đi hướng chân ngọc đường trầm giọng nói hồi nháo chân ngọc đường phương đứng bước bước chân liền nghe được này hai chữ nàng hơi hơi cổ môi ta như thế nào hồi nháo nguyễn đình sắc mặt không được tốt xem sâu thẳm đôi mắt lộ ra lãnh lệ nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương người này tính tình như thế nào như vậy xú chân ngọc đường nâng cảm dù cho mang theo khăn che mặt cũng không thua thế lâm biểu ca có thể tới ngươi cũng có thể tới ta như thế nào liền không thể tới nguyễn đình một nghẹn nhất quan trầm một hắn Giờ phút này trong lòng nảy lên không ít lo lắng, hắn nôn nóng nói, Ngọc Đường, nơi này tình thế xa so ngươi tưởng tượng còn muốn khó giải quyết, thừa dịp sắc trời chưa hát, ta lập tức an bài ngươi ra khỏi thành. Nguyễn Đình, nếu ta tới, liền sẽ không đi. Chân Ngọc Đường đuổi một ngày đường, trên đường không như thế nào nghỉ tạm, đã nhiều ngày lại vì Nguyễn Đình giàu thối ruột, một khắc đều không có nhàn rỗi. Có thể thấy được đến Nguyễn Đình đệ nhất mặt, không chỉ có liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa nhìn thấy, còn bị Nguyễn Đình gian dậy một đốn. Bất quá, chân Ngọc Đường có thể lý giải Nguyễn Đình ý tưởng, hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không muốn chân Ngọc Đường đại ở ôn dịch tràn lan kế châu. Nay đây, chân Ngọc Đường vẫn chưa sinh, nàng nhìn Nguyễn Đình, lập tức liền phải trời tối, trước đêm này lương thảo rỡ xuống mới là chính sự, ngươi nếu là đem ta đưa trở về, lại muốn lãng phí một nhóm người tay. Có cái gì, hai chúng ta chờ lát nữa lại nói. Lâm Chi lạc ra tiếng hòa hoàn phần Nguyễn Đình, Ngọc Đường cũng là lo lắng ngươi, mới lại đây kế châu thành. Tới phía trước nàng làm đủ hết thể chuẩn bị, chỉ cần bất hòa cảm nhiệm ôn dịch người tiếp xúc, liền không quá đáng ngại. nay lương thảo cùng dược liệu, cũng là ngọc đường vung tiền như rác mua sắm trở về. nghe vậy, Nguyễn Đình ngẩn người, trong lòng pha hữu hững. Hắn xoay người nhìn về phía Chi Phủ, đại nhân, vị này Lâm Đại Phu là nội tử biểu ca, y lý thuật cao minh, còn làm phiền ngài trước hỗ trợ tiếp đại Lâm biểu ca. Đây là tự nhiên. Chi Phủ vội không ngừng đồng ý tới, Nguyễn Phu Ú nhân cùng Lâm Đại Phu đưa tới nhiều như vậy vật tư giải quyết Kế Châu thành khốn cảnh, đặc biệt là Nguyễn phu nhân, tuy là nữ tử, tự mình đến mang Kế Châu, như vậy quyết đoán, chút nào không thua Nhi Lang, khiến người khâm phục. Nguyễn đại nhân, ngươi cùng Nguyễn phu nhân hảo hảo nói, đừng với Nguyễn phu nhân phát giận, có thể gặp được như vậy một lòng nghiệm phu nhân của ngươi, không dễ dàng. Nguyễn Đình Ân một tiếng, cùng Lâm Chi Lạc nói nói mấy câu, lôi kéo chân ngọc đường đi tới rồi hắn ở Kế Châu thành chỗ ở. Nguyễn Đình không phải sống trong nhung lụa đại thiếu gia, tình thế nguy cấp hắn cũng không chú ý quá nhiều trực tiếp ở tại kế châu phủ nha chân ngọc đường tả hữu nhìn thoáng qua nhà ở không tính đại không có quá nhiều bày biện tháng ở sạch sẽ sáng ngời. nguyễn đình vừa tới kế châu thời điểm đúng là tháng riêng sơ sáng sớm một đêm vẫn cứ đông lạnh đến quá sức lạnh leo xâm thể cũng không biết này phủ nha có hay không chậu than tử nguyễn đình cấp chân ngọc đường đổ một chản trà nóng có lẽ là bởi vì vội vội vàng vàng lên đường chân ngọc đường sắc mặt có bạch nguyễn đình trong lòng không quá dễ chịu ngọc đường Có thể nhìn thấy ngươi, ta thực hưng, nhưng ta cũng thực lo lắng, kế châu thành ôn dịch cho tới nay còn không có giải quyết biện pháp, ngươi lưu lại nơi này, ta không yên tâm. chân Ngọc Đường nghiêm mặt nói, ta không phải tùy tiện lại đây, ta có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không lấy chính mình cùng trong bụng hài tử mệnh nói dỡn, ta sẽ không cho ngươi còn có những người khác thêm phiền thoái. Thêm phiền thoái. Này ba chữ giống như lưới dao sắc bén, đâm vào Nguyễn Đỉnh trong lòng, hắn một lòng chịu đau một chút, ấy nấy lại đau lòng, ngươi không phải phiền thoái. chỉ là ta sợ hãi vô pháp bảo hộ ngươi ta không cần các ngươi bảo hộ ta có chừng mực ta cũng thực quý trọng chính mình mệnh nếu có một tia nguy hiểm ta tuyệt không sẽ xông lên trước chân ngọc đường doanh doanh con ngươi nhìn hắn lập lòe kiên định quan hoa nàng nói ngắn gọn ta có không thể không tới lý do nhạc dương công chúa nói cho ta hoàng thượng muốn hạ lệnh phong tỏa kế châu thành chặt đứt kế châu cùng ngoại giới liên hệ để ngừa ôn dịch lan tràn đến kinh sư cùng với quanh thân khu vực hơn nữa hoàng thượng mệnh ngươi mau chóng xử lý Nếu ở cuối tháng trước còn không có tiến triển, liền đem bị bệnh người tất cả xử tử. Nguyễn Đình mày nhịu nhíu, hoàng thượng mệnh lệnh, hắn không tính quá ngoài ý muốn, rốt cuộc trước cũng là cái dạng này xử trí kết quả. Nhưng dù vậy, tự mình đã trải qua người đương quyền tàn bạo cùng lãnh tình, hắn rất khó làm được thờ ơ. Tất yếu thời điểm, ở những cái đó quyền thế ngập trời người trong mắt, một thành bà cánh, đều có thể bị hy sinh, bị dứt bỏ. Nguyễn Đình nhăn mi vẫn chưa gian ra, khoảng cách cuối tháng không đến 10 ngày thời gian. Hắn là tháng riêng sơ lại đây, ở kế châu thành vượt qua như luyện ngục nửa tháng, hiện giờ đã là tháng riêng hạ tuần, muốn ở không đến 10 ngày thời gian nội xử lý toàn thành ơn dịch, đó là thiên quan hạ phạm, cũng khó có thể làm được. 174, đại kết cục thủ phụ chi lộ, 6. Khó trách chân ngọc đường khang khang đi vào kế châu, nghe nói tin tức này, Nguyễn Đình biểu tình ngưng trọng lên. Sắc trời dần dần làm đạo, phòng còn chưa đốt đèn, nhưng hắn giữa mày mịt ý cùng trầm trọng, ở tối tăm ánh sáng chung vẫn cứ rõ ràng. Nguyễn Đình trầm giọng nói: Hiện giờ kế Châu Thành cảm nhiệm ôn dịch bá tánh vô số kể, chưa tới kịp trị liệu liền không có tánh mạng. Nếu không thể ở cuối tháng lấy ra trị liệu chi sách, kế Châu Thành sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Ngọc Đường, ngươi đương tưởng hảo muốn lưu tại này sao? Ngươi nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp. Nếu không, Hoàng thượng phong thành ra mệnh lệnh phát lúc sau, ai đều không rời đi kế Châu. Nguyễn Đình phụng mệnh lại đây thống trị ôn dịch, phải đối một thành bá tánh phụ trách, càng là không có khả năng làm việc thiên tư. Trước mắt tình thế, chân ngọc đường rõ ràng, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Má nàng nhật nhạt cười một cái, rồi sau đó dùng nhận ngự khi nói, đương nhiên nghĩ kỹ rồi. Ngươi tại đây, biểu ca cũng tại đây, các ngươi là ta quan trọng nhất người, mặc kệ phát sinh cái gì, ta muốn lưu tại này bồi các ngươi. Nguyễn Đình, ta là thương nhân, mọi việc tổng muốn đánh bạc một đánh cuộc, đây là thương nhân thiên tính. Dù sao đã là như vậy hoàn cảnh, chúng ta đánh cuộc một phen. Nguyễn Đình đen tối đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Liên ở Chân Ngọc Đường cho rằng Nguyễn Đình vẫn cứ kiên trì đem nàng đưa kinh sư thời điểm, lại nghe tới rồi một tiếng hảo. Chân Ngọc Đường giật mình trợn tròn con ngươi, ngươi đáp ứng rồi. Nàng cũng rõ ràng Nguyễn Đình tính tình, sẽ không dễ dàng nhả ra. Mặc dù Chân Ngọc Đường khăng khăng lưu lại, Nguyễn Đình cũng có làm đem nàng đưa ra đi, nói ví dụ đem nàng trói lại nhét vào xe ngựa, lại nói ví dụ đem nàng lộng hôn mê, thừa dịp nàng chưa tỉnh tới thời điểm, trực tiếp đem nàng đưa ra kế châu. Chân Ngọc Đường to mò nói, phu quân Ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Là Nguyễn Đình nhà ra nguyên nhân, một là hắn Minh Bạch Chân Ngọc Đường ý tưởng cùng tâm tình, chính mình phu quân cùng biểu ca đều ở kế châu, Chân Ngọc Đường không có khả năng yên tâm thoải mái rời đi. Đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân. Vốn không nên làm ngươi lưu lại thiệp hiểm, bụng hai tử, còn có á phụ, các nàng đều yêu cầu ngươi. Nguyễn Đình dừng một chút, nói tiếp, chỉ là, thánh nhân cùng gác cao lão hạ lệnh phong thành, nhiều nhất ngày mai buổi trưa, hoàng lệnh liền sẽ truyền tới. Trước mắt còn chưa phong thành, kinh sư bên kia tất nhiên trước tiên làm phòng bị, vì phòng ngừa ôn dịch lan tràn, quả quyết sẽ không tiếp nhận từ kế châu kinh ba tánh. Đem ngươi đưa ra kế châu, không có đáng tin cậy người hộ tống ngươi đi. Chờ ngươi tới rồi kinh sư, lại cực khả năng vào không được cửa thành, chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Trừ bỏ kinh sư, mặt khác cũng đều không phải là an toàn nơi. Trong lúc sẽ phát sinh sự tình gì, ai đều nói không chừng. Nguyễn Đình Tây có ôn đức chính đút lót chứng cư phạm tội, ôn đức chính vì tự bảo vệ mình. Thân thủ cấp ôn như chứa rót hạ độc rượu, không được ôn phu nhân thỉnh thái ý vì ôn như chứa trị liệu. cưu rượu độc, sẽ ở một tháng trong vòng phát. Phát lên, ôn như chứa thân mình từ từ suy yếu, mặc kệ thanh tỉnh vẫn là hôn mê, đau đớn đều sẽ chuyển khắp ngũ tạng lục phủ, cho dù là hôn mê không tỉnh thời điểm, cũng sẽ không dễ chịu. An tiết trước một ngày, ôn như chứa không chịu nổi, không có hô hấp. Nàng ly kia một ngày, trên đường phố phóng tháo trúc, nhất phái hỉ, mà ôn như chứa. rất khó nhìn ra trước kia tiểu thư khuê các bộ dáng cả người chỉ còn lại có da bọc xương giống như bị đốt thành than một đoạn khô mục hoàn toàn rời đi nhân thế có lẽ là trừ bỏ ôn phu nhân không còn có người sẽ vì nàng mất đi mà bị thương ôn đức chính bất đắc dĩ giết chết chính mình nữ nhi hán tâm nhất định có hận nguyễn đình lại không ở kinh sư nếu chân ngọc đường bị cách ly lên đúng là ôn đức chính báo thủ cơ hội tốt trừ bỏ ôn đức chính có ý định trả thù một khi ôn dịch từ kế châu lan tràn đi ra ngoài chân ngọc đường lưu lạc bên ngoài tình cảnh dạng sẽ thập phần nguy hiểm nay đây làm chân ngọc đường lưu tại hắn bên người ngược lại là nhất đáng tin cậy chân ngọc đường trinh lăng hạ điểm này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đúng vậy nếu hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa kế châu lại như thế nào cho phép từ kế châu đi ra ngoài người đi vào kinh sư đâu gió lạnh thổi vào tới mang theo tháng riêng hàn ý thẳng phiêu tiến chân ngọc đường trong lòng nàng một lòng đi xuống trầm trầm nguyên lai đương nàng bước vào kế châu kia một khác nàng cũng thành bị từ bỏ một viên. Không chỉ có là nàng, Nguyễn Đình, Lâm Chi Lạc, còn có kế châu phần tử trí thức phủ cùng với trong thành toàn bộ ba tánh, đều là bị từ bỏ một viên. Nàng bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng cùng gác cao lão mệnh lệnh, ta có thể lý giải, rốt cuộc phải vì càng nhiều ba tánh suy nghĩ. Nhưng những cái đó bị từ bỏ con dân, lại có cái gì sai đâu. Nguyễn Đình trầm mặc đi qua đi, nắm lấy chân ngọc đường tay, mặc kệ hoàng lệnh như thế nào, chúng ta làm hết sức, không thẹn với tâm. đại trường ấm áp truyền lại đến chân ngọc đường ngu bàn tay đuổi đi nàng tiêu pha lạnh lẽo cũng đuổi đi chân ngọc đường đấy lòng lạnh lẽo nàng gật gật đầu nhẹ nhàng cười cười đúng vậy bị từ bỏ cũng không sợ chính chúng ta cứu chính mình còn chưa tới thảo trường ngành phi thời tiết ban ngày như cũ ngắn ngủi nói chuyện công phu ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt thấy chân ngọc đường trên mặt suy sút tan đi nguyễn đình đi qua đi thắp đèn nhà ở lập tức sáng sửa lên hắn lại đem hiên cửa sổ quan đến chỉ còn lại có một cái phùng lúc này mới nói vào đêm vẫn cứ lạnh lẽo đợi lát nữa ta làm gã sai vật lấy lại đây một cái chậu than tử chậu than tử hồi lâu không có người dùng sưởi ấm than đánh giá so ra kém ngươi bình thường quen dùng ngươi trước chắp vá sưởi ấm chờ dùng nữa lại làm gã sai vật đánh mấy thùng nước ấm tiến vào buôn ba cả ngày ngươi sớm chút nghỉ ngơi không cần chờ ta hảo chân ngọc đường nhìn hắn ngươi không cần thiện sao nguyễn đình nói ta đi trước nhìn xem vật tư tá vận như thế nào Sau đó cùng phần tử trí thức phủ cùng lâm biểu ca một đạo dung nữa. Này gian nhà ở là ta quán trụ, không có người ngoài, người an tâm đãi tại đây có thể, có cái gì yêu cầu, phân phó một tiếng chính là. Chân Ngọc Đường gật gật đầu, ta đã biết, ngươi mau đi đi, phần tử trí thức phủ khẳng định cũng đang chờ ngươi đâu. Nguyễn Đình nhìn nàng một cái, phủ nha hoàn cảnh không bằng phủ, nếu là đồ ăn không hợp ngươi ăn uống. Chân Ngọc Đường ha ha cười một tiếng, đánh gậy hắn nói, ta nơi nào liền như vậy tiểu Ta tôi cây trâu. cũng không phải vì ăn những cái đó mị thực món ngon lấp đầy bụng là được chờ giải quyết ôn dịch ta lại hảo hảo khao ta chính mình nang đẩy nguyễn đình đi ra ngoài nhà ở hảo ngươi mau đi đi đừng làm cho cao đại nhân đợi lâu nguyễn đình đầu tiên là đi phủ nha bên ngoài nhìn một lần mười mấy chiếc trên xe ngựa lương thực cùng dược liệu bị rỡ xuống hơn phân nửa hắn dặn dò đang ở vận lương thảo nha dịch cần phải muốn tất cả đưa về kho lúa hảo sinh trông coi dẫn đầu nha dịch lau một phen hãn là đại nhân Bên này, phân tử trí thức phủ cùng Lâm Chi Lạc đang ở nhà thoại. Phân tử trí thức phủ tùy ý hướng ngoài cửa nhìn lại, xào đẹp đến Nguyễn Đình thân ảnh. Hắn buông chút nữa, "Nguyễn đại nhân, ngươi như thế nào lại đây, không bồi Nguyễn phu nhân một đạo dùng bữa sao?" Nguyễn Đình vén lên áo gấm, bước qua ngạch cửa tiến vào, "Ta cùng nội tử nói nói mấy câu, nàng nơi đó không có việc gì, ta liền lại đây cùng cao đại nhân cùng Lâm biểu ca một đạo thương lượng ôn dịch công việc." Nguyễn đại nhân lúc nào cũng vướng bận tình hình bệnh dịch. một lòng vì kế châu bá tánh suy nghĩ thực sự lệnh bản quan kính nể cao đại nhân vũ về trong dâu tâm đối nguyễn Đình khen ngợi lại để cao chút hắn vô cùng may mắn đi vào kế châu quan viên là vị này nguyễn đại nhân kế châu tình huống nguy cấp nếu tới chính là ngồi không ăn bám thân tử nơi nào sẽ lao tâm lao lực giải quyết tình hình bệnh dịch sợ là đã sớm bất chấp tất cả căn bản không có khả năng giống nguyễn đại nhân giống nhau không chế được kế châu náo động phân tử trí thức phụ tự đáy lòng nói nếu nguyễn đại nhân là một phương quan phụ mẫu Đó là nơi đó bá tánh phúc khí Cao đại nhân tán thưởng Nguyễn Đình ngồi xuống, gã sai vật mang lên đồ ăn Hắn vẫn chưa vội vã động đũa. Hoàng thượng muốn phong tỏa kế châu thành tin tức Không biết cao đại nhân nhưng biết được Nhắc tới cái này đề tài Cao đại nhân trên mặt sầu muộn lại hiện ra tới Hắn thở dài một hơi Ta vừa mới nghe đại phu nghe nói Triều đình mệnh lệnh sẽ không kéo dài lâu lắm Có lẽ là ngày mai liền sẽ truyền đạt Đến lúc đó trong thành bá tánh ra không được Sở hữu vật tư đều sẽ thiếu ngắn ngủn mấy ngày thời gian lại nói gì trị liệu ôn dịch nội tử cùng lâm biểu ca hôm nay mang theo mười mấy chiếc xe ngựa lương thực cùng dược liệu chờ người của triều đình lại đây lại từ bọn họ nơi đó cướp đoạt một ít lương thực không là vấn đề khó giải quyết chính là trị liệu ôn dịch đại phu cùng dược liệu trong thành người bệnh mỗi ngày thành trăm gia tăng mà trong thành đại phu vô cứu trị nhiều như vậy người bệnh dược liệu càng là tiêu hao nhanh chóng một khi kế châu bị phong tỏa tương đương cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ nếu không tự cứu đó là tử lộ một cái phần tử trí thức phủ mặt ủ mày hê uống lên một chén rượu lâu dài chưa ngữ hắn là kế châu quan phụ mẫu gánh vác một thành bá tánh an nguy hắn hồi lâu không có ngủ quá một lần hoàn chỉnh rác từ kế châu bùng nổ ôn dịch đến bây giờ bất quá 20 ngày sau thời gian hắn cả người lại là nhìn qua già rồi mười mấy tuổi nay cái nhìn thấy chân ngọc đường cùng lâm chi lạc lại được nhiều như vậy lương thảo phần tử trí thức phủ thật vất vả tâm tình thoải mái chút ngay sau đó liền nghe được kế châu phong thành tin tức Nếu không có có Nguyễn Đình ở, có như vậy một khắc, phần tử trí thức phủ là càng không nổi nữa. Nguyễn Đình vững vàng ra tiếng, phong thành mệnh lệnh một khi chuyển đến, sẽ dẫn phát ba cánh lớn hơn nữa khủng hoảng. Nếu là dấu không đi xuống, còn muốn làm phiền phần tử trí thức phủ trước tiên làm tốt ứng đối thi thố. Đến nỗi 10 ngày lúc sau, tình hình bệnh dịch có thể khống chế, tự nhiên là tin tức tốt, nếu là như cũ không tìm được nguyên nhân, nhưng cái đó bị bệnh ba tánh. Phần tử trí thức phủ đánh gây hắn nói, hạ quyết tâm. Nguyễn Đại Nhân tới đến Kê Châu trong khoảng thời gian này, vì Kê Châu ba tánh làm đủ nhiều, không thể đủ lại làm phiền ngươi. Nếu cuối tháng ôn dịch còn ở lan tràn, những cái đó bị bệnh ba tánh, từ ta tự mình xử lý. Nguyễn Đại Nhân còn trẻ, không thể ô bế ngươi tay. Tuy là nói như vậy, mặc dù đến lúc đó Nguyễn Đình không có xử tử những cái đó người bệnh, nhưng hắn là hiệp trợ xử lý Kê Châu ôn dịch quan viên, tàn bạo tội danh lại như thế nào cũng chạy thoát không được. Sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất nông nỗi. Nguyễn Đình không muốn tưởng quá nhiều, nếu không, chỉ là đồ tăng phiền não. Cao Đại Nhân, không đề cập tới này đó phiền lòng sự. Nguyễn Đình ngược lại nhìn về phía Lâm Biểu Ca, đổ một tràng rượu. Lâm Biểu Ca dù chưa ở Cây Châu, nhưng ta nghe Ngọc Đường nói, trong khoảng thời gian này Lâm Biểu Ca cũng không nhàn rỗi. này ly rượu, ta kính Lâm Biểu Ca. Lâm Chi lạc cách không trở về một tràng, ngươi cùng phần tử trí thức phủ mới là chân chính không một khắc rảnh rỗi. Phần tử trí thức phủ không ôm bao lớn hy vọng, tùy ý hỏi một miệng Lâm Đại Phu, ngài thật có chút suy nghĩ. Lâm Chi Lạc do dự một chút, cười cười, ta cùng với kinh sư vài vị Đại Phu định ra mấy cái phương thuốc, nhưng cụ thể hiệu dụng như thế nào, còn cần ta đã thấy những cái đó người bệnh sau đi thêm châm trước, không nhất định có thể có tác dụng. Tầm thường xem bệnh đều phải đúng bệnh hốt thuốc, hùng chi là ôn dịch, liền thái y liệt, viện thái y liệt đều thúc thủ vô thố. Lâm Chi Lạc tâm cũng không bao lớn nắm chắc, chỉ có thể tận lực thử một lần. Nay ở Nguyễn Đình dự đoán bên trong nếu là dễ như trở bàn tay là có thể nghĩ ra phương thuốc liền sẽ không có như vậy nhiều bỏ mạng ba tánh. hắn nói biểu ca lên đường lao khổ tối nay nghỉ ngơi một đêm chờ ngày mai buổi sáng ta lại mang ngươi đi lệ người phường một chuyến lệ người phường là thu dụng cảm nhiễm ôn dịch người bệnh địa phương nam nữ tách ra cách ly trị liệu đúng giờ cung cấp đồ ăn lâm chi là đáp hảo mấy người lại thương thảo một chút sự tình không có trì hoan lâu lắm từng người trở về phòng nghỉ ngơi chân ngọc đường dùng nữa bữa tối là bàn tay đại bánh nhân thịt cùng gạo kê cháo, còn có một đĩa nhỏ tử rau ngâm cùng rau xanh, hương vị sao? khẳng định so ra kém nguyễn phủ đầu bếp, bất quá chân ngọc đường cũng không bắt bẻ. nay cái cả ngày đều ở lên đường, trên đường tùy ý đối phó rồi một đốn, chân ngọc đường bữa tối dùng không ít. đồ ăn triệt hạ sau, anh đào ở sửa sang lại đệm giường, chân ngọc đường dọc theo nhà ở đi rồi vài vòng tiểu thực. trong viện gã sai vật căn cứ nguyễn đình phân phó để ra nước gấm tiến vào, chân ngọc đường lại tắm gội một phen. Bị mờ mịt nhiệt khí vượng nhiễm, toàn bộ thân mình đều là mềm như bông, đuổi đi cả ngày mỏi mệt cùng khẩn trương. Từ bình phong sau ra tới, anh đảo cho nàng lau khô tóc ai, chân ngọc đường rảnh rỗi không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem Nguyễn Đình viết kia phong hỏa ly thư tìm ra tới. Nay không, nàng có thể thấy được đến Nguyễn Đình, nhất định phải làm cho Nguyễn Đình mặt hảo sinh chất vấn hắn một phen. 175, Đại kết cục thủ phụ chi lộ, 7. Màn đêm hát trầm. Phong đăng tịch liêu quang hoa chiếu sáng lên dưới chân lộ, tầm thường lúc này, trên đường phố, phủ nha còn có bóng người, nhưng mà nhân ôn dịch, vô luận ban ngày đêm tối, kế châu ba tánh tận lực tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Đi ở đá xanh tiểu đạo, Nguyễn Đình sắc mặt lạnh lùng, còn tại suy nghĩ phong thành chuyện sau đó nghi. Đợi cho sân cửa, trong phòng ngủ quang xuyên thấu qua hiên cửa sổ chiếu ra tới, sắc màu ấm quang lẳng lặng chảy xuôi, thấu vô ấm áp. Nguyễn Đình bước chân một đốn, trên mặt lạnh lùng tất cả tan đi. Chân Ngọc Đường không có đã đến phía trước, hắn ban ngày xử lý ôn dịch một lát không được nhàn, buổi tối trở về, trong phòng là đen như mực một mảnh. Bóng đêm giống như lạnh băng nước biển, nhân không mà đến, từng điều sinh mệnh ở hắn trước mắt mất đi, tử vong nhân số một ngày ngày gia tăng, hắn lại vô năng lực, này tư vị cũng không dễ chịu. Nhưng mà hôm nay ban đêm, có Chân Ngọc Đường đang đợi hắn, Chân Ngọc Đường tươi sống tươi đẹp, giống như một đạo quang, chiếu chiếu vào Nguyễn Đỉnh trong lòng, xua tan hắn quanh thân lạnh băng. giống như hồi lâu chưa về hương du tử vội vàng mong về nhà nguyễn đình nhanh hơn nệ bước bước vào phòng trong, một cổ thấm người thanh hương phát mũi Hán chiều góc tường lưu hương xem qua đi cũng không có xương khói trôi nổi xem ra là chân ngọc đường mùi thơm của cơ thể trong phòng chỉ chân ngọc đường một người nàng một thân đào hồng nhà táo ngủ tóc mây rối tung xuống dưới nhu thuận đáp ở tê bối anh nến chiếu vào nàng như ngọc sườn mặt da thịt thoái nhuận rực rỡ lấp lánh nguyễn đình tiến bảo đầu tiên rửa tay thay quần áo Có chân Ngọc Đường ở chỗ này, hắn càng muốn cẩn thận một. Thay quần áo sau ra tới, Nguyễn Đình nói, dùng cơm xong sao. Chân Ngọc Đường ngồi ở trước bàn trang điểm, sát nhuận môi son môi. Trong phòng vốn không có nữ tử dùng bàn trang điểm, là phương hai cái gã sai vật ngân lại đây. Nàng nói, dùng qua. Nguyễn Đình đi tới, muốn hay không dùng một, nhà bếp hẳn là có điểm tâm. Chân Ngọc Đường có kỳ quái, ta không đói bụng nha. Nguyễn Đình ôn nói, vạn nhất trong bụng hải tử đói bụng đâu? trân ngọc đường hết trô nói rồi một cái trước mắt ngay sau đó thanh thúy nói ai nha nha, ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi ngươi nhất quan tâm không phải ta mà là trong bụng hải tử nguyễn đình đình ngươi thay đổi có hải tử ta ở ngươi trong lòng không phải quan trọng nhất xem nàng kiều tiếu tươi sống tiểu mô nguyễn đình mặc mắt sinh ra ý cười mặc kệ có mấy cái hải tử ngươi ở lòng ta là quan trọng nhất trân ngọc đường giận hắn liếc mắt một cái chờ về sau ta biến thành bà thím giả sinh hải tử dáng người biến méo Ngươi khả năng liền không như vậy suy nghĩ Nguyễn Đình biết nghe lời phải khen nói Phu nhân sao đẹp Nghe được lời này chân Ngọc Đường khỏe môi nhịn không được dơ lên tới Này còn kém không nhiều lắm Không có cô phụ nàng đãi ở kế châu bồi Nguyễn Đình chân Ngọc Đường khởi chính sự Biểu ca nhưng trở về nghỉ tạm Nguyễn Đình nhân một Ngày mai ta mang biểu ca đi lệ người phường một chuyến Các ngươi phải chú ý phòng hộ nha. Trân Ngọc Đường nói Ta coi phủ nha hạ nhân trên mặt mang khăn che mặt Các nàng là ngươi ý cái này biện pháp rất không tồi, minh cái ngươi mang lên khăn che mặt che đợi một phen. nguyễn đình hạp khẩu trà, bên trong thành ôn dịch sẽ lẫn nhau lây bệnh, dùng khăn che mặt che lấp, hạ thấp lây bệnh sát xuất. lúc trước kia thượng tuổi lão nhân, chết sống không mang theo, là ngại phiền thoái, câu nói không có phương tiện. qua mấy ngày, trong thành dịch càng ngày càng nghiêm trọng, không cần phần tử trí thức phủ phái người tận tình khuyên bảo khuyên bảo, kia người rất là tự giác, vừa ra khỏi cửa liền mang lên khẩu trang. chân ngọc đường cười một, lão nhân bướng mình bất quá bọn họ tích mệnh nguyễn đình bông trung trà đi đến chân ngọc đường bên cạnh khơi màu một sợi tóc đen tóc lau khô sao chân ngọc đường làm ban đêm ướt tóc ngủ hạ đối thân mình không tốt nếu chân ngọc đường còn chưa vắt khô tóc mai nguyễn đình chuẩn bị lấy khăn lại đây nay gần nhất hắn nghỉ ngơi cái này tâm tư nói thời điểm không còn sớm ngươi trước nghỉ ngơi ta đi tỉnh phòng tắm gội đừng nóng nội, ta còn có bút chướng không cùng ngươi tính đâu chân ngọc đường cầm lấy bản trang điểm thượng hòa ly thư Trương Quảng ra, nếu là ngươi không có thể bình an hồi kinh, liền làm hắn đem này phong hỏa ly thư cho ta. Nguyễn Đình ánh mắt dừng ở chân Ngọc Đường tay hòa ly thư, ngẩn ra một cái trước mắt, thừa nhận nói, đúng vậy. Chân Ngọc Đường nâng tiểu cảm, Hảo Nha, Nguyễn Đình, ngươi liền như vậy tưởng ta hòa ly? Nguyễn Đình sợ nàng sinh khí, lập tức giải thích, kế châu ôn dịch pha là khó giải quyết, ta chỉ là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Đường, ngươi biết ta đối với ngươi ý, viết xuống kia phong hỏa ly thư khi. hắn lại sao lại dễ chịu chân ngọc đường không sở động tính chướng ngươi còn làm ta xóa sạch trong bụng hải tử nguyễn đình nếu ngươi thật sự gặp ngoài ý muốn ngươi nhận tâm không cần chúng ta hải tử sao đứa nhỏ này chính là ngươi duy nhất cốt nhục nha Mặc một lát nguyễn đình môi mỏng khẽ mở không đành lòng chính là ta càng không đành lòng ngươi bị hải tử liên lụy chân ngọc đường cổ cổ môi hốc mắt lại là có hồng rốt cuộc nguyễn đình vẫn là nàng nguyễn đình nàng thậm chí có thể không cần hải tử không để bụng có thể hay không nối roi tông đường chân ngọc đường con ngươi thủy nhuận nhuận ngoài miệng lại là nói ngươi như thế nào như vậy nhận tâm nha bảo bảo nhưng ở ta trong bụng nghe đâu chờ nàng trưởng thành tiểu tâm nàng bất hòa ngươi thân cận bất quá hai tháng có thai bụng thai nhi còn chưa thành hình đánh giá chỉ có thành niên nam tử bản tay đại nơi nào có thể nghe được hắn nói bất quá nguyễn đình vẫn là phối hợp nói bảo bảo cùng ta một thích nhất đó là nàng mẫu thân chỉ cần ngươi bình yên vô sự nàng bất hỏa ta thân cận không quan hệ ừ chân ngọc đường nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bảo bảo thích ta ta thích nàng nha nguyễn đình ngươi về sau không cần một xóa sạch hải tử nói ngươi đem ta trở thành người nào liền tính ngươi không thể quay về kinh sư ta sẽ đem hải tử sinh hạ tới nàng đảo không phải hoàn toàn cấp nguyễn đình nối roi tông đường kiếp trước kiếp này nàng là lần đầu tiên co thai bụng thai nhi mặc kệ đối nàng vẫn là đối nguyễn đình có cực đại ý nghĩa nguyễn đình trong lòng vừa động hảo chân ngọc đường dơ dơ lên hòa ly thư vậy ngươi còn muốn hay không ta hòa ly nguyễn đình nhìn chăm chú nàng nghiêm túc mở miệng không cần ngọc đường ta tưởng cùng ngươi cả đời đi xuống đi hắn chuẩn bị lấy quá chân ngọc đường trong tay hòa ly thư lại bị chân ngọc đường cơ linh mà né qua đi hòa ly thư ta muốn lưu vạn nhất ngày nào đó ngươi chọc ta sinh khí ta cùng bảo bảo liền không cần ngươi gặp được một cái thích hợp lang quân cấp bảo bảo tìm cái cha kế nguyễn đình thấp thấp cười nhạo lên chân ngọc đường đây là cố ý chọc giận hắn đâu hắn túi xuống thân mình nâng lên chân ngọc đường cảm hôn nữ tử môi đỏ lưu luyến chiến miên nụ hôn này rất là ôn nhu. hắn lại sấn chân ngọc đường không chú ý khi từ nàng trong tay lấy quá hòa ly thư cảm nhận được nguyễn đình động tác chân ngọc đường đẩy hắn một chút môi đỏ thủy nhuận hai ủy hiệp phiêm phấn ngươi cố ý cố ý thân nàng sau đó hạ thấp nàng lực chú ý nguyễn đình liền đốt đèn thực mau hòa ly thư thành cho tàn hắn hài hước nói Ta sẽ không làm ngươi có ta hỏa ly cơ hội. Cấp hải tử tìm cái cha kế là không có khả năng, Ngọc Đường tỷ tỷ vẫn là đã chết nảy tâm đi. Là hắn sai rồi, hắn lấy hắn có thể viết xuống hòa ly thư, chơ mắt xem chân Ngọc Đường gả cho những người khác. Nhưng hắn làm không được thờ ơ, hắn nhất định sẽ bảo hộ chân Ngọc Đường bình an trở lại kinh sư. Hôm sau buổi sáng, Nguyễn Đình lâm chi lạc đi hướng lệ người phường, lệ người phường thu dụng rất nhiều họa. Nguyễn Đình vừa đi vừa nói, cảm nhiệm ôn dịch người từ từ tăng nhiều. Lệ người phường lập tức liền phải trụ không được. Lâm Chi lạc gia tuần, bị bệnh người có gì bệnh trạng. Mới đầu xe nóng lên nôn mửa, rồi sau đó hoạn trên người hội trưởng mãn màu đỏ ngật đáp, ngật đáp sẽ chảy ra nước mủ cùng máu loãng. Cho nên, đám kia thái y, y lại xương này ngật đáp bệnh. Hoạn đã chịu cảm nhiễm, ngũ tạng lục phủ cơ năng suy yếu, sẽ ở tam đến trong vòng 5 ngày ly thế. Nguyễn Đình thở dài, này là đám kia thái y, y lấy không ra trị liệu phương thuốc duyên cớ, hoạn phát bệnh đến ly thế thời gian quá ngắn Sắp thật khó giải quyết. Lâm Chi Lạc nhíu mày. Vào lệ người phường, cửa nha dịch cách khăn che mặt nói, hạ quan bái kiến đại nhân, đại nhân, hạ quan bổi lâm đại phu vào đi thôi. Không sao, ta vào xem hướng. Nguyễn Đình cũng không kiêng dè này người bệnh, nếu liền hắn không muốn tiếp xúc này hoạn, lại nói giải thích thế nào quyết kế châu ôn dịch. Hắn lấy ra tố sắc tiểu xảo khăn che mặt, bàn tay đại, đưa cho Lâm Chi Lạc, biểu ca mang lên, đi vào. Lâm Chi Lạc tiếp nhận tới, mang lên lúc sau đi vào. Hắn cẩn thận xem xét mấy cái hoạn thân thể, lại kỹ càng tỉ mỉ tuân một hướng. Lâm Chi Lạc ở bên trong đái hồi lâu, này ra tới. Nguyễn Đình hắn sóng vai mà đi. Biểu ca có cái gì ý tưởng? Ta trần đại phu định ra mấy trương phương thuốc, bất quá, ta nhìn kia hoạn huống, kia phương thuốc cũng không đúng bệnh, hẳn là sẽ không có quá lớn hiệu quả trị liệu. Lâm Chi Lạc thần sắc nghiêm trọng, trầm tư lên, đại não bay nhanh chuyển động, đột nhiên linh quang chấn lóe, ngật đáp bệnh. Ta phía trước ở một quyển y thư thượng xem qua này ca bệnh. không biết cùng kế châu ôn dịch hay không một, ta phải đi về xác nhận một chút. Nguyễn Đình trở về một hảo, hắn mới ra đi ra lệ người phường, liền thấy phần tử trí thức phủ vội vội vàng vàng chạy tới, "Nguyễn đại nhân, Triều đình phái người tới, liền ở cửa thành, chuẩn bị phong thành, cửa thành lộ bị kia người đào chặt đứt." Nguyễn Đình to mày, "Phong thành là hoàng thượng hạ mệnh lệnh, ai vô pháp thay đổi." "Bất quá, đào đoạn ngoài thành thông đạo, hoàng thượng là quyết tâm muốn đem này hoạn vây ở kế châu, sợ có một người chạy đi." Hắn trầm ăn bài, phong thành có thể không thể bạch bạch phong thành ta làm đi bọn họ đem lương thực cùng dược liệu giao ra đây phần tử trí thức phủ ngươi mau đi trấn an trong thành bá cánh, trăm triệu không thể khiến cho náo động kế châu bị phong thành tin tức thực mau truyền khai mặc dù phần tử trí thức phủ nhiều hơn trấn an nhưng khủng hoảng tự vẫn cứ để ở bên trong thành bá tánh trong lòng bọn họ muốn chạy ra cây châu lại không được pháp nay tự vô pháp phát tiết đám kia nhân tâm sinh đoán hận, động viên mặt khác bá tánh một đạo lao ra kế châu phong thành mệnh lệnh vừa ra thật vất vả bình tĩnh mặt nước lại quần quật lên một đám người giống như trời sập một lẫn nhau chửi rủa nhục mạ quan phủ thậm chí vung tay đánh nhau tuyệt đối không thể mặc kệ này sự tiếp tục đi xuống nguyễn đình phần tử trí thức phủ đi ra ngoài chân ngọc đường không yên tâm cùng đi ra ngoài một cái trẻ tuổi nam tử giận dữ hét nguyễn đại nhân ngài là quan láo gia liền tính phong thành ngài tùy thời có thể chạy ra thành mặc kệ chúng ta chết sống chúng ta này đàn vô quyền vô thế người chỉ có thể ở trong thành chờ chết người này một giống giận điều động khởi những người khác tự, chẳng sợ có nha dịch ở một bên chân áp lại không nhiều lắm tác dụng, đám kia người tựa như điên rồi dường như khủng hoảng cùng sợ hãi tự động lại lâu lắm, kế châu bá tánh có này phản ứng ở lý chi vũ lực chân áp chỉ biết hoàn toàn ngược lại, chân ngọc đường đi qua đi, các vị yên lặng một chút, có không nghe ta nói mấy câu, đám người yên tĩnh, người là người nào, chân ngọc đường hơi hơi mỉm cười, vị này nguyễn đại nhân là phu quân của ta, hôm qua ta mang lương thực dự thảo đi tới kế châu. Đã phong thành, ngoài thành còn có triều đình tướng sĩ đóng giữ, tiếp tục nháo đi xuống, là không làm nên chuyện gì, liền tính phần tử trí thức phủ nguyện ý mở ra cửa thành, đại gia ra không được thành. Bên trong thành lương thảo đầy đủ hết, phong thành, ít nhất 10 ngày trong vòng không cần lo lắng thức ăn để Các vị thái y ghi đại phu ở, phần tử trí thức phủ ta phu quân sẽ canh giữ ở kế châu. Chúng ta ra không được kế châu. Không dối gạt các vị, ta ở chỗ này, ta còn hoài có thai. Ta phu quân so ở đây bất luận cái gì một người muốn chạy nhanh giải quyết ổn dịch, hảo bảo hộ chúng ta hai mẹ con bình yên vô sự. Ta một cái thai phụ nguyện ý kiên trì, các vị có thể hay không kiên trì mấy ngày. Phu nhân có thai. Phương vị kia làm ẩm ý tuổi trẻ nam tử pha là khiếp sợ. Đúng vậy. Chân Ngọc Đường cười khanh khách phản nói, ngươi một đại nam nhân, tổng không thể so ra kém ta cái này thai phụ đi. 176, Đại kết cục thủ phụ chi lộ, 8. Phong thành này một mạng lệnh. như là hỏa lời dẫn bậc lửa bên trong thành bá tánh trong lòng khủng hoảng võ trấn áp là có uy hiếp biện pháp nhưng mọi việc đều có tương phản mặt cưỡng bách ba bá tánh bình tĩnh trở lại chỉ biết khởi nhất thời hiệu dụng sẽ càng thêm tăng lên trong thành bá tánh bất an sợ hãi may mà, chân ngọc đường đứng dậy nàng là thai phụ lại mang đến mười mấy chiếc xe ngựa lương thảo khuôn mặt rảo hảo nữ lang nói chuyện khi thanh âm nhu nhu ở một đám hoảng loạn bá tánh trung gian giống như ngày xuân phong chậm rãi thổi quét trầm tĩnh những cái đó làm ầm ý giả trẻ lớn bé nhìn chân ngọc đường an tĩnh xuống dưới đáy lòng chỗ sâu trong một lần nữa nảy lên vài phần tin tưởng nguyễn đại phu có mang còn thủ vững ở cây châu ít nhất nguyễn đại sẽ không từ bỏ một thành ba cánh không phế một binh một tốt chân ngọc đường mấy phen lời nói cấp mặt khác ba cánh ăn một cái thuốc an thần mới vừa rồi kia làm ầm ý muốn ra khỏi thành nhẹ nam tử đối mặt chân ngọc đường hai ì hiệp mắt trên người dựng thẳng lên tới tua không thấy nguyễn phu một nhược nữ tử đều có thể lưu tại cây châu nam tử hán đại trợ phu ta ta đương nhiên cũng có thể nguyễn đại phân tử trí thức phủ chúng ta này đó tánh mạng liền giao cho các ngươi trên tay nguyễn đình sắc mặt nghiêm nghị triều đình phái ta tới cây châu ta có thể bảo đảm ta sẽ bồi trong thành bá tánh đến sau một khác không đến sau thời điểm quyết không vương tay mỗi một tình hình bệnh dịch nghiêm trọng yêu cầu đại gia phối hợp này mới có thể đủ đồng lòng hiệp cộng độ cửa ải khó khăn mặt khác thẳng tóc nhìn chằm chằm nguyễn đình trong lòng bất an tan chút nguyễn đại từ kinh sư mà đến thân là trạng nguyên lang vốn nên tiền đồ vô lượng lại cùng bọn họ này đó phố phường dân một vây ở kế châu kế châu ôn dịch bạo phát 20 ngày sau nhưng bọn họ chưa từng có ở nguyễn đại trên mặt nhìn đến một chút ít hoảng loạn yếu đuối có lẽ bọn họ có thể tin tưởng nguyễn đại phần tử trí thức phủ tắc đem lương thảo dược liệu tình huống nói cho vây quanh đàn theo sau kia một đám chậm rãi tan đi chờ không thấy ảnh phần tử trí thức phủ lau bên mái mồ hôi lạnh đầy mặt bất đắc dĩ mọi mệnh may mắn có nguyễn đại cùng nguyễn phu ở nếu không ta còn không biết nên như thế nào chấn ăn này đó ba cánh nhìn phần tử trí thức phủ bên mái tân sinh đầu bạc nguyễn đình biết do hắn không dễ ôn dịch nghiêm trọng cũng ít nhiều phần tử trí thức phủ ở một bên lúc nào cũng đề điểm các hạng mệnh lệnh mới có thể nghiêm khắc quán triệt chấp hành không có ra nhiều ít sai lầm như vậy lan lộn trong nháy mắt tới rồi buổi trưa dùng nữa thời điểm nguyễn đình vô muốn ăn hắn tùy dùng mấy khẩu vung chút đũa nay đám kia làm ầm ĩ ba cánh cho hắn một cảnh giác, tức đám kia bị khuyên phục trở về, nhưng trước mắt chỉ là nhất thời vững vàng, nếu đến cuối tháng trước còn không có chuyện, hắn vô pháp tưởng tượng đến lúc đó sẽ là sao cục diện, cảm thấy bất an cùng khủng hoảng, kế châu sẽ trở thành một nồi sôi trào nước ấm, vỏ cháy trong thành mỗi một. Chân Ngọc Đường nhìn về phía hắn, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng, ngươi đà dụng chút. Nguyễn Đình không muốn ảnh hưởng Chân Ngọc Đường muốn ăn, nói chuyện, cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn. Ánh mắt dừng ở Nguyễn Đình trên mặt, Hắn giữa mày làm như bao phủ một tầng lanh xương. Chân Ngọc Đường khuynh thân mình, tố bạch tay cầm thượng hắn đại trưởng, ôn nhu nói: Phu quân, ta biết ngươi gánh nặng áp, nhưng ngươi tổng phải hảo hảo dùng nữa nha, bằng không làm bằng sắt thân mình đều chịu không nổi. Coi như là bồi ta cùng trong bụng bảo bảo an một ít, được không? Nguyễn Đình lạnh lùng sắc mặt thả chậm, phản nắm chân Ngọc Đường tay, Ngọc Đường, may mắn có ngươi bồi ta, bằng không ta sở hữu áp chỉ có thể chính mình gánh vác. Chân Ngọc Đường nhợt nhạt một chút, ngươi là quan viên. là kế châu ba cánh chống đỡ cùng dựa vào, ngươi không thể ở bọn họ trước mặt biểu lộ một tia mềm yếu. Bất quá, ngươi có thể đối với ta cầu nhỏ hoặc là oán giận, ngươi áp cùng lo lắng đều có thể nói cho ta. Nàng đi vào kế châu bất quá một ngày, thấy những cái đó kể bên hỏng mất ba cánh Nguyễn Đình vẫn luôn đại ở chỗ này, trên vai gánh nặng cùng trong lòng áp lực hơn xa nàng có thể tưởng tượng. Nguyễn Đình lắc lắc đầu, cùng ngươi nói một câu là được. Tới, dùng bữa đi. Lần này, hắn nhưng thật ra một lần nữa cầm lấy chén đũa. bồi chân ngọc đường lại dùng một ít kế tiếp mấy ngày cảm nhiễm ôn dịch người bệnh còn tại gia tăng ngày qua ngày khoảng cách cuối tháng chỉ còn lại có hai ngày mấy nhẹ nha dịch trở nên tuyệt vọng nguyễn đại lập tức liền đến cuối tháng là không có khả năng giải quyết kế châu ôn dịch bại ở nguyễn đình trước mặt là triều đình lại một lần phát tới chính lệnh mệnh lệnh nguyễn đình nhất định phải đuổi ở cuối tháng trước đem người bệnh số giải quyết nguyễn đình nhìn một lần phóng tới một bên đạm thanh nói một ngày chưa tới cuối tháng còn có cơ hội tức sau là một kết quả, người ta tận mà làm, có thể cứu một là một. mấy nhẹ nha dịch nghe được lời này, hổ thẹn cúi đầu. nguyễn phu nhìn linh cũng không lớn, lại là như vậy trầm ổn chấn định. này đó nha dịch cảm thấy khủng hoảng bất an, là không thể tránh được việc. nguyễn đình nói, được rồi, các ngươi đừng ở chỗ này nhìn ngốc, vội lên mới sẽ không miên man suy nghĩ. đi kho lúa đi một chuyến, thỉnh điểm một chút lương thực còn có bao nhiêu? mấy nhẹ nha dịch thực nghe lời, trong đó một trước khi đi, cùng đồng bạn nói. chúng ta thuận đường mang lên công cụ nhìn xem kho lương bên trong có hay không chết lao thử quá thời điểm những cái đó lao thử hơn phân nửa đều đông chết không có đông chết liền thích tránh ở kho lương nhắc tới này đề tài hắn theo nói tiếp quá mấy ngày nay ta giúp ta bá phụ trong nhà thu thập lương thực ở nhà bọn họ phát hiện vài chỉ chết lao thử sau lại ta bá phụ cũng nhiễm ôn dịch bất hạnh không có mệnh ai nghe thế phiên lời nói nguyễn đình trong đầu sinh ra một ý niệm hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận là cái gì thuần túy là xuất phát từ nhạy bén phán đoán trực giác. hắn gọi lại kia nha dịch, ngươi lại cẩn thận nói một lần. ngươi nhìn đến những cái đó lao thử cùng bình thường nhưng có bất đồng. nha dịch gãi đầu nghĩ nghĩ, đại, giống như không có gì bất đồng, cũng chỉ là thô thô nhìn thoáng qua. nhưng cái đó lao thử hẳn là qua mùa đông thời điểm bị đông chết. nguyễn đình như suy tư gì, ngươi đi tìm mấy chỉ lao thử tới, chết cũng đúng, giao cho thái y yểm, làm vài vị thái y yểm kiểm tra. nha dịch mới ra đi, hồi lâu chưa hiện thân lâm chi lạc. Không giống vãng tích như vậy trầm ổn, vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một trương phương thuốc, Nguyễn Đình, có lẽ là kế châu bá tánh phải có cứu. Nguyễn Đình ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy, biểu ca chính là nghiên cứu chế tạo ra tới thống trị ôn dịch biện pháp. Lâm Chi Lạc đem trong tay cầm phương thuốc đưa qua đi, "Ngày ấy ngươi dẫn ta đi Lệ Phường, trở về ta phiên biến y y thư, tìm được rồi tương tự đồng loạt, bất quá, y y thư thượng không có nói đến trị liệu chi sách. Ta thử nghiên cứu chế tạo một phương thuốc" lại tìm chút nguyện ý thí dược nhẹ phu nam tử căn cứ bọn họ uống thuốc sau tình huống không ngừng sửa người bệnh phần lớn ba năm ngày sẽ bệnh phát ly thế nhiên kia mấy nhẹ phụ uống dược hôm nay đúng là ngày thứ bảy ta vừa mới vì các nàng đem mạch các nàng tình huống đang ở chuyển biến tốt đẹp nguyễn đình mặc mắt hiện lên vui sướng đa tạo biểu ca đây là như vậy thời gian tới duy nhất chuyển biến tốt đẹp ca bệnh xem ra là biểu ca biện pháp nổi lên hiệu dụng ta đây liền phân phó đi xuống dùng biểu ca phương thuốc tới cứu Lâm Chi Lạc phân tích nói, tầm thường phong hàn cũng sẽ cho nhau lây bệnh, nhưng ta trải qua quan sát, lần này ôn dịch, cùng phong hàn không đồng nhất, cũng không là bởi vì nhiệt độ không khí hoặc là tự thân duyên cớ, đảo như là lầm thực một thứ gì đó, cùng loại gián độc, con nện, chuột kiến con rơi trở vật, độc tính mãnh liệt, phản ứng tại thân thể thượng, sinh ra những cái đó hồng ngật đáp. Ta hướng cao lớn hỏi tham quá, kế châu vô dùng ăn này đó độc vật phong tục Nguyễn Đình nói, đã chịu cảm nhiễm người bệnh, cũng là không hề quy luật. mặc kệ là giàu có và đông đúc chi vẫn là bần hàn thuần dân toàn sẽ nhiễm bệnh cùng tiến đến thái Y thì suy đoán là mùa thay đổi con mũi nảy sinh nguồn nước xảy ra vấn đề bất quá ta phân phó nha dịch kiểm tra rồi ngoài thành con sông cùng với trong thành nguồn nước cũng chưa tra ra có không một chỗ nếu khí hậu không quan hệ nguồn nước cũng không có vấn đề có thể vào khẩu chỉ có các loại lương thực thức ăn vừa rồi một nha dịch nhắc tới lão thử nguyễn đình đem sự tình thô thô nói một lần biểu ca Ngươi cảm thấy lần này tình hình bệnh dịch hay không là dịch chuột? Lâm Chi Lạc sắc mặt trầm trọng, dịch chuột. Nay cũng chỉ là ta suy đoán, cụ thể còn muốn lại điều tra một phen, ta đây liền phân phó đi xuống. Lâm Chi Lạc suy tư, nếu là dịch chuột, nhưng thật ra cũng có khả năng. Chỉ là êm đẹp, kế châu như thế nào sẽ xuất hiện dịch chuột? Huống hồ, kế châu ôn dịch là quá trong lúc bùng nổ, theo lý thuyết này thời tiết, kinh không có nhiều ít lao thử. Mùa đông, một bộ phận lao thử sẽ tránh ở kho lúa chờ địa phương. tức không có sống sót, không kịp thời xử lý cũng sẽ ô nhiễm lương thực, có chút ăn đến bị ô nhiễm đồ ăn, tự nhiên sẽ một nhà đã chịu lây bệnh. Lâm Chi Lạc gật gật đầu, người suy đoán có đạo lý, cùng ta nghiên cứu chế tạo biện pháp không sai biệt lắm. Ta lúc ấy suy đoán phương hướng cũng là tình hình bệnh dịch sinh ra một ít độc vật có quan hệ, có trị liệu ôn dịch phương thuốc, kế châu khốn cảnh giảm bớt hơn phân nửa. Mà Nguyễn Định suy đoán, trải qua điều tra cũng bị chứng minh là chính xác, ký châu ôn dịch xác thật là dịch chuột kéo tơ lột lũ. Dịch chuột xuất hiện, còn Tác Duyên Hán có quan hệ. Mông cổ mơ ước đại tấn triều quốc thổ mở mang, vật tư phong phú, hai nước thường xuyên giao chiến. Giao chiến sẽ phá hư khí hậu, Tây Bắc cùng Lũng Tây chờ mà thảo nguyên thảm thực vật gặp chiến hòa đốt cháy, địa phương chuột đàn khắp nơi chạy trốn. Đi, Tác Duyên Hán lại xuất lĩnh 10 vạn nông cổ thiết kỵ từ Lũng Tây thẳng Bức Kinh sư, dọc theo đường đi đốt giết đánh cướp, nơi đi đến, còn muốn tiêu thành, vô số không có tánh mạng. Địa phương chuột đàn không được lấy thịt vì thực, theo nông cổ thiết kỵ đi tới kinh sư chuột đang thực mau ở kinh sư quanh thân sinh sản lan tràn kế châu từng nhà kho lúa lương thực trong đất rau dưa trở toàn nhiễm chuột quần thể nội hủ độc do đó thể sinh ra trí mạng hồng ngất đáp không ngừng chảy mù đổ máu kế châu ôn dịch đúng là bởi vậy bùng nổ điều tra rõ ràng ngọn nguồn nguyễn đình pha là phí một phen công phu đương này kết quả bãi ở sở hữu trước mặt khi không chỉ có là hắn phần tử trí thức phủ chân ngọc đường chờ đều là kinh ngạc và thẩn không có một thích đánh giặc chiến hỏa làm vô số tướng sĩ cùng bá tánh nhà tan vong, chiến loạn tệ đoan rất nhiều đều rõ ràng, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chiến loạn còn sẽ mang đến như vậy đáng sợ hậu quả. Nguyễn Đình lập tức hướng chiều đình trình lên sổ con, đem ngọn nguồn giải thích một lần. Vì phòng ngừa thời tiết chuyển ấm, dịch chuột lại lần nữa sinh ra, phần tử trí thức phủ lại mang hoàn toàn xử lý kê châu chuột đàn, lâm chi lạc biện pháp cũng nổi lên hiệu dụng, cảm nhiễm người bệnh từ từ chuyển biến tốt đẹp. đi vào đầu mùa xuân, hoa thơm chim hót. chỉnh kế châu tỏa sáng bừng bừng sinh cơ bao phủ ở trong thành trên không mây đen triệt triệt để để tan đi dịch chuột lệnh không ít ba tánh bỏ mạng bất quá sống sót sẽ mang theo những cái đó người chết hy vọng tiếp tục sống sót nguyễn đình chân ngọc đường lâm hồi kinh trước không ít ba tánh tiến đến đưa tiễn trong tay đều dẫn theo đồ vật có chút cầm mùa đông dư lại tới thì khô hầm cải trắng củ cải có chút cầm quả khô cùng mức còn có chút cầm hoa lửa cùng vải vóc một thành ba tánh vây đến xe ngựa phía trước nguyễn đại Nguyễn Phu, đa tạ các ngươi không có từ bỏ chúng ta này đó, cứu lại chỉnh kế châu bá cánh tánh mạng. Chúng ta không thể hồi báo, đây là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Mấy ngày trước đây bọn họ mới biết được, nguyên lai triều đình tính toán đem bọn họ này đó nhiễm dịch chuột bộ xử tử, nếu không phải Nguyễn Đình vẫn luôn kiên trì đến sau một khắc, bọn họ sao có thể một lần nữa khôi phục thậm chí sống sót? Chân Ngọc Đường xuống xe ngựa, nhìn bá cánh trong tay cầm đao đồ vật, nàng hai ủy hiệp sinh có thể thành công vượt qua cửa ải khó khăn. quan trọng vẫn là mỗi một vị ba tánh phối hợp cùng kiên trì ta cùng phu quân chỉ là làm chuyện nên làm kế châu gặp như vậy tai nạn mặc kệ tiền tài hoặc là mặt khác đại gia cũng bị cực đại tổn thất mấy thứ này các ngươi lưu lại dùng một thượng nhẹ phụ đi tới nguyễn phu mặt khác đồ vật ngài không thu hạ có thể này đó ngài cần thiết nhận lấy đây là ta cho ngài trong bụng hài tử làm vài món siêu ý nghĩa theo công không tinh nguyễn phu đừng ghét bỏ chân ngọc đường tiếp nhận tới dùng tay sờ soạn một chút vài dệt mềm mại đầu trận tuyến tinh mịn. liền đầu sợi đều không có sợ chắt thương trẻ con ra thịt vừa thấy chính là dụng tâm chuẩn bị nàng con ngươi con cong đa tạ đại nương ta thực thích nghĩ đến trong bụng bảo bảo cũng sẽ thích nguyễn đại nhưng là ôn nu hiền lành kia phụ cao hưng nói nguyễn đại cùng nguyễn phu là chúng ta kế châu bá tánh cứu mạng ân các ngươi không thu hạ mấy thứ này chúng ta đây liền thường xuyên ở trong lòng vì các ngươi cầu phúc chúc phúc nguyễn đại nguyễn phu bình bình an an bạch đầu dai lão con cháu đầy đàn lâm chi lạc đương nhiên cũng thu được bá tánh đưa tới đổ vật cảm kích Cùng nay đó ba cánh nói xong lời từ biệt, Nguyễn Đình lại phần tử trí thức phủ nói chút từ biệt nói, lúc này mới bước lên xe ngựa, chiều kinh sư xuất phát. Ra khỏi thành đi rồi hồi lâu, những cái đó nam nữ già trẻ thân ảnh mới dần dần tan đi, chân ngọc đường cách trên xe ngựa khí cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt phồn hoa nội liễu, tranh nghiên khoe sắc, trong không khí còn kèm theo xuân hoa tới mát. Nàng cảm thán nói, hảo, mùa xuân tới, hết thể đều đi qua. Đã trải qua giống như luyện ngục nhật tử. Nàng càng thêm ý thức được bình bình an an là cỡ nào quan trọng. Nguyễn Đình ôn thanh nói, xuất phát có một đoạn thời gian, nhưng có không thoải mái địa phương. Chân ngọc đường lắc đầu, ta nào có như vậy quý giá. Không có không thoải mái, không chừng bảo bảo ở kế châu đái lâu như vậy, cũng cảm thấy bị đè nén, thích ngồi ở trên xe ngựa thưởng thức bên ngoài cảnh trí đâu. Nguyễn Đình thấp một tiếng, bảo bảo còn chưa ra tới, cùng chúng ta một đạo đã trải qua thiên tai họa ngày sau nàng định là phúc lớn mạng lớn chi. Hiện giờ là hai tháng phân. Trân Ngọc Đường có thai tới gần Tam Nguyệt, nàng vốn là tinh tế thức tha, có thai, thoạt nhìn cùng bình thường, cô nương ra không có gì hai, vòng eo một mảnh khảnh. Hai mặt đối mặt mà ngồi, Trân Ngọc Đường cơ cơ Nguyễn Đình tay háo giác, "Phu quân, ngươi nói, cấp bảo bảo khởi cái gì nhũ danh hào đâu?" Kéo dài như thế nào? Nguyễn kéo dài. Nguyễn Đình trong đầu hiện ra này tên, hắn buồn một tiếng. Trân Ngọc Đường chớp chớp mắt, nếu không đã kêu Nguyễn Thu Thu, hoặc là Nguyễn tịp đi, đi. Nguyễn Đình khó hiểu nói, Này lại là vì sao? Thu thu sao? Chúng ta nữ nhi hẳn là mùa thu thời điểm sinh ra, vừa vận hợp với tình hình. Đến nỗi tim đi, đi sao? Điều dịu dít phá lệ có sống, ta hy vọng chúng ta nữ nhi có thể hoạt bát một chút, không cần giống ngươi như vậy buồn. Nguyễn Đình bị lời này đầu, nếu là những cái đó thư hương thế ra, chú ý chính là thể thống hòa khí vận, tất nhiên sẽ không cấp trong phủ hài tử lấy này nũ danh. Chân Ngọc Đường nâng cảm, ngươi cái gì nha? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đọc sách yếu? cấp hải tử lấy ngũ danh quá khó nghe như thế nào sẽ nguyễn đình khỏe môi ngóe một cái hắn chân ngọc đường lại không phải thế gia quý tộc không cần thiết chú ý quá nhiều kéo dài quá mềm mại triển miên chút tim ti lại quá mức khiêu thoát đã đều thu thu đi nghe tôi dễ nghe còn có khác một phen ý nhị chờ bảo bảo lớn biết này nũ danh là ngươi cho nàng lấy nhất định có thể cảm nhận được ngươi đối nàng thích chân ngọc đường nhẹ nhàng nói này mấy nũ danh chính là ta suy nghĩ đã lâu mới lấy ra tới hải tử đại danh Liền giao cho ngươi này đương cha lâu. nay đối không đáng tin cậy cha mẹ hai, hai tử còn không có sinh ra đâu, đem nũ danh cùng đại danh đều nghị kỹ rồi. Quan trọng là, lấy đều là nữ nhi ra tên, không hề có suy xét đến sinh ra tới chính là nhi tử nên làm cái gì bây giờ. Thương nghĩ quá tên, chân ngọc đường đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, phu quân, nếu trong bụng bảo bảo là Nam Hải, chúng ta lấy này đó tên liền không thể dùng. Nguyễn Đình thích nữ nhi, hắn nhưng bất công, nếu là Nam Hải. Kia này đó nhũ danh liền lưu trữ, chờ ngươi cho ta tái sinh một nữ nhi, cấp chúng ta nữ nhi dùng. Chân ngọc đường nhịn không được lên, phu quân, nếu sinh hạ tới chính là cô nương, ta xem ngươi về sau là đường không thành nghiêm phụ. Trở lại kinh sư, Nguyễn Đình Lâm Chi lạc cung diện thánh, lâu bệnh long sàng hoàng thượng, nghe nói này tin tức tốt, tâm tình thoải mái, bệnh tình thế nhưng cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hoàng thượng trên miên dường bệnh, vốn là tâm tình tích tụ, lại phùng kế châu phát sinh ôn dịch. Hắn cho rằng đây là trời cao đối hắn giáng tội, lại lo lắng gánh vác tàn bạo bất nhân tội danh, hoàng thượng tâm tình không có một ngày thoải mái. Chính là, ra ngoài hắn dự kiến, Nguyễn Đình thế nhưng lấy bản thân chi giải quyết kê Châu dịch chuột, hắn như thế nào không cao hứng? Hoàng thượng cao hứng nói: "Ngươi làm hảo, chẳng phải hảo hảo tưởng thưởng ngươi?" Nguyễn Đình chắp tay khiêm tốn, hồi bẩm hoàng thượng, có thể xử lý kê Châu dịch chuột, phi vi thần một chi công lao. Kế Châu phần tử trí thức phủ nội tử biểu ca, giới là lần này đại công thần. càng là nội tử biểu ca lâm chi lạc nghiên cứu ra giải quyết dịch chuột biện pháp thần không dám kể công hoàng thượng mặt lộ vẻ vừa lòng chấm long thể thiếu an không thể tiến đến cây châu khá vậy biết được nơi đó tình huống có bao nhiêu khó giải quyết ngươi nhẹ đầy hứa hẹn không chế được kế Châu cục diện không có tạo thành hoảng loạn lại tra ra lần này ôn dịch duyên bọn họ nên thưởng ngươi càng nên thưởng ngươi lập hạ công lớn châm trao tặng ngươi quốc tử giám tế tiểu chức, xét thấy ngươi đại ở hàn lâm viện chưa mãn tam thời gian nhưng tiếp tục lưu tại Hàn Lâm Viện ban sai Lâm Chi lạc nghiên cứu chế tạo ra ôn dịch phương thuốc châm phá cách dẫn hắn nhập Thái y địa viện nghiên tập tinh y y thuật lời vừa nói ra trong đại điện gác cao lão quay đầu đi khinh mắt đánh giá nguyễn đình quốc tử giám tế tiểu đây là từ tứ phẩm chức quan nguyễn đình lập tức liền thăng hai cấp võ đủ loại quan lại không ít tới rồi bốn năm chục tuổi mới thăng nhiệm đến tứ phẩm chức quan nguyễn đình bước vào quan trường bất quá hai thời gian thành từ tứ phẩm đại quan trưởng quản quốc tử giám như vậy thăng quan tốc độ cọ cọ hướng lên trên thoán có thể xưng được với là bình bộ thanh vân cao lư đảng phái vì diệt trừ dương thanh cung thế đem kế châu ôn dịch giao cho nguyễn đình trong tay kế châu phát sinh ôn dịch kia đoạn thời gian vừa lúc gặp hoàng thượng bị bệnh đi theo nguyễn đình đi ký châu thái y không có nhiều ít y thuật cao minh ngự y đều ở cung đình lưu thủ kế châu bị bệnh chi đông đảo tình huống pha là khó giải quyết hoàng thượng đều không đối lần này ôn dịch ôm có hy vọng không nghĩ tới nguyễn đình thế nhưng thành công giải quyết nguyễn đình thăng chức vì quốc tử giám tế tiểu thế ra con cháu phàm là muốn vào triều làm quan nào một không ở quốc tử giám đọc sách bực này với nói cho nguyễn đình cung cấp kết giao mạch cơ hội mà lâm chi lạc là nguyễn đình thê tử biểu ca cũng đi theo vào thái y ỉa viện một huyện thành y, y quán đại phu lập tức thành chuyên môn vì trong hoàng thất chẩn bệnh ngựa y ỉa như vậy tạo hóa tựa như vào đồng pháo trúc một kính hướng lên trên thoán gác cao lão chủ tính lâu như vậy thế nhưng là vì hắn làm áo cưới nguyễn đình lên trước. chưa bốn phía phô trương thỉnh giao hảo mấy nhà ăn mừng một phen nay đồng thời thích phỉ cũng đi theo quân đội trở lại kinh sư thành công thu phục liêu đông bán đảo đến ích với nguyễn đình tiến cử thích phỉ tại đây một trượng trung bộc lộ tài năng kim khoa thi hội ở hai tháng sơ trải qua hơn chuẩn bị lý sa cùng đường nhiễm toàn trên bảng có tên nguyễn đình cho bọn hắn nhị truyền thụ một ít thi đình kinh nghiệm thi đình qua đi lý sa nhập lễ bộ ban sai đường nhiễm tắc vào đô sát viện đường nhiễm túi đầu nhìn trong tay phủng quân bảo hốc mắt phím hồng mười mấy gian khổ học tập khổ đọc cảnh tượng hiện lên ở trong đầu con đường này đi được không dễ dàng nàng lập tức liền phải đến đào lý chi đi 8 tháng phân nàng mới thông qua kỳ thi mùa thu có cử công danh khi cách nửa nàng rốt cuộc vào chiều làm quan nàng ở chân gia học đường đọc sách khi ưng thuận nguyện vọng rốt cuộc thực hiện chân ngọc đường trung vì nàng cao hứng nhiễm nhiễm ngươi là quá lợi hại ngươi chính là chúng ta nữ nhi ra bảng đường nhiễm nóng bỏng nước mắt rơi xuống cảm kích nói ta ra cảnh bần hàn Ta cha mẹ một lòng nghĩ làm ta gả, nếu không đọc sách, ta liền không có đường ra. Chính là, Ngọc Đường, ta cảm tạ là ngươi. Lúc ấy ta lấy không ra bạc, là ngươi cùng ta đi phủ học đọc sách, ta cha mẹ đem ta khóa ở phòng chất ủi, lại là ngươi đã cứu ta. Nếu không có ngươi, ta căn bản không có khả năng kiên trì xuống dưới, ta đã sớm tùy tùy tìm gà cho, sinh nhi dục nữ, trong tay có chút bạc liền phải bị ta cha mẹ cướp đi. Mấy trước kỳ thi mùa thu thất lợi thời điểm, ta đều tưởng từ bỏ đọc sách. cũng là ngươi vẫn luôn ở cổ vũ ta, tin tưởng ta. Ta có thể thi đậu công danh, Ngọc Đường, ta muốn đa tạ ngươi. Chân Ngọc Đường cầm khăn cho nàng xoa xoa khỏe mắt, nhiễm nhiễm, ngươi muốn cảm tạ là chính ngươi, là ngươi ngày qua ngày kiên trì xuống dưới, ngươi chứng minh rồi không chỉ có nam tử có thể làm quan, nữ nhi ra bằng vào tài học, cũng có thể ra đầu mà. Hôm nay là ngươi ngày lành, không khóc, ta ở trong phủ tổ chức khánh công yến tới vì ngươi ăn mừng, đi thôi. Đường nhiễm hàn vãn phu quân đều vào con trường, Trân Ngọc Đường thực vì nàng này hai hảo tỷ muội cao hứng. Tháng 6 phân thời điểm, Hàn Vãn sinh tiếp theo nhi tử. Cuối tháng 9, tới rồi Trân Ngọc Đường sinh sản nhật tử, thai nhi rơi xuống đất, Nguyễn Phủ thêm một bụi bấm cô nương. Trân Ngọc Đường thân thể cũng không tệ lắm, sinh sản thực thuận lợi, hài tử rơi xuống đất, nàng ngủ mở giấc, tỉnh lại thời điểm, nhìn ta lót trẻ con, giống như xem hy thế chân Bảo một, như thế nào cũng xem không đủ. Nguyễn Đình cũng ở một bên nhìn kỹ bà bảo, bảo, đôi mắt giống ngươi, cái mũi cũng giống ngươi. Phải không? Chân Ngọc đường nói, ta như thế nào cảm thấy cái mũi có chút giống ngươi nha. A phủ tắc nâng má, mới lạ nhìn tân gia lò cháu ngoại gái, bảo bảo nhắm hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, còn không có khai đâu, nàng như thế nào không nhìn ra giống tỷ tỷ nhiều một chút, vẫn là giống tỷ phu nhiều một chút nha. Nguyễn thu thu tam nguyệt đại thời điểm, nàng cứu cứu lâm chi lạc cưới vợ, cưới chính là Ninh Tam Lang mội mội Ninh Thiếu Chiêu. Ninh Tam Lang bệnh tình, cũng bị lâm chi lạc trị liệu hảo. một lần nữa trở thành kia trời quang trăng sáng ninh tam công tử. Nguyễn Thu thu tám nguyệt đại thời điểm, nàng mẹ nuôi đường nhiễm gả, nàng cha nuôi, còn lại là cha bạn tốt hứa hoài. Đến nỗi vương nương tử, ra tù ngày đó, Nguyễn Đình thấy nàng một mặt, phát sinh nhiều như vậy sự tình, hay là làm không thành mẫu tử. Bất quá, mỗi tháng nên có bạc, Nguyễn Đình thắc lục nội cho vương nương tử, đương hoàn lại kia nông cạn sinh ơn. Vương nương tử từ ngục trung ra tới sau, không những không có hối cải, ngược lại càng thêm ghi hận Nguyễn đình trần ngọc đường lục nộ bị vương nương tử làm cho tâm lao lực quá độ hắn an bài vương nương tử đi hướng thông châu nguyễn nhàn ở cùng một chỗ chỉ cần vương nương tử nửa đời sau không tiếp tục tìm đường chết thế nào muốn so đại đa số qua đến hảo chỉ là kia một lao ngục kiếp sống làm vương nương tử càng thêm cố chấp khắc nghiệt ngay cả nguyễn nhàn cũng không muốn hầu hạ nàng vương nương tử bên mái đầu bạc ngày càng tăng nhiều nhìn trống giống nhà ở nàng cô độc lại tịch mịch nguyễn đình lục nộ thậm chí nàng thân sinh nữ nhi nguyễn nhàn không có một bồi ở bên người nàng vương lương tử dư lại cả đời đều phải ở vào vô tận cô độc trung cao lư thân là nội các thủ phụ chấn cửa hải triều chính đại sự quyền thế ngập trời ích lợi huân tâm đều phải xưng hắn một tiếng gác cao lão dương thanh cùng ngủ đông nhiều tất nhiên là sẽ không bỏ qua này cơ hội bắt được cao lư nhi tử thông đồng với địch bán nước chứng cứ nguyễn đỉnh cùng nhau hướng cao gia phụ tử làm khó dễ xưng cao lư này tử loại thông đồng với địch gian thần tham ô nhận hối lộ đối thánh thượng bất trung có mang dị tâm mượn lần này cơ hội bọn họ nhị nhất cử vạn ngã cao gia phụ tử cao lư bị hoàng thượng hạ lệnh xử tử cao gia bị xét nhà không ai bị nổi gác cao lão như vậy rơi đài vô đông sơn tái khởi cơ hội dương thanh hòa thuận lý thành trương trở thành nội các thủ phụ mà nguyễn đình có dũng có mưu có thể xuất chúng độ lượng thâm hậu bước vào quan trường ngắn ngủn mấy mấy lần lập hạ công vân đầu tiên là nhập hàn lâm viện sau lại đảm nhiệm quốc tử diệu theo sau nhập lễ bộ ở này vị mưu này trước tận chức tận trách ở hắn 30 tuổi kia từ lễ bộ hữu thị lang thăng nhiệm lại bộ tả thị lang từ vào nội các tay cầm thực quyền tham triều chính đại sự cùng hoàng thượng băng hà lục hoàng tử bùi vân ngọc ở một chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng thành công kế vị nguyễn đình nhậm quốc tử giám tế tử khi lục hoàng tử không có chính thức sai sự thường xuyên đi quốc tử giám nghe giảng bài cho hết thời gian nguyễn đình dạy dỗ lục hoàng tử đọc quá vài lần thư xem như bùi vân ngọc có thể trò chi nghị Tân đế vào chỗ đệ nhất Tác Duyên Hãn lại lần nữa xuất lĩnh mông cổ thiết kỷ công đại tấn, muốn đoạt đế vị. Nguyễn Đình phái Kiêu Dung Thiện chiến đại tướng thích phỉ xuất binh, đồng thời hắn lợi dụng thắt đắt bên trong đấu đá tác Duyên Hãn phụ tử Chi Gian bất hòa, thành công hàng phục tác Duyên Hãn, vì đại tấn tiêu diệt một đại hoa đoan. Năm lúc sau, Dương Thanh cùng nhân bệnh cáo lao hồi hương, ở Nguyễn Đình 35 tuổi kia, hắn nội các thứ phụ thăng nhiệm nội các thủ phụ, quyền khuynh triều dã. Nguyễn Đình không đến nhược quán trạm nguyên thi đấu, ở trong quan trường rèn luyện nhiều, thượng không đến bất hoặc chi. liền thành trưởng quản lục bộ thủ phụ hắn là đại tấn triều từ trước tới nay nhẹ một vị thủ phụ nguyễn đình hiến kế đánh lui tác duyên hãn giải quyết kê châu dịch chuột cứu lại thượng vạn ba tánh tánh mạng thu phục mất đất lại thúc đẩy thắt đắt quy hàng tấn triều ba tánh không cần lại thừa nhận chiến loạn chi khổ hắn ở dân gian rất có hy vọng đảm nhiệm nội các thủ phụ trong lúc nguyễn đình chỉnh đốn lại trị, cải cách tài chính thuế má cùng với thổ địa củng cố biên phòng tân, tân phụ tá tân đế biết thiện nhậm không coi trọng ra thế dòng dõi nhậm duy hiền để bạn lấy thích phỉ cầm đầu rất nhiều võ quan viên đại tấn triều quốc khố lấy đả binh hùng tướng mạnh quốc đạt tới xưa nay chưa từng có cường thịnh nam đương viện cùng chân ngọc đường có vài phần tương tự xinh đẹp cô nương tới bắt đầu cáo trạng nương ta xem chúng ta trong phủ có nha hoàn không quá thích hợp nàng luôn là nhìn chằm chằm cha nhìn mỗi lần cấp cha phụ trà tổng muốn lý một chút trên đầu trâu thoa hoa lụa một khuôn mặt hồng giống đi khỉ chân ngọc đường hảo một tiếng qua mà đứng chi nàng vẫn là hai hải tử mẫu thân Nhưng năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, trước sau như một mình diễm động, cha ngươi hiện tại là thủ phụ đại, muốn bỏ giường nha hoàn nhiều lắm đâu. Vạn nhất nào một ngày cha ngươi thay đổi tâm, ngươi liền phải nhiều ra một thứ mẫu lạc. Nguyễn Đình mới vừa đi tới cửa, liền nghe được chân ngọc đường những lời này, hắn mặc mắt hàm, ở làm con nhiều, càng thêm khí độ bất phàm thu thu, ngươi có phải hay không lại hướng ngươi nương cáo cha trạng. Nguyễn thu thu giả vờ vẻ mặt vô tội, cha. Ta cái gì đều không có cùng Mẫu thân nói, a ngài cùng Mẫu thân nói chuyện đi, ta không quấy rầy các ngươi, ta tìm đệ đệ đi. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ nhị, Nguyễn Đình đi qua đi, nắm Lấy chân ngọc đường tay, vi phu hàng đêm đãi ở phu trong phòng, nơi nào còn có Tinh tìm mặt khác bỏ giường nha hoàn. Chân ngọc đường cố ý nói, này nhưng khó mà nói, tục ngữ nói ra hoa không bằng hoa dại hương, vạn nhất ngươi nào một ngày hôn đầu góc coi trọng mặt khác cô nương. Đối với ngoại thần không qua loa ngôn thủ phụ đại giờ phút này Ôn nu nhìn chăm chú vào chân ngọc đường, hắn khỏe môi ngậm, cả đời này có ngươi, đủ rồi, ta liền tưởng thủ ngươi, còn có chúng ta hai hải tử, hảo hảo quá đi xuống. Chính xong. 177, phiên ngoại một. Vào đông, hôn đạm xương mù hỗn loạn hơi nước, cũng thật lênh a Đại buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, tóc đều trở nên ướt rầm rề, làm người nhịn không được run. Nghe thấy gà gáy thanh, Nguyễn Mộ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn mặc một cái kẹp miên bảo, đẩy cửa ra, vọng nhìn trời. Mây đen lại thấp lại trầm, trong viện tích thâm thâm thiển thiển vũng nước. Nguyễn gia địa phương không lớn, vương ước một tòa tiểu viện tử, bạch tường ngói đen, trên vách tường tàn lưu mấy năm qua nước mưa đánh quá dấu vết, mặt sau lân thủy, phương tiện ngày thường giặt quần áo rửa rau. Cũng may lúc này vũ thế không lớn, Nguyễn Nội chiếc căn cành liễu, thoáng dính điểm muối tinh, rồi sau đó đánh bùn thủy, dùng khăn lau mặt. Nay cái thời tiết lạnh, Nguyễn Nội chuẩn bị làm vương nương nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, liền tính toán đợi lát nữa tự mình đi nhà bếp nấu một nồi cháo. hắn mới vừa buông lau mặt khăn nhà chính chuyển đến kéo kẹt một thanh âm vang lên chỉ thấy vương nương cầm cây lược gỗ đi ra nguyễn ngộ nương nay cái thiên lãnh ngài vào nhà ngủ tiếp trong chốc lát nhi tử đều thu thập thỏa đáng chờ lát nữa nhi tử tới nấu cháo không cần nương nấu cơm so ngươi lưu loát ngươi vào nhà ôn thư đi vương nương cầm cây lược gỗ dính điểm nước nhấp nhấp hai tấn tóc mái rồi sau đó thô thô lau mặt liền chiều nhà bếp đi đến nguyễn ngộ thật không có vào phòng ôn thư Đi theo vương nương phía sau, ở bệ bếp trước ngồi xuống, cầm một cây hai ngón tay khoan tuổi, nương, tới nhóm lửa. Vương nương lộ ra cười, nàng là quả phụ, trưởng phu mấy năm trước rời đi nhân thế, đem dưới gối một nhi một nữ lôi kéo đại, cũng không dễ dàng. Cũng may chính mình nhi tử săn sóc lại nghe lời, biết đau lòng nàng cái này mẫu thân, cấp thế nàng làm việc, so rất nhiều cô nương đều phải hiểu chuyện. Nội nhi A, phía trước nghe ngươi cha nói qua một câu, gọi là gì quân. Quân xa nhà bếp, là nói như thế. Nhóm lửa nấu cơm là cô nương ra làm sự tình, ngươi chỉ dùng ở chân ra học đường hảo hảo đọc sách là được. Nguyễn Mộ ôn thanh nói, hôm qua công khóa nhi tử đều ôn tập quá, không chậm trễ cái gì. Nương, nhi tử cũng không thường nhóm lửa, ngài cùng nhàn nhi mỗi ngày muốn theo như vậy nhiều túi tiền, các ngươi mới là nhất vất vả, nhi tử chỉ dùng ở học đường đọc sách, nhi tử lớn như vậy, còn không thể vì nhà chúng ta chia sẻ, ở là nhi tử vô năng. Ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi nhìn nhìn hàng xóm láng giềng, cái nào không hâm mộ có cái hảo nhi tử vương nương trong tay không nhiều ít tích tụ nhưng tưởng tượng đến nguyễn nộ nàng liền có buôn kính nhi cùng hy vọng cha ngươi đi được sớm lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ cũng may ngươi thông minh lại sẽ đọc sách nương à liền chờ ngươi giống cha ngươi giống nhau thi đậu tú tài đi bước một tháng trước đến lúc đó nhà chúng ta nhật tử liền hảo quá nghe thế lời nói nguyễn nộ cúi đầu thuận tay lại thêm một cây củi vương nương cùng nguyễn nhàn luyến tiếp ăn luyến tiếp xuyên cùng hắn đọc sách đem sở hữu hy vọng ký thác ở hắn trên người, ngóng trông hắn trở nên nổi bật, ngóng trông hắn quang tông diệu tổ, làm các nàng quá thượng hảo nhật tử. Nguyễn Mộ ở trong lòng hạ định quyết tâm, muốn cho Vương nương quá thượng hưởng phúc nhật tử, nhưng có đôi khi, hắn cũng sẽ cảm thấy trên vai gánh quá trầm trọng, Vương nương quá mức chờ đợi, để ở trên người hắn sẽ làm hắn cảm thấy vô lực lại mệt nhọc. Như hắn vẫn luôn không có thể thi đậu công danh đâu, Vương nương hẳn là sẽ thực thất vọng đi. dùng bí đỏ cháo, Nguyễn Mộ dẫn theo Dương đựng sách, nương đi học đường, vương nương xua xua tay, đi thôi. nguyễn ngộ ở chân gia học đường đọc sách, cùng hắn một đạo đọc sách cửa sổ nhiều là thương nhân, thương nhân vô pháp khoa cử, ở chân gia học đường cũng chỉ là hỗn nhật tử. chân gia học đường qua nhập học không tính quá nhiều, giảng bài tạo phu huyên bác hiền lành, không chê bần ái phú. này đây, nguyễn ngộ phân quý trọng ở học đường đọc sách cơ hội. trên đường nghỉ ngơi thời điểm, chân ngọc đường ôm một cái hộp gỗ lại đây, cười ngâm ngâm nói, nguyễn ngộ, đây là anh đào sáng nay thượng làm điểm tâm. Ngươi nếm thử chân ngọc đường là chân gia đại tiểu thư chân gia học đường chính là chân ngọc đường phụ thân cùng hai vị bá phụ trù hoạch kiến lập chân Gia mãi thái hòa huyện nổi danh thương hộ vị này chân gia đại tiểu thư cũng không ghét bỏ hắn ra cảnh bần hàn mỗi lần cầm điểm tâm lại đây tổng phải cho học đường cửa sổ phân thượng một phân nguyễn Nội Mộ nhéo một hối, điểm tâm nhập khẩu mềm mại ngọt thanh thác chân ngọc đường phúc hắn mới có thể ăn đến này mỹ vị điểm tâm hắn cười nói ăn rất ngon anh đào tay nghề thực xảo. nàng làm điểm tâm ăn ngon không chân ngọc đường nói chuyện tí tách tí tách tiếng mưa rơi đột nhiên đại chân ngọc đường chiều ngoài cửa sổ xem liếc mắt một cái trời mưa lớn thời tiết càng ngày càng lạnh mau bắt đầu mùa đông giang nam vào đông thiếu tuyết lớn như vậy chỉ thấy quá hai ba lần tuyết nghe nói phương bắc bên kia mỗi năm đều phải hạ mấy trắng tuyết có thể tùy ý chơi ném tuyết đôi người tuyết cũng thật hảo nguyễn Nộ cũng là sinh trưởng ở địa phương thái hòa huyện nhân sĩ hắn cũng chưa thấy qua vài lần tuyết xem ra chân ngọc đường thích tuyết Như hắn đi bước một thi đậu công danh, đi đến kinh sư làm quan, có lẽ là có thể hiện chân Ngọc Đường nguyện vọng. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra, không có tuyết, bất quá, an tiết mấy ngày nay, nương cùng phải làm hoa đăng lấy ra tới bài quán, đến lúc đó, đưa ngươi một chản hoa đăng. Chân Ngọc Đường vui vẻ đồng ý, hảo a. Học đường mọi người ra cảnh có bần có phú, nhưng bọn hắn ở chung rất là hài hòa, ở bên nhau đọc sách đã nhiều năm, lẫn nhau đều thực thân cận, không chú ý quy củ nhiều như vậy. nói chuyện qua chân ngọc đường ôm điểm tâm hộp đi nơi khác nhu nhu tóc đen khoác trên vai tấn thượng ngọc thạch châu hoa sinh động như thật nàng khuôn mặt trắng nõn mắt hạnh thanh triệt lúng đồng tiền như hoa là nguyễn gặp được quá mà xinh đẹp nhất cô nương nguyễn ngộ trong lòng này lên một ý niệm như hắn có thể thi đậu tú tài hắn liền đi chân ra cầu hôn nhật tử từng ngày qua đi năm vị càng ngày càng đủng đuổi ở cửa ải cuối năm trước nguyễn ngộ đang cùng vương nương thương lượng làm hoa đang đi ra ngoài bảy quán nguyễn ra lại tới một vị thân xuyên tơ lụa vừa thấy chính là nhà giàu lao gia trung niên nam tử. tia trung niên nam tử bảo dưỡng thỏa đáng, ôn tồn lễ độ, nội nhi, là cha ngươi A. Nguyễn Ngộ sửng sốt hắn cha là Nguyễn Tu Tài, sớm tại mấy năm trước liền ly thế, như thế nào sẽ chống rông nhiều ra tới một cái phụ thân. Vị tia trung niên nam tử là tuyên bình hầu phủ hầu gia, hắn nói cho Nguyễn Ngộ, Nguyễn Ngộ vốn nên là hầu phủ thiếu gia, ở sinh ra kia một ngày, cùng vương nương sinh hạ nhi tử lộng lẫn lộn, lục phủ hạ nhân báo sai hài tử Nguyễn Ngộ sững sờ ở tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nguyên lai, like, hắn không phải nho nhỏ tú tài lang nhi tử, hắn mới là chân chính hầu phủ thiếu gia. Ra này một chuyến, vương nương nào còn có tâm tình làm hoa đăng. Nàng khóc vài ngày, mới tiếp thu chuyện này. Nguyễn Mộ dạng luyến tiếp rời đi vương nương, hắn cùng lục hầu ra thương lượng, chờ thêm năm, lại tùy hắn một đạo trở về kinh sư. Lục hầu ra đồng ý. Nguyễn Mộ chịu thời gian làm một chản hoa đăng, đi đến chân phủ. Nhưng mà không khéo. kia mấy ngày chân ngọc đường không ở trong phủ theo nàng cha mẹ đi tô châu phủ xem hoa đăng đi nguyễn nộ túi đầu nhìn trong tay hoa đăng chờ chân ngọc đường từ phủ thành trở về hắn đã rời đi thái hòa huyện nay phân hoa đăng không có thể đưa ra đi hắn cũng không có thể chính miệng cùng chân ngọc đường cáo biệt tết thượng nguyên ngày hôm sau hắn theo lục hầu ra đi thuyền hồi kinh sửa hồi lục ra họ kinh sư phồn hoa náo nhiệt là lục nộ chưa từng gặp qua giống như một bức hoa mỹ đan thanh ở trước mặt hắn từ từ triển khai làm hắn gặp được rất nhiều chưa từng hiểu biết đồ vật đương nhiên hắn cũng ở tuyên bình hầu phủ gặp được lục đình không hiện tại nên xưng hô hắn vì nguyễn đình nguyễn đình vóc người cao dài một thân huyền sắc áo gấm môi mỏng rất mũi gương mặt tuấn lãng vi phạm thiếu niên lang khí phách trưng dương quanh thân lại mang theo từ nhỏ ở hầu phủ lớn lên hun đúc ra tới thanh quý nhìn thấy nguyễn đình đệ nhất mặt lục ngộ đầu tiên là bị hắn tuấn lãng bề ngoài sở khiếp sợ tiếp theo lục ngộ trong lòng này lên nồng đậm tự ti cùng nang kham Hắn cùng Nguyễn Đình tuổi tác giống nhau đại, hai người một ngày sinh ra, nhưng bởi vì cảnh ngộ không, hắn cùng Nguyễn Đình nhân sinh sai lệch quá nhiều. Nguyễn Đình so với hắn cao hơn rất nhiều, chẳng sợ hắn dạng áo gấm, thoạt nhìn lại giống Nguyễn Đình bên người ga sai vặt. Ngộ Nhi, Vương Nương ý đem Đình Nhi lưu tại hồi phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Lục phu nhân muốn lưu lại Nguyễn Đình, Lục Ngộ lúc ấy không có ra tiếng, vào lúc ban đêm, hắn đi Lục phu nhân trong phòng, thỉnh cầu Lục phu nhân đem Nguyễn Đình đưa về Thái Hòa huyện. Nương Nguyễn gia chỉ có Vương Nương cùng Nguyễn Nhàn, trong nhà không có Nam Đinh, các nàng hai nhật tử sẽ không quá dễ dàng. Vương Nương ngôi nấng nhi tử 6 năm, nàng đã mất đi một cái nhi tử, tổng không thể lại mất đi thân sinh nhi tử. Lục phu nhân thẹn với lục Nộ, hẳn không thể đem sở hữu đồ vật bồi thường cấp lục ngộ, lục ngộ nói như vậy, nàng không thể không đáp ứng. Tiến đi Nguyễn Đình kêu một ngày, nhìn Nguyễn Đình rời đi bóng dáng, lục Nộ nắm chặt đại trưởng. Hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn nhất rõ ràng Làm lục ngộ trở lại Thái Hòa huyện, gần nhất là vì Vương Nương cái thứ hai nguyên, chỉ có làm Nguyễn Đình trở về Thái Hòa huyện, thuộc về lục ngộ quang mang mới có thể trương hiển ra tới. Lục ngộ cho rằng sẽ không tái kiến Nguyễn Đình, không nghĩ tới, Nguyễn Đình thành trạng nguyên lang, đi bước một về tới Kinh Sư. Nguyễn Đình còn cưới chân ngọc đường làm vợ. Nguyễn Đình luôn là như vậy may mắn, hắn cái gì đều không cần làm, liền hưởng thụ sở hữu chỗ tốt. Lục ngộ trên mặt ôn hòa, đáy lòng không cam lòng lại là như dây đằng triển Nguyễn Đình thay thế hắn đương 6 năm hầu phủ thiếu gia, lại cưới hắn từng có quá hảo cảm cô nương làm vợ. Này hết thảy vốn nên là của hắn, Nguyễn Đình dựa vào cái gì có thể được đến này đồ vật? Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường đi vào kinh sư, thừa dịp Nguyễn Đình tham gia thi hội mấy ngày nay, hắn cấp Chân Ngọc Đường đưa một bức họa. Sau lại, đuổi ở thất tịch ngày đó, hắn lại đi Chân Ngọc Đường hương liệu cửa hàng. Hắn muốn lợi dụng Chân Ngọc Đường tới trả thù Nguyễn Đình. Chân Ngọc Đường cùng hắn quan hệ thân hậu, Nguyễn Đình hẳn là sẽ sinh khí đi. đáng tiếc chân ngọc đường cũng không có bị hắn lợi dụng hắn tính toán thất bại lại sau lại nguyễn đình không ngừng lập công ở tuổi trẻ quan viên trung tiệm thò đầu ra chân kế Châu bùng nổ ôn dịch cao lư chất nhi tìm được hắn thánh thượng chuẩn bị phái một vị thần tử đi hướng kế châu nguyễn đình là không tồi người được chọn như ngươi cùng với mặt khác thần tử liên hợp tiến cử nguyễn đình như vậy nguyễn đình liền không thể kháng chỉ lục nộ do dự hồi lâu cuối cùng đáp ứng hắn không phải quân hắn có chính mình tư tâm Hắn muốn làm Nguyễn Đình trả giá đại giới, hoàn lại hắn ở Nguyễn Gia 6 năm tới cực khổ, nhưng hắn lại vẫn luôn không có thể ngoan hạ tâm. Do dự, sẽ chỉ làm hắn trong lòng kia cây trầm càng thêm tráng, thật rút cũng rút không ra. Nhưng lục ngộ như thế nào cũng không nghĩ tới, kế châu ôn dịch như vậy nghiêm trọng. Biết được kế châu tình hôm sau, lục ngộ hoàn toàn không có ý tưởng bên trong thoải mái. Hắn cười khổ một chút, xem, hắn chính là như vậy yếu đuối cùng do dự không quyết đoán, muốn diệt trừ Nguyễn Đình, lại luôn là không thể nhận tâm. May mà, cuối cùng Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường bình an trở về. Kia một ngày buổi sáng, Lục Ngộ thân thủ làm một chản hoa đăng, đi Chân Ngọc Đường tần khai ý yả hương các. Chân Ngọc Đường nhìn thấy hắn, giật mình nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Lúc ấy liên hợp tiến cử Nguyễn Đình đi kế châu thống trị ôn dịch thần tử trung, cũng có. Lục Nộ cúi đầu, biết rõ cao hành tính toán mượn này diệt trừ Nguyễn Đình, nhưng ta còn là làm chuyện này. Chân Ngọc Đường trinh lăng một lát, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn, Lục Ngộ Phía trước ngươi đưa cho Sơn Thủy Họa, thất tịch ngày đó cùng ta thấy mặt, cũng là muốn ly gián ta cùng với Nguyễn Đình cảm tình đi. Nguyễn Đình thay thế ngươi ở Hầu Phủ Đại sáu năm, ngươi vốn nên là chúng tinh cùng Nguyệt Đại Thiếu Gia, lại ăn rất nhiều đau khổ. Ngươi trong lòng có oán hận lại có không cam lòng. Đúng vậy. Lục nộ cười khổ thừa nhận, ghen ghét hắn mọi chuyện so xuất sắc, không cam lòng hắn thay thế được nhân sinh. Như hắn vẫn luôn đái ở Thái Hòa huyện, khả năng ta sẽ không như vậy không cam lòng. nhưng vì cái gì hắn muốn tới đến kinh sư đâu hắn vì cái gì không thể đi vào kinh sư trân ngọc đường bình tĩnh nói nguyễn đình thay thế được ngươi trở thành hầu phủ thiếu gia đều không phải là hắn cố ý vì này ngươi cùng hắn đều là người bị hại hai người các ngươi thân phận quy vị sau nguyễn đình cũng chưa bao giờ mượn tuyên bình hầu phủ quyền thế hắn sở hữu hết thảy đều là chính hắn giao tranh tới lục ngộ thanh âm thực nhẹ kỳ thật thực hâm mộ nguyễn đình hâm mộ hắn hết thảy quá yếu đối cùng bất kham dung không đi vào lục phủ Dung không đi vào kinh sư phồn hoa, làm này sự tình, cũng không mặt mùi đối với ngươi cùng Nguyễn Đình, đã chỉnh lên từ con chiết. Cái này, chân ngọc đường đẹp con ngươi sinh ra kinh ngạc, thứ quan, ngươi phải rời khỏi kinh sư. Đúng vậy, hồi tưởng lên, ở Thái Hòa huyện đãi kêu 16 năm cùng với ra ngoài du học kia một năm, ngược lại là ta nhất thoải mái thời điểm, không thích hợp kinh sư, ở bên ngoài, mới có thể dỡ xuống ôn nhuận nguy trang, chân chân chính chính làm chính mình. Lục nộ đưa qua trong tay hoa đăng. còn nhớ rõ kia một năm còn ở chân gia học đường đọc sách đáp ứng ngăn tết thời điểm muốn đưa ngươi một chản hoa đăng muốn nhiều năm như vậy về sau ngươi dễ dàng cũng sẽ không gặp lại này chản hoa đăng coi như là hoàn thành kia một năm ta đối với ngươi hứa hẹn nhìn lục nộ đưa qua hoa đăng chân ngọc đường nỗi lòng phức tạm nguyên lai lục nộ còn nhớ rõ chuyện này ở lòng ta ngươi không phải rõ đầu rõ đuôi ác nhân nhưng ngươi đối nguyễn đỉnh làm này sự cũng vô pháp liền như vậy tha thứ ngươi ngươi ở chân gia học đường đọc sách khi khi đó ngươi Bần Hàn lại rất ôn hòa, hồn nhiên, kiên nghị. Lục Nộ hy vọng ngươi còn có thể trở thành trước kia ngươi. Đến nỗi này chản Hoa Đăng, chân Ngọc Đường vẫn chưa tiếp được. Bên ngoài lộ khi có nhấp nô, trời tối thời điểm, liền từ nó tới thế ngươi dẫn đường đi. Lục Nộ dẫn theo Hoa Đăng, lặng lặng nhìn chân Ngọc Đường rời đi. Chân Ngọc Đường thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Lục Nộ xoay người chiều cửa thành đi đến. Hắn đã làm một sai sự, cũng càng thích hợp bình bình đạm đạm không có lục đục với nhau nhật tử. Còn lại thời gian. Hán nguyện cùng Sơn Thủy làm bạn, hành ngàn đường, rút ra trong lòng kia cây trơm, làm một cái chân chân chính chính quân. 178, phiên ngoại nhị. Nguyễn Đình thành trạng nguyên, mỗi ngày muốn thượng giá trị, Pháp tiếp tục cấp Á Phủ vỡ lòng. hắn cố ý tìm một cái thanh danh cũng không tệ lắm tư thục, đem Á Phủ đưa vào đi đọc sách. Tư thục giảng bài Lý Phu Tử có chút thực học, cũng dạy dỗ ra mấy cái tú tài cùng cử học sinh. Đầu một năm, A Phủ ở tư thục đợi đến hảo hảo, nhưng mà, tới rồi năm thứ hai. cái này tư thục tân tiến vào mấy cái thứ đầu nhi học sinh đi học khi không phải lớn tiếng nói chuyện chính là khò khẽ thông thiên vang còn dám cùng lý phu tử tranh luận nguyễn đình coi trọng lý phu tử tài hoa mới đem a phủ đưa vào đi không lường trước bên trong thế nhưng có như vậy làm đầu đại học sinh chính mình không khóa còn nhiễu mặt khác cứ thế mãi mặt khác học sinh như thế nào đọc sách nguyễn đình không muốn làm a phủ tiếp tục đãi đi xuống a phủ là cô nâng gia tiếp tục ở tư thục đãi đi xuống đó là chưa từng đã chịu nhiễu cũng sẽ ảnh hưởng nàng danh dự huống hồ ta xem a Phủ là thật học lưu tại tư thục ngược lại là chậm trễ nàng trân ngọc đường nói ta cũng là nghĩ như vậy vừa vận minh cái ngươi nghỉ tắm gội ngươi đi ra ngoài cấp a Phủ một lần nữa chọn một cái học đường nguyễn đình đã lấy chủ ý ta tính đem a Phủ đưa đến quốc tử giám quốc tử giám trân ngọc đường mặt lộ vẻ kinh ngạc quốc tử giám là con học giảng bài phu tử một không là đại nho học sĩ quy củ lại nghiêm ngặt như có thể đi nơi đó đọc sách là a phủ tạo hóa chỉ là thường đi ta cửa hàng một vị quan phu, nàng phu quân là chính lục phẩm so ngươi quan giai còn cao một ít nàng cũng không có thể tìm được phương pháp đem chính mình nhi tử đưa vào đi ngươi bước vào quan trường không lâu a phủ hẳn là cũng vào không được đi băng ta hiện tại quan giai sắc thật không thể đem a phủ đưa vào đi bất quá hứa hoài phụ thân là hầu gia ta lấy hứa hầu gia hỗ trợ quốc tử giám tế tiểu tổng muốn bán hứa hầu gia mặt mũi chân ngọc đường kinh hỉ lộ ra cười. Thật sự, ngươi cái gì tìm hứa hầu ra hỗ trợ, hạ giá trị trước phủ, ta đi hứa phủ đi rồi một chuyến. Nhìn chân ngọc đường lún đồng tiền, Nguyễn Đình cũng không cấm con con ngôi, A Phủ tuy là cô nương, nhưng nàng đọc khởi thư, kiên định lại nghiêm túc, luyện chữ to thời điểm, có thể đãi ở trong thư phòng vẫn không núp nhích mấy cái canh giờ. Có chút thông minh, lại có tính dai, đi đến quốc tử giám, có lẽ là có thể đầy đủ quật trên người nàng mới có thể cùng thiên phú Phụ quân, ngươi thật tốt. Chân Ngọc Đường bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Hoàng Nguyễn đình cổ ở trên mặt hắn tìm đi hôn vài cái. Nguyễn Đình hiện tại là Từ Lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, A Phủ lại không phải hắn thân muội muội, hắn buồn không cần A Phủ thiếu hạ hứa hầu gia tình. Chính là hắn đối A Phủ không có tồn một tư, là thật sự đem A Phủ đường thân đối đãi. Chân Ngọc Đường minh bạch, Nguyễn Đình nguyện ý A Phủ làm được này phần thượng xét đến cùng vẫn là nàng. Nguyễn Đình ôm thượng nàng eo, làm Chân Ngọc Đường ngồi ở hắn trên đùi, dùng đến phu. Ngọc Đường tỷ tỷ liền gọi ta một tiếng phu quân, không dùng được phu thời điểm, nhưng không gặp ngươi đối ta như vậy thân thiết. Hình như là như vậy, Chân Ngọc Đường có chút hư, sau đó nâng lên con người, "Ta đều thân ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào thân thiết nha?" Nguyễn Đình thanh âm thấp hèn tới, người phía trước ở thoại bản tử thượng nhìn đến cái kia tư thế, "Đêm nay chúng ta có thể cảm tình ở chỗ này chờ nàng đâu." Chân Ngọc Đường cắn môi, giận hắn liếc mắt một cái. "Hôm sau, Chân Ngọc Đường lãnh á phù đi quốc tử giám." ở quốc tử giám đọc sách học sinh nhiều phi phú tức quý bất quá ngươi đừng sợ nếu có khi dễ ngươi ngươi một muốn nói cho tỷ tỷ cùng tỷ phu ngàn vạn đừng một cái chịu đựng đã biết sao Á phủ đầu biết rồi tỷ tỷ đi đường học lục nơi đó xử lý nhập học thủ tục lại lanh thư tịch a phủ bị lanh đi bính ban mặc dù nơi này học sinh nhiều xuất thân quyền quý nhà khá vậy muốn dựa theo công khóa phân ra cấp bậc bính ban nhất hạng bét, giáp ban tối ưu đường học lục nói ngươi nay cái mới nhập học Thượng không biết ngươi trình độ như thế nào, trước đem ngươi phân tiến bính ban, nếu là ngươi thành tích không ngừng tiến bộ, tổng hợp nhiều lần khảo hạch, còn có cơ hội đi đến giáp ban. A Phù Đầu Đường học lục lại dặn dò nói, vào quốc tử giám, không đại biểu có thể vẫn luôn đãi đi xuống. Quốc tử giám quy củ khắc nghiệt, quang học hấn liền có 260 điều. Này đó học hấn, liền ở vừa rồi cho ngươi thư tịch bên trong, ngươi một phải nhớ kỹ với, lúc nào cũng tuần hoàn. Nếu là mấy lần phạm sai lầm, dạy mãi không sửa. Liền tính là lý các lao nữ nhi, quốc tử giám cũng muốn đem như vậy học sinh đuổi ra đi, đã biết sao. Hảo nghiêm khắc nha. a phù ngoan ngoan nói, ta sẽ lời nói. Nhìn nàng như vậy ngoan ngoan bộ dáng đường học lục sắc mặt hòa hoan vài phần, bính ban có mấy cái bất hảo học sinh, ngươi tiến vào sau chỉ lo dùng đọc sách, chớ có trêu chọc những cái đó lưu manh hầu. Nếu là bị khi dễ hoặc là bất công, có thể nói cho phu tử, cũng có thể tới tìm ta. Đang nói chuyện, đường học lục bước chân một đốn, dối tay chỉ một chút, Đó chính là bình ban, ta mang ngươi qua đi. Còn chưa đi vào học xá, ồn nào nhốn náo thanh âm liền truyền ra tới, đường học lục nhanh hơn bước chân, sắc mặt trầm hạ tới, đây là quốc tử giám, không phải cửa đông khẩu chợ bán thức ăn, đều nào cái gì đâu. Học xá cửa sau đứng hai vị học sinh, trong đó một cái ăn mặc một thân màu lam áo choảng, nhìn thấy đường học lục, cũng chút nào không sợ, còn dám vui cười tranh luận, đường học lục, phu tử mới ra đi, cho chúng ta 15 phút nghỉ ngơi thời gian. Chúng ta đây là thừa dịp nghỉ ngơi thời gian cho nhau giao lưu, gia tăng cùng trường tình nghĩa. A Phủ theo nói chuyện thanh xem qua đi, chớp trước mắt, nàng lấy chỉ có tư thuộc mới có như vậy không lời nói học sinh, nguyên lai, like, quốc tử giám cũng có bất hảo tiểu lang quân nha. Đứng ở màu lam áo choàng một bên tiểu lang quân so với hắn cao hơn một đầu, xuyên một thân màu đen theo kim kính trang, đi rồi. Màu lam áo choàng học sinh chạy nhanh theo sau, duyên ca, từ từ ta. Đường học lục tức giận đến quá sức, các ngươi làm gì đi. kia vóc người cao gầy màu đen kính trang tiểu lang quân lười biếng nói có cướp, đương nhiên là đi cung phòng. đường học lục cần phải cùng chúng ta một đạo đi đường học lục thở hồn hẹn bên miệng tròm dâu đều phải bay lên giang duyên đây là ngươi đối bản quan nói chuyện thái độ sao chờ lát nữa ngươi đứng ở mặt tỉnh lại không cần tiến vào khóa tên là giang duyên tiểu lang quân bước chân cũng không dừng lại một chữ không có ứng lập tức từ học xá cửa sau đi ra ngoài a phủ theo bản năng xem qua đi muốn nhìn một cái vị này lưu manh hầu bộ dáng hảo về sau tránh đi này. bất quá giang duyên vóc dáng cao chân cũng trường chân lớn lên đi được mau a phủ chỉ nhìn thấy hắn bóng dáng cùng một thân màu đen kinh trang đường học lục hít sâu mấy hơi thở phương bình tĩnh khí phu tử không ở người trước tìm vị trí ngồi xuống chờ lát nữa trực tiếp khóa chính là nói xong lời này hắn lại cố ý dặn do một câu mới vừa rồi cái kia học sinh gọi là giang duyên đi theo hắn bên người, là trương mậu bính ban không lời nói học sinh chính là bọn họ kia một đám ngươi cũng không nên cùng bọn họ nhiều hơn lui tới a phủ thu tầm mắt nhợt nhạt cười đường học lục ta nhớ kỹ đường học lục còn có chuyện muốn nội không có nhiều dừng lại học xá mặt khác học sinh có chút lượng cửa a phủ có chút tắc không thèm để ý cùng mặt khác bạn tốt nói nhàn thoại a phủ ung thư lẳng lặng nhìn một vòng tìm nhàn dỗi vị trí bính ban không ít chỉ ở đếm ngược đệ nhị bài dựa phía bên phải hiên cửa sổ chỗ có một cái chỗ trống a phủ do dự một chút đi qua đi trên bàn sạch sẽ liền tờ giấy đều không có hẳn là không có đi nàng không bỏ hướng phía trước đi rồi một bước thừa dịp phía trước trên chỗ ngồi tiểu cô nương không cùng mặt khác nói chuyện khi a phủ nhấp môi cười ngươi hảo cái kia tiểu cô nương mặt tròn tròn nàng hơi hơi sửng sốt thực mau đáp ngươi là mới tới bính ban khóa sao đúng vậy a phủ đầu ngượng ngùng cười nói nhiều ngươi một chút nơi này có sao không có chỉ là tiểu cô nương nói chuyện nói một nửa ngừng lại nàng trước sau nhìn nhìn ngại gãi gãi đầu tính nơi khác cũng không có chỗ trống ngươi trước chắp vá ngồi đi nói đến nơi này viên mặt tiểu cô nương thanh âm thấp hèn tới chiều a phủ xua xua tay ngồi ở ngươi mặt sau cái kia học sinh tính tình nhưng đại đâu ngươi ngàn vạn đường trêu chọc hán tính tình đại a phủ không quá minh bạch cụ thể là như thế nào một chuyện này nhưng nàng không thật nhiều thêm chỉ là cười đáp hảo nha a phủ cầm khăn cẩn thận lau một lần án thư cùng băng ghế lúc này mới ngồi xuống Sửa sang lại thư tịch. Biên sửa sang lại thư tịch, A Phủ suy nghĩ, quốc tử giám cùng nàng tưởng tượng hảo không giống nhau. Đầu tiên là có một ít lưu manh con khỉ, tiếp theo lại tới nữa một cái tính tình đại học sinh. Quốc tử giám học sinh đều không phải là tất cả đều là biết lễ hiểu chuyện không làm ở mỹ. Chỉ là, đường học lục rõ ràng nói qua, như phạm sai lầm, liền tính là lý thủ phụ nữ nhi cũng không thể vong khai một mặt, những cái đó lưu manh con khỉ như thế nào còn ở quốc tử giám nha. Lúc này, Viên mặt tiểu cô nương xoay đầu, chuẩn bị cùng A Phủ nói chuyện, không ngờ, phu tử vừa vặn vào học xá, nàng đành phải xoay người, đem lời nói nuốt vào bụng. Từ cung phòng ra tới, trong viện một mảnh yên tĩnh, Trương Mậu mộ nói một câu, "Duyên ca, xem ra chúng ta đi đã muộn, phu tử đều vào nhà." Bị xưng Duyên ca giang duyên cũng không để ý, "Đường học lục phạt ta ở mặt trạm nửa canh giờ, ta lại không cần khóa. "Nhưng thật ra ngươi, còn không mau một nhi." Trương Mậu lúc này mới nhớ tới này một đám, hắn vẻ mặt đưa đám, "Duyên ca, Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau phạt trạm. Giang Duyên nói, mau đi học xá đi, bằng không phu tử lại nên nói là ta dạy hư ngươi. Thân Giang Duyên tiểu đệ, trương mậu tất nhiên là thập phần lời nói, Duyên ca, kia yêu cầu ta giúp ngươi lấy quyển sách ra tới sao. Giang Duyên chậm gì gì đi tới, không cần. Duyên ca, ta quá hâm mộ ngươi, không cần khóa. Giang Duyên liếc hắn một cái, không có gì biểu tình, mau đi. Một tiết khóa thời gian thực mau qua đi, Giang Duyên vào phòng, đi vào vị trí thượng, trực tiếp nằm bỏ ngủ. Duyên ca, trong đó một gọi một câu, vừa thấy Giang Duyên buồn ngủ, liền chạy nhanh cấm thanh. Ngồi ở hắn phía trước A Phù, cũng không có chú ý tới phía sau động tĩnh, nàng túi đầu, cảm xúc có chút hạ xuống. Ở tư thuộc đọc sách thời điểm, nơi đó học sinh không đứng đắn khóa, đột hiện A phủ công khóa cũng không tệ lắm, nàng cũng có thể hiểu phu tử giảng giải nội dung. Nhưng đi vào quốc tử giám, giảng bài tiến độ không giống nhau, này đó nội dung nàng đều không có học quá, phu tử giảng giải đến cũng thâm ảo một ít, một tiết khóa thời gian. a phủ luống cuống tay chân rất khó đuổi kịp phu tử ý nghĩ a Phủ là cái hiếu học tiến tới tiểu cô nương chính là hiện tại nàng có thể là bính ban kém cỏi nhất cự học sinh nàng sao lại không khổ sở viên mặt tiểu cô nương chuyển qua tới rốt cuộc có cơ hội mở miệng ngươi tên là gì nha ta kêu a phủ hoa sen phủ a phủ khởi tinh thần nhợt nhạt cười rộ lên ngươi đâu ta kêu đỗ vũ viên mặt tiểu cô nương lượng a phủ ngươi bao lớn rồi a phủ nói ta tám tuổi người tám tuổi nha, Đỗ Vũ kinh ngạc nói, ta so ngươi đại một tuổi, bính ban phần lớn đều phải so ngươi đại một tuổi. A phủ ân một tiếng, Đỗ Vũ là cái thứ nhất chủ động nàng đáp lời học sinh, A phủ đối nàng sinh ra một ít hảo cảm. A phủ còn muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác được ngồi băng ghế bị đá một chút, một đạo lên không thế nào hiền lành thanh âm từ phía sau truyền đến, nói nhiều quá, cơ miệng. 179, phiên ngoại tam, lời nói nhiều, cơ miệng. A phủ không cần vặn liếc mắt một cái. có thể nghe ra tới sau lưng người nọ nói lời này khi khẳng định thực không kiên nhẫn. Nàng có chút nốc còn có chút năng kham. Một khuôn mặt giống bị nhà bếp hỏa hơn dường như, đông nhiên đỏ tới. Tỷ tỷ, tỷ phu, đại bá mẫu còn có bà ngoại các nàng, đều khen nàng cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, chưa từng có người ghét bỏ nàng lời nói nhiều, còn làm nàng câm miệng. Nàng cũng không có nói nói mấy câu nha, như thế nào cũng không xảo đến những người khác. A phủ đỉnh Hồng toàn bộ một khuôn mặt, xoay người, muốn giải thích một chút. thuận nói lời xin lỗi nàng xoay người đến đố vũ trong miệng tính tình không được tốt cái kia học sinh đang ở nằm bỏ ngủ người nọ gối hai tay đầu chôn ở bên trong không rõ ràng lắm khuôn mặt chỉ thấy lộ ở bên ngoài phát cùng màu đen tay háo bó Gì, này không cùng đường học lục tranh luận người kia sao a phủ chấp trước mắt lại xoay tới nàng còn không biết cái này tiểu làng quân gọi là gì tự nhưng khẳng định không hảo trêu chọc về sau tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc đi nhìn a phù phiếm hồng gương mặt Đồ vũ muốn an ủi nàng, nhưng tưởng tượng đến Giang Duyên, nàng chỉ phun ra lưới, không dám ra tiếng. Không bao lâu, phu tử tiến vào giảng bài, A phù dựng lỗ thai cẩn thận nghe phu tử giảng giải. Lúc này, A phù mơ hồ nghe được mặt sau truyền đến một ít động tĩnh, khả năng mặt sau người nọ tỉnh ngủ đi. Giang Duyên chậm gì gì ngồi thẳng thân mình, một tay chống đầu, một tay đặt ở trên bàn, phu tử giảng giải nội dung, hắn thai trái đoá mới vừa đi vào, thai phải đoá lập tức ra tới. tối hôm qua trong phủ thị vệ dạy hắn một bộ kiếm pháp giang duyên cả đêm không ngủ hảo tờ mờ sáng hắn bỏ tới luyện tập này bộ kiếm pháp luyện hồi lâu hắn lại đi chát 30 phút mã bộ buổi sáng thời điểm tinh thần còn rất chấn hưng nhưng tới rồi này nhi buồn ngủ dũng đi lên hắn chuẩn bị nằm bò ngủ một nhi lại nghe đến mặt kia hai cái tiểu cô nương dịu rít đang nói chuyện nghĩ vậy nhi giang duyên đem ánh mắt chuyển qua mặt giống như cái này tiểu đậu nha đường học lục lánh tiến vào tiểu đậu nha bóng dáng tới gầy gầy ngược xuyên một thân hồng nhạt tiểu áo váy, thân mình đỉnh đến thẳng tắp, đôi tay đoan đoan chính chính bại ở trên bản, thường thường nhớ kỹ một ít nội dung, phát trải hai cái nụ hoa búi tóc, một bên châm một đóa châu hoa, châu hoa sinh động như thật, cũng không biết hoa còn giả hoa. Giang duyên liếc mắt một cái, rời qua tầm mắt, vừa rồi hắn đạp cái này tiểu đậu nha băng ghế một chút, kỳ thật, cái này tiểu đậu nha thật không có nói nói mấy câu, mà mặt đố vũ, dịu dít làm hắn phiền lòng, hắn lại với không tới đồ vũ băng ghế. Chỉ phải từ bính ban mới tới học sinh nơi này xuống tay. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học, phu tử mới ra đi, trương mậu vội vã chạy tới. Duyên ca, tống lương đại ca tân được hai chỉ dế, chúng ta đi đấu khúc khúc đi. Đi. Giang Duyên tới hứng thú, trên bàn sách giấy và bút mực cũng không thu thập, lớn như vậy đỉnh đạc nằm xoài trên nơi đó, tay không đi ra ngoài. Tiểu lang quân sao, nhóm người này người nhiều nhất bất quá 10 tuổi già, chính rêu giao nháo sự, người ngại cổ ghét, thích đấu khúc khúc nơi nơi chạy tuổi tác. tại đây nhóm người trong lòng bọn họ đệ nhất lao ra cũng chỉ có thể xếp thứ hai quốc tử giám buổi chiều còn có chương trình học cho nên phần lớn học sinh giữa chưa không phủ đỗ vũ xoay người a phủ ngươi biết đi nơi nào dùng bữa sao ta mang ngươi qua đi đi a phủ mặt mày cong tới hảo nha cảm ơn ngươi đỗ vũ hảo như vậy chiếu cố nàng không khách khí đỗ vũ xua xua tay ngượng ngùng nói ta tìm cùng ngươi nói chuyện mới làm giang duyên lửa giận phát tới rồi trên người của ngươi Hẳn là ta hướng ngươi xin lỗi mới đúng. Không quan hệ nha. A Phủ nói, khi nàng có chút nang kham, bất quá này một nhì, nàng đã không thèm để ý. Đi thôi, chúng ta đi dùng nữa Đỗ Vũ kéo A Phủ cánh tay, một đạo đi ra ngoài học xá, ngồi ngươi mặt sau người nọ Giang Duyên. Hắn tính tình thật không tốt, học đường mặt khác học sinh cũng không dám trêu chọc hắn, không riêng bình ban, toàn bộ quốc tử dám dám cùng hắn gọi nhịp cũng không vài người. Giang Duyên không thích cô nương ra tiến đến hắn mặt cũng không thích người khác ở hắn ngủ thời điểm quấy rầy hắn. dù sao à, hắn tính tình nhưng lớn đâu, ngươi ngồi ở hắn mặt, nhưng ngàn vạn chớ chọc hắn sinh khí. a phủ tò mò hỏi, muốn chọc hắn sinh khí, thế nào? có một lần, ngoại ban một cái học sinh chủ động chọn sự, Giang duyên cầm băng ghế nện ở người nọ thượng, huyết lưu đầy đất. từ đó về sau, không còn có người dám trêu chọc Giang duyên. tuy rằng ta không gặp hắn đối cô nương ra động qua tay, nhưng bạn nhất hắn nam nữ đều đánh đâu. ngươi nhìn thấy hắn, để cách hắn rất xa. A Phủ tiểu môi kinh ngạc hơi hơi chương tới, quốc tử dám thế nhưng còn có như vậy học sinh. Cùng Giang Duyên so một lần, chi tư thục những cái đó thứ cùng trường, giống như đều an không ít đâu. Quốc tử dám như thế nào không đem Giang Duyên cấp đuổi ra đi nha. A Phủ trong lòng có nghi hoặc, bất quá nàng đệ nhất đi vào quốc tử giám, cũng không vương hỏi thăm nhiều như vậy. Quốc tử giám buổi chiều chương trình học tương đối linh hoạt, không hề buồn kẻ nặng nghề tứ thư ngũ kinh, buổi chiều tắt một ít ngự bắn cầm kỳ thư họa đã cầu chờ chương trình học. Đỗ Vũ hỏi: "A phủ, ngươi muốn học loại nào nhạc cụ nha?" "Ta học đàn không?" Tới quốc tử giám đọc sách học sinh, nhiều thế gia con cháu tầm thường cầm kỳ thư họa, ở trong phủ có chuyên gia dạy dỗ bọn họ, cho nên Đỗ Vũ các nàng nhiều tùy chọn một môn học, dễ ứng phó nửa năm một lần khảo hạch. "Đàn không?" A phủ nghĩ nghĩ, tỷ tỷ của ta cũng đàn đàn không, nàng con đánh đàn, tỷ tỷ của ta nhưng nhiều. Chẳng qua tỷ tỷ tương đối lười. Ngày thường rất ít người ở bên ngoài mặt đạn khúc, tỷ phu sinh nhật ngày ấy, tỷ tỷ đào ở tỷ phu mặt lộ một tay. Tỷ tỷ đạn đàn không bộ dáng, nhưng hảo, giống như thần phi tiên tử rơi vào phàm trần, thanh lệ thoát tục. A phủ cũng tưởng tượng tỷ tỷ như vậy, ta cùng ngươi một đạo học đàn không đi. A phủ còn tính toán học y dược thuật, quốc tử giám cũng mở như vậy chương trình học. Ở Thái Hòa huyện thời điểm, nàng đi theo Lâm biểu ca học tập biện dược thảo, nàng thích dược hương hương vị. Quý tinh bất quý đa. A Phủ chỉ tuyển hai môn chương trình học. Học y thề A. Đồ vũ có chút kỳ quái, ngươi như thế nào muốn học y thề đâu. Y thề nữ nhưng thực vất vả. A Phủ nhấp môi cười tới, ta cũng không nói nhất định phải y thề nữ. Ta ông ngoại gia thế đại đều đại phu, ta tưởng tượng ta biểu ca giống nhau, nhiều nắm giữ chút y thề thuật. Còn có A, ta thường xuyên sinh bệnh, mỗi lần ta bị cảm lạnh thời điểm, tỉ tỉ nhưng lo lắng. Ta học chút y thề thuật, tính không thể trợ giúp những người khác. tự mình sinh bệnh thời điểm cũng phương chút mà không làm tỷ tỷ như vậy lo lắng ngươi tam câu không rời tỷ tỷ ngươi các ngươi tỷ muội quan hệ nhất định thực hảo đỗ vũ cười hì hì nói ta đã thấy tỷ tỷ ngươi tỷ tỷ ngươi nhưng xinh đẹp ngươi tỷ phu còn trạng nguyên lang tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu giống thoại bản tử nhân vật giống nhau tới thực xứng đôi chân ngọc đường nhàn dỗi không có việc gì thời gian thoại bản tử tống cổ thời gian á phủ cũng trộm lật qua vài tờ tuy nàng thoại bản tử không nhiều lắm khá vậy biết đô vũ câu nói kia có ý tứ gì a phủ cười tới hy vọng tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể vẫn luôn như vậy ân ái nha buổi tối đến trong phủ chân ngọc đường quan tâm nàng ở quốc tử giám tình huống a phủ không muốn làm chân ngọc đường lo lắng không đem giang duyên nói nàng nói nhiều sự tình nói cho chân ngọc đường sau lại mấy ngày a phủ mỗi nhận nghe giảng bài nhận hoàn thành công khóa rất ít xoay người cùng giang duyên đối thượng. nay buổi sáng trương mậu vẻ mặt đưa đám lại đây duyên ca tối hôm qua thượng công khóa ngươi hoàn thành sao mượn ta sao một sao giang duyên sửng sốt mới tưởng ngày nhi chuyện này một trên mặt hắn biểu tình trương mẫu minh bạch duyên ca thừa dịp phu tử còn không có tới ngươi nhanh lên viết ta giang duyên tả hữu một vòng cùng hắn quan hệ tốt đám kia hồ bằng cầu hữu đều ở thấp múa bút thành văn làm đám kia hồ bằng cầu hữu giúp hắn viết công khóa hắn cũng không thượng bọn họ tự nhi giang duyên cầm bút lông sói nhẹ nhàng chọc một chút a phủ vai a phủ thân mình cứng đở giang duyên này đang làm gì nha nàng cảm thấy giang duyên hẳn là chọc sai người mắt a Phủ không động tĩnh giang duyên lại chọc nàng một chút tiểu đậu nha cùng ngươi thương lượng sự kiện nhi tiểu tiểu đậu nha a phù trận tròn con ngươi xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn ta không gọi tiểu đậu nha ta có tự ta kêu a Phủ, a Phủ, giang duyên ở trong miệng qua một lần cái này tự đàn bà nhi hề hề hắn có điểm kêu không ra khẩu hắn giống như xem nhẹ a Phủ vốn dĩ cô nương ra sự thật này giang duyên ho nhẹ một chút ngươi tạc công khóa viết xong sao mượn ta sao một sao nếu a Phủ hắn hồ bằng cầu hữu hắn còn muốn cho a Phủ giúp hắn viết nghiệp chỉ a Phủ mới tới giang duyên cũng muốn mặt làm không được chuyện như vậy a Phủ đôi mắt càng trận tròn một ít giang duyên không lâu còn làm nàng câm miệng nay cái thế nhưng muốn sao nàng công khóa nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mặt dày xỉ cùng trường hảo chán ghét nhà a Phủ công khóa hoàn thành không giả nhưng nàng không nghĩ giao cho giang duyên nàng nhớ kỹ thủ đâu cho nên A phủ lắc lắc, ta cũng không có viết xong, bất hòa ngươi nói, ta luyện chữ to đi. Giang Duyên mỗi hướng mặt một, có thể đến A phủ thẳng thắn. nhận nghe giảng bóng, dáng, tới cái nghe lời tiểu cô nương. Hắn không cảm thấy A phủ có can đảm nói dối, Giang Duyên thuận đường nhắc nhở nàng một chút, Chu Phu tử thực nghiêm khắc, không hoàn thành công khóa nói, phải bị đánh lòng bàn tay. Nga! A phủ chậm gì gì ứng một câu, không quan hệ, phải bị đánh lòng bàn tay không nàng, Giang Duyên mới đúng. Mượn không đến có thể sao công khóa. Giang Duyên lười đến lại tìm những người khác, lấy bút lông sói, chấm chấm bút nghiên mặc, tự mình viết tới. Hắn còn không có viết mấy chữ đâu, Chu phu tử thân ảnh xuất hiện ở học xá, từng cái kiểm tra mỗi cái học sinh công khóa. Đến phiên A Phủ thời điểm, Giang Duyên buông bút lông sói, viết viết không xong rồi, bị đánh vài cái lòng bàn tay mà thôi, không cái gì đại sự nhi. Hắn ra dày thịt béo, không sợ đau, bất quá A Phủ kia nhu nhược tiểu thân thể, lòng bàn tay tới lại bạch lại mềm, bị phu tử đánh vài cái. khẳng định muốn rớt hạt đậu vàng chu phu tử nói công khóa hoàn thành sao a phù ngoan ngoãn lên tiếng đem công khóa đưa cho chu phu tử chu phu tử phiên một lần vừa lòng điểm điểm không tồi đều hoàn thành chữ viết rất trình tề rốt cuộc có cái trạng nguyên lang tỷ phu chứ không nói công khóa hoàn thành tình huống như thế nào đơn a phù một tay tự muốn so bạn cùng lứa tuổi xuất sắc rất nhiều nghe được chu phu tử nói giang duyên không chút để ý thần sắc không thấy sắc mặt trầm trầm hảo nha hắn trông nhầm bị một cái tiểu đậu nha cấp lửa. Giang Duyên tự bị Chu Phu Tử đánh vài cái lòng bàn tay, nửa canh giờ qua đi, Chu Phu Tử đi ra ngoài học xa sau, Giang Duyên không chút khách khí túm túm A Phủ nụ hoa búi tóc, "Bởi vì ngươi, ta bị phu tử đánh vài cái lòng bàn tay, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" 180, phiên ngoại 4. A Phủ sơ soạn một chút búi tóc, còn hảo không có loạn. Nàng hô hô xoay người, nguyên Giang Duyên rối, nàng có vài phần hư, nhưng Giang Duyên một hai phải nắm nàng nụ hoa búi tóc, này trong chốc lát Nhưng cái đó hư không thấy a phủ hơi hơi cổ môi ngươi bị phu tử đánh tay là bởi vì ngươi công khóa không có hoàn thành cùng ta có quan hệ gì nha như thế nào không quan hệ giang duyên nhìn nàng ngữ không đứng đắn nếu không phải ngươi dối lừa gạt ta ta đã sớm khóa sao chép xong rồi lại như thế nào sẽ bị phu tử tay đấm a phủ chưa thấy qua như vậy trả đũa tiểu lang quân nàng thanh âm mềm mại ta là lừa gạt ngươi nhưng ta đây là thiện ý nói dối ngươi là quốc tử giám học sinh Nên chính mình hoàn thành công khóa, ta đây là vì ngươi hảo. Giang Duyên không nói lý, vì ta hảo, ngươi nên công khóa của ngươi cho ta, làm ta sao một sao, mà không phải hại ta bị phu tử tay đấm. A phủ cổ quay hàm, hừ, người này thật không nói lý, nàng không muốn cùng Giang Duyên tiếp tục đi xuống. Nàng bản khuôn mặt nhỏ nhi, quốc tử dám học hấn trong đó một cái, chính là muốn chính mình hoàn thành mỗi ngày công khóa. Ngươi bị phu tử trượng đánh, là vì sửa lại ngươi tập tục xấu. nay cái ta nếu là công khóa cho ngươi kia mới là hại ngươi đâu xong lời này nàng cũng không thèm nhìn tới giang duyên giống nhau lập tức xoay người thu thập xong trên bản sách đồ vật sau thân ra học xá ha ha ha cách đó không xa trương mậu thấy toàn bộ quá trình duyên ca cái kia kêu a phủ là mới tới hay sao ngưu à dám cùng ngươi tranh luận muốn hay không cho nàng cái giáo hấn giang duyên quét hắn liếc mắt một cái không phản ứng hắn đứng tới thất thần làm gì an cơm đi Hán đường đường nam tử hán trượng phu, sao lại cùng một cái tiểu đậu nhà không qua được. Lúc ban đầu mấy ngày, A Phủ còn gánh Giang Duyên tìm nàng phiền thoái, liên tiếp qua đi nhiều ngày, Giang Duyên không có đá nàng băng ghế, cũng không có lại nắm nàng đuôi tóc, A Phủ lỏng một ngụm. Nhoáng lên mắt một tháng thời gian trôi qua, tới rồi mỗi tháng một lần khảo hạch thời gian, A Phủ nhìn phát xuống dưới giải bài thi, túi đầu, hốc mắt hồng tới. Mặc kệ là ở Thái Hòa huyện vẫn là ở tư thuộc đọc sách, nàng công khoa mỗi lần đều cầm cờ đi trước Phu tử thường xuyên khen nàng thông minh, tỷ phu cũng như vậy khen quá nàng. Nhưng tới rồi quốc tử giám, nơi này học sinh so nàng thông minh rất nhiều, bọn họ nhiều là thế gia ra, ra tới con cháu, gia tộc nội tình nơi nào là một cái nho nhỏ chân ra có thể so quá. A phủ mới đến, không đổi kịp tiến độ, thành tích tự nhiên không hảo, chỉ là chung xuống nước bình. Buổi trưa đồ vũ kêu nàng đi dùng nữa, A phủ tìm cái lấy cớ, không có đi. Bên này, Giang Duyên đam kia hồ bằng cẩu hữu kêu hắn, Duyên ca. đi ăn cơm a giang duyên các ngươi đi thôi chờ lát nữa giang thúc tới quốc tử dám cho ta đưa lão vịt canh giang duyên trong miệng giang thúc là giang phủ lão quản gia. Thức mau học xá chỉ còn lại có giang duyên cùng a phủ hai người đưa lão vịt canh người còn chưa tới giang duyên thô thô nhìn thoáng qua mới vừa phát xuống dưới bài thi tùy tay ném tới một bên hắn nhàn rỗi không có chuyện gì tầm mắt tùy ý chuyển qua a phủ phương hướng tiểu đậu nha không đi ăn cơm túi đầu đang làm gì giang duyên lười biếng tới cái đầu liền lùn, không đi dùng nữa, tiểu trường không cao. A phủ khổ sở, đến Giang Duyên câu này thiếu tấu nói, càng không dễ chịu, nàng mí môi, nhẹ giọng, trường không cao lại làm sao vậy, không cần ngươi quả nha. Giang Duyên mặt trầm xuống, tức giận A phủ không biết tốt xấu. Bất quá, đến A phủ lời nói khi khóc nức nở, Giang Duyên sửng sốt một chút, khóc. Không thể nào, chẳng lẽ hắn thuận miệng một câu, tiểu đậu nha liền rất hạt đậu vàng. Nữ nhân chính là phiền thoái. Còn không có trường tiểu đậu nha cũng là giống nhau phiền thoái. Giang Duyên không hảo, ngươi khóc cái gì, ta lại không phải đang mắng ngươi. Bị hắn như vậy một giống, A Phủ ở hốc mắt đảo quanh nước mắt nháy mắt hạ xuống, nàng túi đầu, cắn môi, không nói một lời. Giang Duyên bất đắc dĩ cào hạ đầu, hắn không có một mẹ đẻ ra tỉ muội, cũng rất ít cùng tiểu cô nương chơi ở một. Giống A Phủ như vậy nũng nịu tiểu cô nương ở trước mặt hắn rơi lệ, hắn phản ứng đầu tiên chính là giác có điểm phiền. Giang Duyên tưởng một chi. lại sợ a phủ thật là bị hắn cho khóc một lát sau a phủ rất nhỏ tiếng khóc giang duyên chạm thân đến nàng án thư toàn diện nhìn nàng ta không phải đang mắng ngươi cũng không phải ở giống ngươi ngươi đừng khóc ngươi ở khóc ta liền phải a phủ chóc mũi nhi hồng hồng lau nước mắt ngươi liền phải cái gì nha nhìn nàng hồng hồng hốc mắt cùng chóc mũi nhi giang duyên còn thừa nói không ra tiểu đậu nha không phải hắn đám kia hồ bằng cầu hữu áp dụng bạo thủ đoạn tấu một đốn là không được hán không có gì ngươi đừng khóc ngươi khóc ta đau đầu thường giang duyên kia táo bạo tì a phù chậm rãi dừng lại nước mắt giang duyên lại hỏi ngươi vì cái gì muốn khóc ai khi dễ ngươi a phù mí môi thấp giọng trả lời ta lần này thành tích rất kém cỏi liên bởi vì cái này việc nhỏ mà khóc thút thít đến cái này trả lời giang duyên thập phần giật mình ở quốc tử giám đọc sách nữ học sinh nhiều không lo ăn mặc tới quốc tử giám đọc sách không phải vì thi đậu công danh mà là cho chính mình đắp nặn một cái tài nữ hình tượng phương tiện về sau thân. Đây đều là chút thế gia quý nữ, các nàng càng để ý chính là nữ công thi hòa trở, tự nhiên sẽ không vì công khóa ưu tú hoặc là kém cỏi mà rơi nước mắt. Sinh hoạt ở như vậy phi phú tức quý trong vòng, mỗi người sẽ có rất nhiều lựa chọn, A Phủ là hắn gặp qua duy nhất một cái bởi vì công khóa mà rơi nước mắt tiểu cô nương. Đều khóc, xem ra thật sự rất kém cỏi. ai làm hắn thiện, bị hắn gặp gỡ, hắn liền cố mà làm an ủi A Phủ một chút đi. Ngươi lại không cần thi khoa cử. ngươi thành tích liền tính là giáp đẳng cũng không quá tác dụng huống hồ ngươi vừa tới quốc tử giám một tháng theo không kịp nơi này tiến độ là bình thường thời gian giải thì tốt rồi ngươi không phải có cái trạng nguyên lang tỷ phu sao sẽ không vương làm hắn nhiều cho ngươi giảng giải giảng giải a phù dầu di ừ một tiếng Ngươi tốt làm tới cùng giang duyên lại tới ngươi giải bài thi làm ta xem một cái nơi nào sẽ không ta cho ngươi nói một chút a phù hầu nghi liếc hắn một cái Một cái cả ngày không phải ngủ chính là bên ngoài phạt chạm người, sẽ cho nàng giảng để sao. Bất quá, không thể trông mặt mà bắt hình rong, không chừng Giang Duyên thành tích không tồi đâu. Như vậy nghĩ, A Phủ giải bài thi đưa qua. Giang Duyên bắt được giải bài thi vừa thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn khó có thể tin chất vấn, đây là ngươi trong miệng rất kém cỏi. A Phủ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, là nha, ta trước kia ở tư thục mỗi lần đều là trước vài tên đâu. Giang Duyên cười lạnh một tiếng. tiếng cười còn mang theo vài phần xấu hổ ý vị, là hắn quấy giềy. A phủ thành tích ở bính ban không phải trước vài tên, nhưng cũng là trung thượng đẳng trình độ, hắn một cái đội sổ, chân chân chính chính kém cỏi học sinh dở, thế nhưng chạy tới an ủi A, A phủ. Giang duyên mặt vô biểu tình giải bài thi trả lại cho A phủ, không nghĩ phản ứng A phủ đi ra ngoài học xá. Ai? A phủ gọi tới một tiếng, vẻ mặt mạc danh nhìn Giang duyên ly, nàng thấp giọng lẩm bẩm, như thế nào đột nhiên biến sắc mặt nha? A phủ dư quang. Thấy được Giang Duyên trên bàn sách quán kia trương giải bài thi, bài thi thượng chữ viết vai nghìn tám, chu sa bút câu ra tới không ít sai lầm vương. Nhìn dáng vẻ, liền tính Giang Duyên không phải đếm ngược đệ nhất, đếm ngược sau vài tên cũng không chạy. Nhìn đến Giang Duyên giải bài thi, nàng tình đột nhiên hảo tới, Giang Duyên một cái lưu manh con khỉ đều như vậy lạc quan, nàng cũng không thể đủ lại về vải đi xuống, sau này càng thêm nô ôn thư là được. Ngày nay, A Phủ cùng Đỗ vũ một luyện qua đàn không, hai người vài câu nhàn thoại, liền phân a phủ trải qua một chỗ rừng cây nhỏ thấy nơi đó có động tĩnh nàng theo bản năng hướng rừng cây chỗ sâu trong nhìn thoáng qua liền thấy một đám người ở đánh nhau cầm đầu đúng là giang duyên a lăng một cái trước mắt đúng là này ngắn ngủn một cái trước mắt giang duyên đám kia hồ bằng cẩu hữu cũng tới rồi động tĩnh giang duyên một câu giang duyên mặt vô biểu tình xoay đầu vừa vặn thượng a phủ tầm mắt giang duyên cái này chó con đánh nhau bị nàng thấy được nàng khẳng định muốn chạy nhà tỉnh giang duyên tìm nàng phiền thoái A Phủ phản ứng trở về, nhanh như chớp chạy. Như là thỏ con bị người dẫm tới rồi cái đuôi dường như, chạy bay nhanh. Giang Duyên xa xa nhìn nàng bóng dáng, có chút buồn cười, hắn có như vậy đáng sợ sao? Trương mậu thỏ qua tới hỏi, Duyên ca, còn đánh sao? Không đánh. Giang Duyên khinh phiêu phiêu quét mặt mấy người liếc mắt một cái, là mặt mấy người trước chọn sự, hắn mới ra tay giáo hấn kia mấy người. Giang Duyên trở về học xá, thấy A Phủ đang ở ôn thư, hắn lập tức qua đi. Nhẹ nhàng nắm một chút A Phủ nụ hoa bối tóc, vừa rồi ngươi nhìn đến cái gì? A Phủ thân mình cương một chút, đôi mắt trừng tròn tròn, chạy nhanh, ta cái gì cũng chưa thấy, thật sự. Kẻ lừa đảo. Giang Duyên cười nhạo, ta đều thấy ngươi, ngươi có thể cái gì cũng chưa nhìn đến. A Phủ cúi đầu, ngón tay giảo ở một, Giang Duyên đây là tìm nàng tính số đâu. liền tính ta thấy, ta cũng tuyệt sẽ không đi ra ngoài. Thật sự, ta bệnh hay quên, một lát liền quên lạc. Nàng ngước mắt nhìn Giang Duyên. Khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, nỗ làm chính mình xem tới rất là có thể tin. Ngươi chính là quốc tử giám đệ tử tốt, như thế nào sẽ bệnh hay quên? Giang Duyên đảo không sợ A Phủ loạn lời nói, hắn chính là tưởng đầu đậu nàng. Người này thật chán ghét nha, A Phủ gục xuống khuôn mặt nhỏ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu chó con. Giang Duyên từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, nhị so người bình thường đều phải nhạy bén, kia một câu chó con tự nhiên tiến vào lỗ thai hắn. Giang duyên sắc mặt trầm xuống, không cao hứng, ngươi mắng ta cái gì? A Phù chạy nhanh che miệng, cơ cơ đầu, giả ngu giả ngơ, ta cái gì đều không có nha. Giang Duyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nặng nề, ta đến ngươi vừa rồi mắng ta chó con. Bị một cái tiểu đậu nha cấp mắng, hắn mặt hướng chỗ nào gác. Giang Duyên cả đời, A phủ nắm nắm ngón tay, bản khuôn mặt nhỏ, rất tiểu bộ ngực, là, ta là mắng ngươi, ai làm ngươi luôn là nắm ta đầu tóc. Ta đều ta sẽ không sự tình đi ra ngoài, ngươi còn luôn là khó xử ta. Ngươi không phải chó con là cái gì nha. cũng là xảo, a phủ đến cuối cùng một câu thời điểm, trương mậu đám kia người cũng tiến vào học xá. a phủ là ở giang nam vùng sông nước trường, một ngụm nô nông mềm giọng sinh khi nói cũng là ngọt ngào nhu nhu, không có nhiều sát thương. nhưng bị nhiều người như vậy đến a phủ mắng hắn chó con, giang duyên sắc mặt không nhịn được. mấy hắn không đánh cô nương ra, nếu không, hắn cần phải hảo hảo giáo hấn một chút cái này tiểu đậu nha. giang duyên lại đây chỉ là muốn đậu đầu a phủ, không nghĩ tới a phủ như vậy không biết tốt xấu, giang duyên lạnh mặt. Hành. Về sau hắn lại phản ứng cái này tiểu đậu nha, hắn liền thật là chó con. A Phù ngốc ngốc nhìn Giang Duyên giận hừng hực ly thân ảnh, Giang Duyên như vậy sinh, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Giang rời ngày họp động thủ đánh nàng đâu. Từ ngày này, Giang Duyên không còn có nắm quá A Phù nụ hoa bối tóc, cũng không hề chủ động cùng nàng một câu, không lấy con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong nháy mắt lại là một tháng, lần này cuối tháng khảo hạch, A Phù tiến bộ thực, này một tháng qua nàng nghiêm túc ôn tập công khóa. có không hiểu phương tựa như phu tử hoặc là Nguyễn Đình thỉnh giáo. Thượng một lần khảo hạch nàng thứ tự chỉ là trung thượng, lúc này đây trực tiếp bay lên đến bính ban đệ thập danh. A phủ tiến bộ bay nhanh, đầy hứa hẹn nàng cao hứng, cũng có kia chờ lắm mồm bụng dạ hẹp hòi học sinh, rốt cuộc, mặc dù không cần cái gì lý do, ác ý luôn là tồn tại. Nhân gia có một cái trạng nguyên lang tỷ phu, không chừng nàng nháo Nguyễn Trạng Nguyên bổ nhiều ít khóa đâu, thành tích tiến bộ cũng không kỳ quái, chúng ta nếu là có một cái trạng nguyên tỷ phu, khẳng định so nàng công khóa còn muốn hảo. Nàng cung nàng tỷ tỷ là thương hộ nữ, gia đình bình dân, nàng tỷ tỷ có thể leo lên mỗi người, còn nàng đưa đến quốc tử giám, cũng coi như là một bước lên trời, thật là mệnh hảo nha. Những người đó không chút nào thu liễm, tràn ngập ác ý nghị luận truyền tới A phủ nhĩ, A phủ hốc mắt hướng tới, tay nhỏ nắm chặt gắt đao, nàng bị người chỉ điểm vài câu không sao cả, nhưng tỷ tỷ nàng như vậy hảo, nàng không nghĩ liên lụy tỷ tỷ bị người phê bình. A phủ nỗ làm chính mình càng có thế một ít Nàng chạm tới, ta cùng tỷ tỷ của ta sắc thật mệnh hảo, như thế nào, các ngươi hâm mộ A Kia mấy cái nữ học sinh sừng sốt, không lường trước cá phủ dám cùng các nàng tranh luận. Trong đó một người tên là Tống Yên Yến, khinh thường, hâm mộ. Cha ta là công bộ thượng thư, ngươi cái này không cha lại không nương, thương hộ gia nữ nhi, ta hâm mộ ngươi làm cái gì? Tỷ tỷ ngươi bất quá là có vài phần tư sắc, leo lên nguyễn người này cần cao chi, nếu không, hai người các ngươi nơi nào có thể đi vào kinh sư? A phủ hốc mắt doanh nước mắt, kinh sư quyền quý như mây, xem không thương hộ xuất thân, như vậy khó nói, nàng quá không ngừng một lần. Nếu bọn họ không dính líu đến tỷ tỷ, A phủ còn có thể nỗ đọc sách, dùng thành tích tới chứng minh chính mình. Nhưng các nàng lời trong lời ngoài tỷ tỷ bất kính, A phủ không cho chính mình mềm yếu khóc ra tới, nàng qua đi, dùng hết toàn thân lôi kéo Tống Yến Yến, "Vô cớ phê bình tỷ tỷ của ta, chúng ta đi học chính nơi đó cầu cái công, ngươi hướng tỷ tỷ của ta khiểm." Tống Yến Yến đẩy A phủ một chút, Ngươi làm gì đâu? A phủ tuổi tiểu, cái đầu cũng tiểu, thiếu chút nữa liền phải bị đẩy đến thượng. Bất quá, dự đoán bên trong quăng ngã ở trên mặt tình hình cũng không có xuất hiện, Giang Duyên từ trên trời giang xuống, một trường nắm chặt nàng cánh tay, đỡ nàng, không có làm nàng té ngã. Nhìn chăm chú vào A phủ hồng hồng hốc mắt, Giang Duyên suy nghĩ, tiểu đậu nha lại khóc, thường xuyên khóc đôi mắt không tốt. Giang Duyên hung tận nhìn chằm chằm Tống Yến Yến, ngươi nàng cái gì? Tống Yến Yến có chút sợ, ta không cái gì. Là nàng đột nhiên nổi điên túng ta Không Giang Duyên cười lạnh một tiếng Hướng trương mậu đưa mắt ra hiệu Các nàng mấy cái đưa tới học chính nơi đó Làm học chính tới xử lý chuyện này Tống Yến Yến luôn cuống Giang Duyên, nàng bất quá là cái thương hộ nữ Chúng ta mới là một loại người Ngươi làm gì như vậy giữ gìn nàng Ai cùng ngươi cái này bà ba hoa là một loại người Giang Duyên không chút nào khách Động bất động thương hộ nữ Lời nói như vậy khó Cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi Lấy Tông Yến Yến cầm đầu đám kia người, bị Giang Duyên tiểu tùy tùng lôi kéo đi tới rồi học chính nơi đó, bị học chính trách cứ. Giang Duyên rời qua tầm mắt, nhìn A Phủ, nguyên lai tiểu đậu nha không chỉ có sẽ mang hắn chó con, ở những người khác trước mặt cũng rất gan. A Phủ nắm ngón tay, bay nhanh ngắm Giang Duyên liếc mắt một cái, túi đầu, Giang Duyên, cảm ơn ngươi. Giang Duyên của ý, như thế nào, không mắng ta chó con. A Phủ rắc Giang Duyên không như vậy thảo người ghét, nàng thành thật, không mắng, ngươi là người tốt. Nàng thực cảm tạ Giang Duyên, nếu không phải ngươi, ta liền phải bị Tống Yến Yến đẩy đến ở thượng, cũng sẽ không nhanh như vậy liền giải quyết chuyện này. Ngày đó, ta mắng ngươi, là ta không. Hừ, hắn giúp nàng, hắn liền thành người tốt, hắn nếu là không giúp cái này tiểu đậu Nha, hắn chính là chó con. Giang Duyên, không cần cảm tạ ta, Tống Yến Yến đám kiêm người, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, bắt nạt kẻ yếu, bị các nàng khi dễ quá không ngừng ngươi một người. Không, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. a phù lại mật lại lớn lên lông mi dính nước mắt ướt rầm rề con ngươi hắc bạch phân minh nhìn răng duyên ta làm tỉ tỉ làm chút điểm tâm ngày mai lấy tới cấp ngươi đương tạ lễ được không bị nàng kêu một đôi đôi mắt nhìn giang duyên cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại không ra tới hắn cuối cùng tùy ngươi hắn đào biến toàn thân đưa qua một cái trúc màu xanh lá khăn mau lau lau nước mắt đừng khóc lại khóc đôi mắt so con thỏ đôi mắt đều phải đỏ a phù nín khóc mỉm cười tiếp nhận khăn xoa xoa con ngươi mặc kệ đỗ vũ vẫn là đường học lục đều giang duyên tỉ nhưng giờ khắc này a phủ giác giang duyên khá tốt giang duyên tựa như chân ra dưỡng cái kia trồng cửa chó săn, ngày thường uy phong lẫm lẫm vừa thấy đến người xa lạ liền phải gâu gâu kêu tới nhưng chó săn kỳ thật thích nhất chạy đến a phủ bên người cùng nàng chơi ở một khối sau lại a phủ từ đỗ vũ trong miệng đánh giang duyên sở dĩ không có bị đuổi ra quốc tử giám là bởi vì giang gia thế toàn quân bảo vệ tấn triều quốc thổ mà giang duyên mẫu thân cũng từng ở một hồi chiến dịch trung bị quân địch bắt bị nghiêm trọng thương, chỉ sinh hạ Giang duyên một cái nhi tử. Triều đình cảm nhớ Giang gia công vân cho nên Giang duyên phá lệ rộng thùng thình chút, rốt cuộc, Giang gia người sớm muộn gì đều là muốn thượng chiến trường bảo vệ quốc gia. Thời gian cực nhanh, lúc trước tiểu đậu nha, trong nháy mắt thành cô nương. Ở quốc tử giám đọc mấy năm thư, ở a phủ 13 tuổi năm ấy, nàng ly quốc tử giám, thượng học y con đường này. Lâm Chi Lạc ở trong cung đương trị, nhàn khi liền dạy Dỗ Á phủ Y Liệt thuật. Ngày thường, A Phủ nhiều ở lâm gia ở kinh sư y quán hỗ trợ. Giang Duyên cái đầu cũng thoáng cao không ít, thiếu niên lang y Trương dương, sơ cao đôi ngựa, xuyên một thân màu đèn tay háo bó kinh trang, như Trúc Tuấn Đĩnh. Hai người trường sau, vì tị hiểm, Giang Duyên không hề nắm A Phủ nụ hoa bối tóc, hai người gặp mặt số lần cũng rất có hạn. Trong nháy mắt lại qua đi một năm, một ngày, Giang Duyên ở y quán ngoại chờ A Phủ, thấy A Phủ thân ảnh, hán, A Phủ. A Phủ qua đi, doanh doanh cười. Ngươi đang đợi ta nhà. giang duyên là y cái quán khách quen lâu lâu ta muốn tìm lấy cơ tới y cái quán một chuyến ở y cái quán nhìn thấy giang duyên a phủ không thế nào ngoài ý muốn. nhìn a phủ lún đồng tiền giang duyên mặt đỏ lên hắn nhảy thức mau ta lập tức muốn đi theo ta phụ thân đi thượng chiến trường đây là giang gia người sứ mệnh ngươi có thể hay không đáp ứng ta ở ngươi không có cập kê phía trước không cần không cần nghị thân a phủ còn có một năm mới cập kê giống giang nam vùng sông nước mới vừa toát ra đầu hoa sen thanh thuần lại non nớt cao vút đứng ở giang duyên trước mặt chẳng sợ không thấy được Á phủ giang duyên cũng luôn là tưởng nàng tưởng nàng cười tới con con mặt mày tưởng trên má nàng tiểu má lốn đồng tiền a phủ gương mặt phiếm nhiệt nàng túi đầu ngươi đều phải đi đánh giặc còn quản ta nghị không nghị thân nha trời không sợ không sợ chó con lúc này khẩn trương không được a phủ ngươi chờ ta chờ ta đánh giặc xong trở về liền đi nguyễn phủ hướng ngươi cầu hôn đến lời này A phù môi anh đảo nhịn không được dơ lên, mới vừa đi quốc tử giám thời điểm, Giang Duyên nhưng chẳng ghét, luôn là nắm nàng tóc biệt. Nhưng Giang Duyên cũng sẽ bảo hộ nàng, những người khác khi dễ nàng thời điểm, là Giang Duyên đứng ra. Nàng không cao hứng thời điểm, cũng là Giang Duyên không giấu vết nghĩ biện pháp đầu nàng cười. Ở nàng mỗi năm sinh nhật thời điểm, Giang rời ngày họp dùng cho nàng chuẩn bị sinh nhật lễ. A phủ tưởng, nàng là y liền nữ, Giang Duyên ngày sau sẽ là Uy phong hiển hách tướng quân. Chờ nàng cùng hắn trở thành người một nhà. giang duyên đi nơi nào nàng liền đi theo đi nơi nào nếu là giang duyên bị thương nàng còn có thể vì hắn băng bó nàng hướng giang duyên ngọt ngào cười tới hảo ta chờ ngươi trở về nhà chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio .org.